Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Như Nam. Chương 216. Còn chưa tới đồng chí, mấy vị cổ đông lớn của cực vị lâu bỏ vốn xây hồ bơi liền làm xong rồi, nếu làm xong rồi, này tự nhiên là phải nhanh chóng khai trương, ngày khai trương tên mã tư quân này nhưng thật là làm ra động tĩnh lớn ở chấn thủy nghiu. Trong khoản tiền hơn trăm vạn xây dựng hồ bơi này, trong đó còn có một phần tương đối là từ mã từ quân lấy ra từ tiền túi của bản thân, hàng này vì nâng cao tỷ lệ hồi báo, này thật đúng là tốn không ít tâm tư. Sáng thứ bảy trước đông chí một tuần, nhiều người trấn thủy nghiêu đang ngủ nướng, trên đường đột nhiên truyền tới tiếng của một giây pháo trúc Sau khi một giây pháo trúc đi đùng nổ xong, lại là một trận chiêng trống vang trời thùng thùng canh canh làm tới cực kỳ náo nhiệt chịu Không được tạo âm chạy tới cạnh cửa sổ nhìn một cái, liền nhìn thấy mấy con sư tử màu sắc rực rỡ đang múa trên đường Hai bên đường sớm đều đã vây đầy người Đây là làm gì vậy? Sáng sớm bác gái mua rau rũi cổ nhìn vào bên trong Hôm nay hồ bơi trấn thủy nghiêu chúng ta chính thức khai trương, ba ngày đầu, người của trấn trên chúng ta cầm chứng minh tới miễn phí thể nghiệm 1 giờ. Một người chàng trai mặc áo thun trắng nhiệt tình rào rạt phát tờ rơi cho bọn họ, phía trước mặt sau áo thun trắng đều viết chữ hồ bơi trấn thủy nghiêu khai trương đại cát. Khi nào thì hồ bơi thành của trấn trên chúng ta. Bọn la mông cũng tại trong đám người góp vui, bởi vì nghe nói lần này mã tư quân mời đội múa sư tử khá giỏi, sáng ngày này, già trẻ cả nhà bọn họ đều tham gia. Cậu, nhìn không tới. Là Mỹ tuệ, là Mỹ linh lùn, chen ở trong đám người gì cũng nhìn không tới, gấp tới độ thẳng kéo vạt áo la mông. Được cậu bế, la mông không nói hai lời, liền nhấc hai đứa cháu gái lên lúc này bé khỉ đang ngồi trên vai tiếu thụ lâm đang xem hăng say. Hai đứa nặng lắm, đừng làm cậu con mệt, xem một chút là được rồi, sớm một chút xuống dưới. Hai đứa con gái nhà mình nặng bao nhiêu la hồng phượng là rõ nhất, có thể là bởi vì do tập võ, nhìn qua không lớn lắm, bế trên tay cũng có sức nặng, hiện tại bản thân cô bế một đứa đều cảm thấy hết hơi, càng đừng nói đồng thời bế hai đứa. Không sao, cậu có sức lực mà. Là mông nói xong lại nhắc hai cô bé hướng lên trên, tốt xấu anh cũng là một người đàn ông, còn có thể bị hai cô bé con đè sụp hay sao? Hay, thùng thùng thùng thùng thùng, hay, tranh tranh, hay... Đội múa sư tử phấn khích khen ngợi dẫn tới mọi người hai bên đường phát ra từng trận ủng hộ, hai cô bé la Mỹ Linh là Mỹ Tuệ càng là hướng mặt về bên đó, người của đội múa sư tử này trên người đều cũng có vài phần võ thuật thật, đầu sư tử Vung như thế nào đuôi vẫy như thế nào, bước chân như thế nào bước nơi trốn đều lộ ra võ thuật, cùng động tác võ thuật đẹp mắt trước đây mọi người của chấn trên gặp qua hoàn toàn khác biệt. Băng dồn cho trên đường bay lên chiêng trống vang trời, đội múa sư tử này không hổ là đội ngũ chuyên nghiệp có thể làm cho mã siêu keo kiệt dùng nhiều tiền mời tới, quả nhiên cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi đội viên trong đội đều rất ra sức, mùa đông lạnh cam dám có thể đem chính mình múa ra một thân mồ hôi bây giờ la mông cũng vất vả, hai ngọn núi nhỏ đè tới cánh tay anh căng đau. Có mệt không, mệt thì thả hai đứa nó xuống dưới, người một nhà họ, liền la hồng phượng không hứng thú lắm đối biểu diễn múa sư tử này. Không sao. Bây giờ còn chưa thể bảo các cô bé xuống bởi vì lão Chu sẽ mất mặt. Cậu, nếu cậu mệt bọn con liền tự mình treo lên cột điện. Con bé là Mỹ Tuệ rất là chi kỳ nói, vừa vặn bên cạnh con đường này còn có không ít cột điện chỉ cần treo lên đó khẳng định nhìn rõ. Con thử treo một cái cho mẹ xem, là Hồng Phượng lập tức mặt hổ cột điện kia có thể tùy tiện treo. Không treo, là Mỹ Tuệ ngoan ngoãn rụt cổ, gần đây mẹ nó khá rãnh rỗi, có thời gian xử trị nó. để tư tới Thiếu thiếu thụ lâm nói xong, giữa tay liền đón lấy hai cô bé này từ bên la mông, bé khỉ trên vai gã vừa thấy tự động tự giác liền trèo tới bên vai la mông, ngồi xuống trên vai la mông, lại xem say mê, hoa hoa cũng ló đầu ra từ trong cổ áo bé, mở to mắt to vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh bên ngoài. Đội múa sư tử vừa múa vừa đi tới gần hồ bơi. Chờ lúc bọn họ rốt cục tới quảng trường phía trước hồ bơi, thời gian đã sắp tới 9 giờ sáng rồi, đội múa sư tử rút lui nghỉ ngơi, ngay sau đó lại đi ra một đám người trẻ tuổi nhảy hiện đại. Nhóm trai đẹp gái sinh biểu diễn sức sống bắn ra bốn phía, rất nhanh liền điều động bầu không khí nơi này, nhảy xong tên mã thư quân mặc tây trang giày ra đỏm dáng cầm microphone liền xuất hiện rồi. Cảm ơn ông bà anh chị em của Trấn Thủy Miu, tôi là mã thư quân của cực vị lâu đồng thành. Chấn Thủy Nghiêu chúng ta là vùng đất tốt, núi tốt nước tốt, địa linh nhân kiệt bắt đầu từ mấy năm trước, mỗi mùa xuân tôi đều phải tới bên chúng ta thả ong, ông nội của tôi ông ấy liền đặc biệt thích nói mật ong này đều ngon hơn so với mật ong của nơi khác, đúng rồi, hiện tại ông nội tôi liền sống tại lò rèn ông cụ lớn tuổi rồi, sau này còn nhờ mọi người chăm sóc nhiều hơn. Ai nên làm mà khách sáo rồi? Nhóm người trên quảng trường mồm 5 miệng 10 đáp lời. Lúc này đây, xây hồ bơi này chủ yếu chính là vì biểu đạt một chút lòng biết ơn với mọi người, bởi vì có cố gắng chung của mọi người, mới có trấn thủy như vùng đất tốt này. Nhà của chúng tôi, không chỉ có ông nội tôi sống ở lò rèn cực vị lâu chúng tôi, mỗi ngày cũng phải lấy không ít hàng từ chấn trên, trước đó là do cụ củ của làng Đại Loan, sau đó là tôm hùng đất của lão đỗ, hiện tại lại thêm thịt heo, mấy thứ này ở trong nhà hàng chúng tôi đều được đông khách hàng khen ngợi, tại chỗ này tôi chỉ muốn biểu lộ sự cảm ơn mọi người. 3, 3, 3, 3, 3 Người trên quảng trường đồng loạt vỗ tay. Sau này nếu mọi người có thứ gì tốt nhờ phải tìm tôi, chỉ cần bếp trường quản lý phòng bếp của chúng tôi có thể gật đầu đối đầu gì của nhà mọi người, giá tiền chúng ta liền rất dễ bàn. Ý tại ngoài lời, nếu có một số thứ cực vị lâu không chịu thu mua, này liền không liên quan gì ông chủ mã, đều là bởi vì bọn họ bếp trường quản lý phòng bếp của nhà bọn họ không chịu gật đầu. Mùi nói chuyện này của gã nói tới không ít người ở đây đều có chút động tâm, làng Đại Loan liền không nói, lão đổ ở bên cạnh trấn bọn họ bao đập nước nuôi tôm hùm đất, không phải cũng làm rất tốt sao, nếu không bởi vì năm nay bị hạn hán, hàng này nói không chừng sớm liền đã làm giàu rồi. Nghe nói mấy người Hồ Đàn Phong đang chuẩn bị chuyện xây đập nước, nếu cái đập nước kia có thể xây được nước thần chảy xuống từ Nhiêu Vương Trang chẳng hạn, bọn họ không phải cũng có thể hưởng ké chút sao. Thật muốn có thể mân mê ra một hai thứ tốt gì đó, nửa đời sau nhưng thật liền không lo rồi. Được rồi, hiện tại trịnh trọng mời chủ tịch thị trấn của Trấn Thủy Nhiêu chúng ta nói hai câu. Ba, ba, ba, ba phía dưới lại là một trận vỗ tay, chủ tịch thị trấn nói chuyện không vỗ tay không được. Ai, hôm nay tôi cũng không phải mở hội phụ huynh, mọi người tùy ý là được. Chủ tịch thị trấn vừa lên liền cười nói. Ha ha ha, ông ta vừa nói, mọi người liền đều cười rồi. Vậy tôi liền tuy tiện nói hai câu, ông chủ mã, tất cả mọi người biết cậu ta là người đồng thành, nhà họ mã các cậu, bất kể là trước xây dựng đất nước hay là sau xây dựng đất nước, đều lập qua công lao hiền hách cho xây dựng phát triển quốc gia của chúng ta. Mọi người có thể không biết mấy tháng trước lúc sinh nhật ông Cụ Mã, tiền chủ tịch tỉnh của tỉnh Xex còn đặc biệt tới đồng thành một chuyến hỏi thăm cụ ấy, bởi vì lúc còn nhỏ tiền chủ tịch tỉnh nhận được trợ giúp của nhà họ Mã, nghe nói hiện tại hàng năm nhà họ Mã đều phải trích số tiền mấy chục vạn dùng cho việc từ thiện, trợ giúp người có khó khăn, mấy chục năm như một ngày thật sự rất hiếm thấy. Bây giờ mấy vị cổ đông cực vị lâu cùng bỏ vốn xây cái hồ bơi này, mấy ngày hôm trước bọn họ tìm chính quyền Trấn Thủy Nhiêu chúng ta bàn bạc hỏi cái hồ bơi này kêu hồ bơi Trấn Thủy Nhiêu được không. Tôi nói nhà các người xây hồ bơi sao không gọi nó hồ bơi nhà họ mã chứ, bọn họ liền nói, hồ bơi này vốn chính là vì xây vì mọi người của Trấn Thủy Nhiêu chúng ta, xây xong cũng là phục vụ vì mọi người của Trấn Thủy Nhiêu chúng ta cho nên muốn đặt tên là hồ bơi Trấn Thủy Nhiêu. 2. Nghe tới đây, phía dưới đột nhiên có người khen ngợi vỗ tay, những người khác vốn liền nghe tới có chút cảm động thấy có người dẫn đầu, vội vàng cũng vỗ tay theo. Được rồi, mọi người trước đừng kích động, hồ bơi này nếu là xây cho người của Trấn trên chúng ta, sau đó chúng ta đều biết hết rồi nhịp cầm hộ khẩu bản địa hoặc là chứng minh tới hồ bơi này, giá tiền quả thật là cực kỳ rẻ, không có mang chút tính chất lợi nhuận, mấy vị đồng chí trên huyện chúng ta bàn bạc một chút liền quyết định đồng ý đặt tên nó là hồ bơi Trấn Thủy Ngưu Mấy người ông chủ mã đầu tư nhiều tiền xây một cái hồ bơi như vậy cho chúng ta, hy vọng mọi người có thể bảo vệ thật tốt, coi nó như của nhà chính mình, mọi người giám sát lẫn nhau tận lực bảo trì chất nước sạch sẽ môi trường vệ sinh, mọi người nói chấn trên chúng ta khó khăn lắm mới có một cái hồ bơi cũng không có thể tùy tiện liền lại làm nó hư hỏng phải không? Được rồi, tôi đã nói xong rồi, kế tiếp để ông chủ mã lại nói mấy câu với mọi người. Tôi cũng không có gì hay để nói, liền một chuyện này thôi, ba ngày đầu khai trương, người của trấn trên chúng ta dùng chứng minh tới bên quầy bán vé, có thể nhận vé miễn phí thể nghiệm, thời gian thể nghiệm sẽ in trên vé vào cửa, sau 3 ngày, hồ bơi chúng ta mới chính thức bắt đầu bán vé. Được rồi, tiếp theo mọi người có thể vừa xếp hàng vừa xem tiết mục. Đội múa sư tử, thùng, thùng, thùng, thùng. Bọn La Mông nhưng thật ra không cần xếp hàng mua vé, ngày hôm qua Mã Tư Quân cũng đã cầm mấy chục tấm vé thể nghiệm tới cho bọn anh, không giới hạn thời gian. La Mông ngoại trừ trừ lại vé đủ dùng cho nhà mình, cái khác đều cầm đi bên tứ hợp viện chia. Tiếu lão đại còn có mở thiếu thụ lâm hiển nhiên cũng có, nhưng mà ba cô bé nhà gì vân sáng thứ bảy còn phải đi học, phải đợi buổi chiều mới có thời gian tới đây chơi. Cậu mở tiếu thụ lâm nói hai ông bà liền không đi cũng không biết bơi, đi chỉ khiến người ta cười chê thôi, trừ hai tấm vé thể nghiệm lại cho con trai và con dâu tương lai, nói là chủ nhật hai đứa nó muốn tới trấn thủy mưu chơi. Cổng vào của hồ bơi lần lượt soát vé vào cửa, lúc bọn Lam Mông đi qua cổng soát vé, phát hiện chỗ kia thế nhưng dựng một bia đá lớn, mới nãy bọn anh chỉ xem náo nhiệt cũng không để ý lắm, bây giờ qua đây nhìn một cái tấm bia đá này nhưng thật bắt mắt, nếu không phải hôm nay trên quảng trường nhiều người như vậy, đoán chừng phải càng bắt mắt. Mấy người bọn Lam Mông áp sát nhìn một cái, chỉ thấy trên tấm bia đá khác như vậy hồ bơi trấn thủy Ngưu hồ bơi chung của nhân dân trấn thủy Ngưu Đương nhiên, những cái này cũng không là trọng điểm, trọng điểm lạc phía dưới còn có một cái là khoảng ba chữ đoan chính xinh đẹp mã từ quân. Một nét bút này viết tới kêu một cái rõ ràng, hoàn toàn không cần lo lắng người khác sẽ không nhận ra. Nhìn kỹ tấm bia đá này làm tới thật đúng là cẩn thận, đầu tiên tấm bia đá dùng chất liệu tốt đoán chừng chỉ là tảng đá này liền tốn nhiều tiền rồi, chữ khắc lên cũng là làm xử lý rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ đèn tới buổi tối đại khái còn có thể phát sáng. Lại kết hợp vị trí địa lý của nơi này, sau này mỗi khi mọi người muốn mua vé vào hồ bơi, đều phải chiêm ngưỡng một lần ba chữ mã từ quân này. Về phần hiệu quả sao, bây giờ còn rất khó nói, nhưng mà sau này ông chủ mã đại khái là không cần lo lắng bị ngoại trừ rồi, cho dù bị ngoại trừ, gã cũng không cần lại tự mình lén lút lau, nhân dân trấn thủy mưu nhiệt tình yêu thương hồ bơi khẳng định lau dùng gã. Da mặt này cũng quá dày. Lão Chu khiêng con trai mình tới trước tấm bia đá nhìn nhìn miệng chật chật thành tiếng Chiều này không tồi, sau này có cơ hội anh có thể tham khảo một chút chương 217 Ông La và Lưu Xuân Lan không bơi, đi vào tắm nước nóng liền dẫn hoa hoa tới khu nghỉ ngơi Bên trên khu nghỉ ngơi là kết cấu thủy tinh Bây giờ ánh nắng ban mai đã nghiêng nghiêng chiếu vào trong khu này lại mở hệ thống sưởi ấm Ngồi ở bên ghế mây sưởi nắng một chút cũng là cực kỳ dễ chịu nhàn nhã Hoa hoa hàng này dù sao cũng là thú cưng, hồ bơi lại là nơi công cộng, nếu để nó xuống nước liền có hơi không thể nào nói nổi, vì thế lúc bọn xuống nước liền không mang nó theo, là mông tiếu thụ dắt bé khi cùng hai cô cháu gái đi bơi. Đại khái là bởi vì người quen của Trấn Trên nhiều quá, là Hồng Phượng cũng không tiện mặc đồ bơi, ngay tại mép bể bơi trò chuyện cùng hai người phụ nữ. Hoa hoa thời gian này trưởng thành không ít, hàng này vừa tới tối liền tinh thần 10 phần, ban ngày cơ bản đều đang ngủ, lúc này ông la thả áo bông của bé khỉ lên ghế, nó liền cuộn ở bên trong ngủ gật gù, vừa gật gù ngủ vừa còn lưu ý xu hướng 4 phía, mỗi khi có người đi ngang qua chỗ nó, nó vẫn phải nhúc nhích cái lỗ tay, sau đó con mắt mở ra một cái khe, nhìn nhìn nếu cảm thấy không có uy hiếp gì, lại tiếp tục giấc ngủ của nó. Lấy tiêu chuẩn của con người tới xem, hoa hoa hàng này tuyệt đối không thể xem như một đứa bé phẩm hạnh đoan chính, con này ngoại trừ còn có chút cảm tình đối bé khỉ ở trước mặt một nhà la mông còn có nửa chút ngoan ngoãn, lúc khác chính là một đứa bắt nạt kẻ yếu điển hình, đáng tiếc trên như vương trang ngoại trừ đáng gà kia có thể bị nó bắt nạt thật đúng là không nhiều cho dù là đám gà kia cũng có nha nha đại bảo trông chừng Bên bể bơi La Mông và thiếu thụ Lâm đang dạy con trai anh và hai cô cháu gái học bơi, là Mỹ Tuệ lớn gan, gì cũng không biết liền dám nhảy ùm um vào trong nước, chưa được một lát cho nó cái kích bót liền có thể tự mình đặt chân đi dạo lang thung, nhưng mà ở dưới cổ vũ của La Hồng Phượng cũng xuống nước, con nít học gì cũng nhanh, chưa tới một lát cũng có thể nổi lên rồi. Bé khi kiên quyết không chịu tự mình xuống nước bé con này lá gan rất nhỏ, điểm này bọn la mông đã sớm phát hiện rồi, đại khái là bởi vì từ nhỏ liền tự mình sống trong rừng núi, bé luôn rất cảnh giác. La mông và thiếu thụ lâm cũng không ép bé, để bé cưỡi ở trên vai chính mình, mang theo bé ở trong nước chơi, đợi tới khi bé cũng đồ quen thuộc tự nhiên sẽ chậm rãi mạnh dạn lên không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hồ bơi này thật là không tồi, ánh sáng tốt hoàn cảnh tốt còn đặc biệt ấm áp, đáng tiếc một tiếng đồng hồ rất nhanh liền trôi qua, bọn la mông đành phải ra khỏi hồ bơi đi phòng tắm giờ thay quần áo. Mã thư quân cho bọn anh vé thề nghiệm tại trong 3 ngày này tùy tiện thời gian nào đều có thể sử dụng, nhưng mà dài cũng chỉ có một tiếng đồng hồ, muốn chơi lâu có thể làm cái thẻ năm, nhưng mà hôm nay vẫn là bỏ đi, người xếp hàng thật sự rất nhiều. Trên đường trở về hai chị em Mỹ tuệ Mỹ Linh hiển nhiên có chút chưa thỏa mãn, bé khi có vẻ cũng hưng phấn hơn một chút so với bình thường, xem ra cách ngày tự bé xuống nước hẳn là cũng sẽ không quá xa. Hôm đồng chí Miu Vương trang tới rất nhiều người, bởi vì có kinh nghiệm của thết đoan ngọ, lần này đám người trần kiến hoa làm chuẩn bị trước rồi, tuy rằng lộn xộn nhưng mà trong lôn sổn có thứ tự, lão chu nhìn trái nhìn phải không có việc gì cần anh làm, liền yên tâm làm ông chủ rãnh rỗi. Ngày này chú cũ của phì muội cũng tới đây. Hai ngày trước ông chủ Quảng Đông gọi điện thoại cho La Mông nói sau này vì muội liền không mang về nhà nữa, để nó sống ở Nhiêu Vương Trang, chó con gã phải ôm về một con. La Mông vừa nghe thật cao hứng, lão đại nhà mình rốt cục không cần nối gót nha nha trở thành người cha đơn thân nuôi con thứ hai rồi, vì thế liền hỏi gã, muốn hôn đồng chí tới đây hay không, bởi vì ngày này trên Nhiêu Vương Trang muốn giết heo. Hai vợ chồng này cũng là fan trung thành của Ngư Vương Trang, trước đó liền bởi vì bà chủ của Phi Mụy thường thường mua online nông sản phẩm của tiệm nông sản trực tiếp làng Đại Loan, mới phát hiện hình ảnh của bọn Đông Tây, Nam Bắc cuối cùng thúc đẩy nhân duyên của Phi Muội và Lão Đại. Buổi tối trước đông chí một ngày, ông chủ Quảng Đông và một nhà cậu em vợ, mỗi người chạy một chiếc xe chở ra trẻ một nhà tới Trấn Thủy Ngư, một nhóm này tổng cộng 9 người lớn hai đứa trẻ con, lúc này vừa vặn ngồi một bàn. Trước buổi tiệc bắt đầu còn có một lát nếu không chúng ta đi xem phì mụi trước một chút. Chọn chỗ xong nộp tiền, bà chủ Mỹ nữ liền nói. Không biết mấy giờ bắt đầu lên đồ ăn, nếu không cơm nước xong lại đi. Lúc này ông chủ mập liền không muốn nhúc nhích lắm, mấy cái nổi lớn bên kia đang nấu đồ ăn đó, học trò dưới tay của Trần Phúc Hán mỗi người đều giỏi, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn của Ngư Vương Trang lại ngon. Lúc này trong sân đã sớm bay lên từng cỗ mùi thơm của đồ ăn rồi câu tới sự thèm ăn của người ta rộng mở. À, La Tiên Sinh, lúc này bà chủ thấy Lam Mông khiêng bé khi đang định đi hướng bên ngoài sân, há miệng liền gọi anh. ai thì ra các chị ngồi ở đây, mới nãy tôi còn tìm đó, chị thấy đó mùa đông thế này không có trái cây ngon gì tiếp đáy, liền chút hạt dưa rau muối, chê cười rồi. Lam Mông thấy là một nhà bọn họ nhiệt tình tiếp đón, bởi vì đối phương chủ động đề xuất chuyện cho phì muội ở lại như vương trang, lúc này Lam Mông ấn tượng rất tốt đối bọn họ. Rau muối này ăn ngon quá trước đó sao lại không thấy nhà cậu bán trên mạng nhỉ Bà chủ Mỹ nữ cười hỏi Hải, đóng gói vận chuyển rất phiền toái Nếu chị thích lát nữa lúc về mang về một ít Một chút rau muối la mông vẫn là có thể cho được Này tốt quá, khi nào chúng ta bắt đầu buổi tiệc La mông lấy di động ra nhìn nhìn Nói còn chưa tới 40 phút nữa liền bưng đồ ăn lên Vậy còn có một lúc lâu Nếu không cậu dẫn hai chúng tôi đi gặp phì muội trước Được Lá mông cũng rất sảng khoái, lập tức liền dẫn bọn họ đi rừng cây ăn trái, lúc này phì muội và lão đại đang dẫn ba con chó con của bọn nó phơi nắng trên một tảng đá lớn bên cạnh con suối nhỏ, ba con chó con này vừa được hơn một tháng, khỏe mạnh khó khỉnh đúng là lúc đáng yêu nhất. Gâu, phì mụi đột nhiên sùa một tiếng, vốn lười biếng nằm sấp đầu ngẩn lên một chút. Ô, lão đại cũng đứng lên theo từ trên tảng đá, đầu mắt hướng cuối đường nhỏ cạnh con suối, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy con chó con trèo lên trèo xuống trên người cha mẹ mình tới đang vui giống như cũng cảm nhận được hơi thở khẩn trương truyền lại từ trên người cha mẹ bọn nó, đều đào mắt qua hướng con đường bên con suối. Chưa tới một lát bóng dáng của Lamông bé khỉ và hai vợ chồng Quảng Đông liền xuất hiện tại cuối đường nhỏ, một đường nói chuyện chậm rãi đi tới bên bọn nó. Đợi tới đi tới gần rồi, bà chủ vẫy tay với phì muội phì muội lại nức nở lùi ra sau hai bước. Ngốc à, không mang con về đâu yên tâm đi. Bà chủ nói xong liền đỏ hốc mắt Ồ ồ, phi mụi nhảy xuống từ trên tảng đá lớn Chậm rãi đi đến bên người cô Dùng da lông ở trên người nàng mình thân mật cọ cọ người cô Bà chủ một lòng ôn chuyện cùng phi muội Ông chủ lại chú ý mấy con chó con bên kia Lão đại vốn có chút khẩn trương Được la mông trần an vài cách kiềm chế rồi Xem vóc dáng này này Nhìn qua cũng không như là chó con bốn năm ngày Có phải rất mập hay không Ông chủ hiển nhiên rất thích mấy con chó con này Mập chút mới tốt mà Bà chủ hít hít cái mũi cười nói, có chó cái con không? Vợ tôi vẫn muốn nuôi tiếp một con chó cái. Bởi vì lão đại bên cạnh rõ ràng có chút bộ dáng bất an, ông chủ Quảng Đông này cũng không dám trực tiếp sơ tay bắt mấy con chó con xem, đành phải hỏi La Mông. Con lông màu nhạt nhất chính là chó cái, là lão đại còn lại hai con đều là chó đực. La Mông chỉ cho gấp xem, lão đại tốt nha tôi liền thích lão đại tôi còn cho rằng nó khẳng định là một con chó đực. Ông chủ mập vui vô cùng, một con chó con đẹp như vậy, phải bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền chứ Tuy rằng gã khẳng định là không thể đổi con chó con này thành tiền mặt Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới con chó con này giá trị thật nhiều tiền Trong lòng gã liền có thể đặc biệt cao hứng, hàng này thích tiền, cũng thích tất cả thứ có giá trị Anh chọn một con này, tôi cũng chọn một con, còn lại một tôi ra cái giá tiền Tới khi đó gộp luôn cả phí muội vào tôi bù tiền cho anh May mắn sinh ba con, bị hai vợ chồng này mang đi một con, còn lại hai con cũng có thể làm bạn Tương lai nếu lão đại và phì muội muốn dọn ra tạo một cái ổ khác, hai anh em này cũng đủ canh gác rồi. Không ấp, không gấp, chờ một lát ăn xong rồi nói sao. Ông chủ quảng đông xua tay nói. Mắt thấy gần thời gian bắt đầu buổi tiệc rồi, hai vợ chồng này lại trở về tứ hợp viện, vốn bọn họ còn định dẫn phì muội qua đây ăn ngon một chút, nhưng phì muội không chịu đi, lão đại lại ở bên cạnh như hổ rình mồi, đành phải bỏ qua. Là mông trần an lão đại và phì muội một phen cũng đi bên tứ hợp chờ một lát đồ ăn cố định của mỗi bàn đều bưng lên xong lại phải chọn mua thêm đồ ăn này còn phải tự anh làm. Hôm nay tiếu thụ lâm vắng mặt bên công ty có một nhân viên trong nhà xảy ra chút chuyện xin nghỉ tạm thời hôm nay lại là đồng chí làm ăn đặc biệt tốt không thể đẩy người khác ra thay ca được tiếu thụ lâm đành phải tự mình đi làm lúc này liền không thể giúp la mông. La Hồng Phượng ngược lại có thể giúp một tay cho La Mông, sáng sớm hôm nay cô liền lên Nhiêu Vương Trang. Liêu Xuân Lan, ông La cùng một nhà thiếu lão đại, đồng chí năm nay cũng đều trải qua ở đây, bớt đi phiền phức tự mình chuẩn bị đồ ăn, vốn bọn họ cũng muốn giúp La Mông không cho bảo ông bà chỉ ăn thôi, cái khác cũng không cho làm. Một nhà mở thiếu thụ lâm tính cả bạn gái của con trai bà, buổi sáng ngày này cũng đều bị tiếu thụ lâm chờ tới Nhiêu Vương Trang. Vừa vặn một bàn tiếu lão đại đã hết chỗ Liễu như hoa thuận tay liền xếp bọn họ tại bàn lưu thải vân Nạp Mậu thành thân thích cùng thân thích thật cũng không có vẻ lạnh nhạt Ngày này bởi vì Trần Kiến Hoa bố trí công việc trước rồi Đám người Trần Phúc Hán cũng có kinh nghiệm rồi Tốc độ lên đồ ăn đó là nhanh hơn so với Tết đoan ngọ Giữa buổi tiệc lão Chu lại cầm mấy bình lớn rượu sơn trà ra trợ hứng cho mọi người Một sân người đều ăn tới cực kỳ say sơ tận hứng Lão Chu, hết chè trôi nước rồi tầm tầm là được bàn mấy người là tô thứ mấy rồi. Không đủ nha, không phải nói chè trôi nước cho ăn no thì thôi sao? Ai biết mấy người ăn nhiều như vậy chứ, để tôi xem bột gạo phơi nắng 2 ngày trước còn hay không, dù sao hiện tại ngâm bột gạo khẳng định là không kịp. Nhắc tới một ngày ngoại trừ thịt heo, được hoan nghênh nhất liền là chè trôi nước này, chỗ bọn anh chồng lúa không trồng lúa mì cũng không có thói quen ăn sủi cảo, ngày đông chí nhất định phải ăn chè trôi nước. Tại trước đây thời vật chất thiếu thốn, Mọi người đều cảm thấy chè trôi nước thật sự rất ngon, vừa thơm lại dẻo ăn đặc biệt ngon, hiện giờ cuộc sống giàu có thịt bò gà vịt đều không hiếm lạ, ngày đông chí, nhà mình say gạo nếp nặn chè trôi nước cũng ít, đều mua đồ đông lạnh từ siêu thị. Bao nhiêu năm không cảm thấy chè trôi nước ăn ngon rồi. Đồng chí năm nay, những người này ở Nghiêu Vương trang tìm về hương vị trước đây. Ông là một năm nay vì chồng đám gạo nếp này cũng thật bận rộn không ít. Bón phân làm cỏ cực kỳ tận tâm, hơn nữa năm nay trời lại cực kỳ khô hạn, mỗi ngày sớm tối gì đều phải kiểm tra ruộng xem nước, la mông tự nhiên cũng tưới không ít nước linh tuyển vào đó, đợi tới lúc mùa thu thu hoạch một đám gạo nếp này quả nhiên là không khiến bọn anh thất vọng, tuy rằng sản lượng một mẫu không tính rất cao, nhưng mà gạo nếp sau khi tuốt vỏ, từng hạt no tròn bóng loáng, phiếm hương gạo nếp nhàn nhạt. Ngâm nước bọn nó xay thành bột gạo nếp nặn ra bánh trôi nước, sau khi nấu nấu chín dùng muỗng múc một một cách nhìn kỹ, chỉ thấy cái bánh trơn bóng mịn mặn, hiện ra hình dạng trong suốt giống như còn phím một chút dầu ăn vào miệng, vừa mềm lại dẻo hương vị ngọt ngào, mùi gạo nồng đậm. Alo, lão Dương à? Ông chủ đoạn ăn tới gần no rồi, liền ôm một chén trẻ trôi nước chính mình khó lắm mới cướp được ngồi sổm chân tường bên ngoài tứ hợp viện, gọi điện thoại cho Dương Tồn Ba chuyên môn phụ trách đàm phán mua vật tư giữa hội sở nhà gã cùng như Vương Trang Ông chủ, bây giờ ngài ở đâu? Lão Dương kinh hãi, hiện tại trong hội sở bọn gã truyền tới sôi sùng sục đều nói ông chủ muốn xuất ra, như vậy sao được? nợ mua nhà của gã còn chưa trả hết đâu. Anh mặc kệ tôi đang ở đâu đi? Ông chủ đoạn nhét một cái bánh trôi nước vào miệng, sau đó hỏi Dương Tồn Ba gần đây bên hộ sở chúng ta buôn bán thế nào? Vẫn ổn, có cá bỗng suối và canh ô Long chống đỡ, hơn nữa mấy món tù từ trước của hội sở chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đại khái là không cần lo. Khách hàng của hội sở chúng ta dễ phục vụ như vậy sao Ngon thế nào cũng có lúc ăn chán Anh phải thi thoảng làm chút món mới cho bọn họ Ông chủ đoạn nói xong lại nhét một cái bánh trôi nước vào miệng Hỏi anh có biết chè trôi nước gạo nếp của Nghiêu Vương Trang không À tôi cũng ăn qua một lần Sao ngài biết Lão Dương không hiểu Ông chủ bọn họ cũng quá thảo tin Xem trên diễn đàn đồng thành tôi nói với anh, hôm nay ngày lễ thì bỏ qua đi, sáng mai anh sớm liên hệ quản sự Trần một chút bàn chuyện đặt hàng trẻ trôi nước cùng la Mông, lát sau tôi gọi điện thoại cho A Bân, bảo cậu ta làm hoạt động sự kiện. Ông chủ đoạn dặn dò nói, gạo nếp của nhà họ hình như là cha của Lam Mông chồng, không định bán, nói là phải để dành nhà mình ăn. Anh nói với bọn họ, đặt trước lần này không cần yêu cầu cung ứng dài hạn giá đưa ra cao chút cũng không sao. Vậy được rồi, sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa. Đợi sau khi nhận hàng rồi, anh nhớ mang 10 cân qua chỗ cha tôi, bảo ông ấy bỏ trong tủ lạnh ăn thư từ còn lại đều phải cất vào kho bên hội sở. Yên tâm đi ông chủ cam đoan bố trí ổn thỏa. Nhìn ông chủ gã như vậy, không giống như là muốn quy y cửa Phật tảng đá lớn trong lòng lão dương cuối cùng là rơi xuống rồi tiền nhà mỗi tháng của nhà gã thực không phải chơi đâu. Vậy nhé tôi cúp máy đây. Một chén chè trôi nước ăn hết rồi, lúc này lại trở lại trên bàn cơm, đại khái còn có thể ăn được chút đồ ăn khác, gọi xong một cuộc điện thoại, gã cảm thấy trong bụng chính mình giống như lại có chỗ trống rồi. Vậy, ông chủ, ngày khi nào thì về? Để xem đã, hiện giờ ông chủ đoạn là càng lúc càng không nỡ xuống nghiêu vương trang. Ngày hôm sau Dương Tồn Ba liên hệ Trần Kiến Hoa nói muốn đặt hàng một đám bánh trôi nước Trần Kiến Hoa hỏi ý kiến La Mông, La Mông bàn một chút cùng ông La, liền đồng ý bán một đám cho bên bọn họ, dù sau một năm nay ông La trồng gạo nếp quá nhiều thứ này mặc dù ngon, nhưng mà không thể làm cơm ăn, hơn nữa giá tiền đối phương đưa ra cũng là khá tốt. Mấy ngày sau đợt hàng bánh trôi nước kể cả rau cụ cùng ngày trở tới hội sở bọn họ, Dương Tồn Ba lấy 10 cân chè trôi nước đi nhà cha ông chủ đoàn. Ông lão này ở chỗ tuyệt đối được gọi là khu nhà cao cấp, không chỉ có nhà lớn, trước nhà sau nhà đều còn có một cái sân lớn, sửa sang tới cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Lúc lão Dương đi qua, ôn lão này đang chơi cờ cùng mấy ông bạn già trong vườn hoa, nghe nói ông chủ đoạn bảo người mang bánh trôi nước tới đây còn xem thường, thằng con chết thiệt im hơi lặng tiếng chạy mất bóng, đồng chí đều qua rồi còn đưa bánh trôi nước cái gì. Đúng lúc giờ mọi người đều đói bụng rồi, nấu một chút lót dạ Một ông lão trong đó liền nói, mấy người họ thường xuyên tới nhà nhau, đều rất tùy ý. Ông lão đoạn vừa nghe cũng đồng ý, còn bảo lão Dương ở lại ăn chè trôi nước. Lão Dương nhưng thật ra không khách sáo, ở hội sở bọn gã ăn một chén chè trôi nước cũng tốn không ít tiền đâu, ăn miễn phí phải ăn chứ. Nào nghĩ tới ông lão cầm một túi bánh trôi nước tới phòng bếp, mở ra gói to người một cái, liền hiểu được là thứ tốt. Lát sau nấu chè trôi nước ra canh xuông nước nhạt mỗi người một chén. Mấy cây bánh trôi nước dưới đáy chén liếc qua thấy ngay không nhiều không ít mỗi chén ba cái. Chỉ ba cái, còn chưa đủ nhét kẽ răng đó. Mới nãy những người này ở phòng khách cũng ngửi được mùi, lúc này đang tham nè kết quả liền ba cái. Quản lý dương vốn đầy cõi lòng chờ mong mặt già nhịn không được cũng xoắn suýt ba cái, vừa vặn liền đủ câu con sâu thăm ăn của gã già ăn hay là khôn ăn đây. Ăn đi, miễn phí giải sao mà không ăn, ba cái liền ba cái, vẫn tốt hơn không có. Lại không phải thời đói kém, trẻ chui nước ăn ngán lắm, ăn mấy cái thôi Ông lão nói xong, thẳng liền cầm cái chén của mình ăn Ông lão này một năm 365 ngày cơ bản không nấu nướng ở nhà mình Bình thường đều tới tiệm ăn, trong nhà thuê người làm theo giờ, không có người làm Ông thi thoảng cũng sẽ nấu chút đồ ăn cho chính mình Chút thời gian trước con trai ông xách một túi cháo bột tới cho ông Ông lão này mỗi ngày nấu, liền ăn tới không tội, đáng tiếc sau này liền hết rồi Thật là càng già càng keo kiệt Lần tới lúc tới nhà tôi ông nhưng biết tay tôi trái quyết tôi chỉ cho nửa trái Ái chà, hồi trẻ đều như vậy rồi Liền mấy cái bánh trôi nước đều đừng coi như vàng chứ, chỉ cho ba cái Mấy ông lão vừa ăn vừa oán giận ăn bánh trôi lại uống nước canh ngọt xong rồi chép chép miệng đều lại hướng mắt về phòng bếp Ai, chỉ chút này thôi Sau đó ông chủ đoạn nói chuyện với cha gã Vì thế mọi người đành phải chưa thỏa mãn lao miệng đứng dậy đi về Mấy người đó về hết, ông lão này mang dép lê bước chân vòng kiềng, bịch bịch chạy đi phòng bếp nhà mình, một lần nữa lại đổ thêm một nồi nước nấu một tô lớn tràn đầy bánh trôi nước trắng mập bưng tới trên bàn trà phòng khách ăn tới kêu vui vẻ. Ái trà, cái này ngon quá, a thật ngon, có con trai thiệt là tốt. Ha ha ha, có con trai, biết hiếu kính cha nó, không uổng công nuôi. Ái trà, ngon quá, ngon quá, may mà không đê mấy lão già kia chiếm lợi. Ha ha ha ha chương 218, ngày đông chí, sau khi một nhà ông chủ mập quảng đông cơm nước xong, lại tới bên chỗ lão đại ôm đi một con chó con, sau đó la mông đưa tiền cho gã ta, gã liền nhất định không lấy cứng rắn bảo la mông cho gã một con heo mập. Thì ra gần đây hàng này đang giàu vì một vụ làm ăn, vốn là vụ làm ăn này nắm chắc rồi, lại bị người chặn ngang một chân xuất hiện chuyện xấu rồi, lúc này gã mập này liền định chờ một con heo mập về thường như vương trang, tìm một nhà hàng làm thiệt giết heo, thuận tiện mời đối phương tới liên hệ chút tình cảm, nghe nói tên đó còn ăn rất tốt, có một con heo như vậy, phần thắng của gã sẽ tăng lên rất lớn. Là mong có chút tiếc núi heo mập lớn của nhà mình, đồng chí qua đi còn có trừ tịch mà trừ tịch qua đi lại là nguyên tiêu thanh minh, heo lớn của nhà anh không nhiều lắm, nếu không tiết kiệm một chút tới khi đó khẳng định không đủ sai. Nhưng mà chỉ cần ngẫm lại con heo này chỉ dùng để đổi vợ của lão đại nhà mình, anh liền không tiếc nuối gì nữa, ngoại trừ một con heo còn cho bọn họ mấy con gà trống nhỏ, một ít rau muối và một bình rượu lớn. Chút thời gian trước Cung Bạch Kỳ đi lên xem qua chó con của nhà anh, nói là giống rất tốt, nếu gặp người thích bán 2-3 vạn cũng được, ngoài ra thêm một phần của phì muội anh là mới phải cho nhiều đồ như vậy. Đồng chí qua đi, La Mông liền bố trí người bắt đầu đào hố trong quanh cây đập nước trên sườn núi nhà bọn anh, có đập nước này, sau này tới tiêu trên khu đất này liền sẽ khá thuận tiện, La Mông định trồng cây đào ở đây. Trước đó đổ mưa nhỏ mấy ngày, dòng chảy nhỏ trên núi đổ về trong con suối, cũng là không ít lượng nước, bọn La Mông dẫn một ít nước về đập nước bên này, tuy rằng hiện tại cũng chỉ có mực nước cao bằng càng chân, nhưng mà đã xem như một cái bắt đầu không tồi rồi, trước đó La Mông còn lo lắng lần khô hạn này sẽ duy trì thời gian rất lâu. Trước đây bản thân lúc không có nghề nông, La Mông cũng không để tâm đối việc này lắm, bây giờ bản thân làm cái nghiêu vương trang, anh liền biết cái gì tên là dựa trời ăn cơm rồi, nếu ông trời không cho đất đai liền khó có thể thu hoạch tốt. Về phần cây đào giống, sau khi La Mông hỏi qua Mã Đinh Lương, định trồng giống đào huyết heo và giống đại cửu bảo, bởi vì Mã Đinh Lương nói ông cảm thấy hai giống đào này trái ăn rất ngon, La Mông liền quyết định trồng bọn nó, hai cây giống đào này thời gian chín khác nhau, cứ như vậy bọn anh một năm có thể ăn đào hai lần. Lão Chu đều quy hoạch tốt rồi, tới khi đó đại cựu bảo liền trồng ở bên trên đập nước, đào huyết heo liền trồng bên dưới đập nước, bên dưới cây đào còn có thể trông chút rau dại, không chỉ có có thể giữ đất giữ nước, lúc vào mùa còn có thể hái bỏ vào siêu thị bán kiếm chút tiền, thật sự là một công đôi việc. Nguyên đán qua đi tầng lầu bên trên siêu thị làm xong, sau khi nghiệm thu thông qua từ công ty xây dựng của Hồ Đàn Phong truyền qua dưới tên Lam Mông, chó cha dương chính Long thiết kế nội thất cũng đã làm xong rồi, kế tiếp chính là trang hoàng phòng ốc và cho thuê Đầu tháng riêng, bên ngoài siêu thị đại Thủy Nghiêu nông sản phẩm rán thông báo cả Trấn Thủy Nghiêu nhất thời lại xôn sao lên Lần này lão Chu thật muốn làm như vậy à, trước đó liền nghe tới một chút tin đồn, còn tưởng rằng là những người đó loạn truyền Một mét vuông mỗi tháng 20 tệ tới 26 tệ, tiền thuê này cũng không rẻ, bên chúng ta nào có cái giá này Sát vách nhà tôi liền một thầy giáo cao trung thuê, một căn hộ một ban công, một năm mới hơn 1.000 ngàn tệ Vậy nếu anh ta thuê 20 năm, người chủ cái căn hộ đó có tặng luôn căn hộ hay không? Hơn nữa bên trên không phải đều viết rõ ràng đó thôi, nếu nửa đường hủy hợp đồng, trước đó tổng cộng đóng bao nhiêu tiền thuê nhà, sẽ trả lại cho một nửa. Ai, tôi nói, nếu có tiền, liền mua căn hộ của Sơn Thủy Nhân ra, mua rồi chính là của chính mình, trong lòng kiên định a thuê này nói không chừng thuê tới một nửa liền xảy ra chuyện này không phải mất cả trì lẫn chài Bên trên nói thế nào? Nói là người thuê tùy thời có thể đề xuất hủy hợp đồng, lão chu anh ta đồng ý vô điều kiện, bên lão Chu cũng có thể đề xuất hủy hợp đồng, người thuê cũng phải đồng ý vô điều kiện công bằng thì công bằng thật đó. Tôi vẫn là tin tưởng nhân phẩm của lão Chu anh ta sẽ đề xuất tình huống hủy hợp đồng không phải nói nói rõ rồi sao, một là đã có nhiều bất động sản rồi, một là chỉ thuê không ở, một là làm phiền hàng xóm. Sao ông không nói đằng sau còn thêm phần phụ lục nữa vậy? Phụ lục thì phụ lục nhưng mà tôi tin tưởng con người lão Chu khẳng định sẽ không rất quá đáng. Nếu tôi không có nhà khẳng định liền tới chỗ anh ta thuê nhà thuê 10 năm. Sau 10 năm không phải có thể thanh toán nốt tiền thuê nhà 10 năm còn lại rồi sở hữu căn hộ đó luôn sao. Có gì lo lắng, 1 mét vùng 20 tới 26 tệ, tính qua 20 năm, mỗi mét vuông cũng phải 5-6 ngàn, không rẻ. Này không phải không cần thanh toán số tiền tối tiểu giá trị căn hộ sao còn trang hoàn cho nữa. Muốn tôi nói, lão chu căn hộ này vẫn là cho người trẻ tuổi ở thích hợp nhất, người trẻ tuổi mới ra xã hội làm việc mấy năm, trong tay không có bao nhiêu tiền, không trả nổi số tiền tối thiểu giá trị căn hộ, mỗi tháng lại có thể có chút thu nhập, vừa vặn nộp nổi tiền thuê nhà. Đúng, biết vương tinh tinh của cục dân chính chúng ta chứ, hơn 20 tuổi chính là không tìm bạn trai, cũng không đi ra ngoài coi mắt, đại khái là đinh sống một mình, tới thuê nhà lão chu nhưng thật ra thích hợp, chọn căn hộ nhỏ một chút, mỗi tháng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chính là kho bán, nói là phải lại ký một hợp đồng khác, 20 năm sau cầm được sổ đỏ, ngày nào đó nếu không muốn nữa, còn phải bán giá gốc lại cho lão Chu, bằng không phí vi phạm hợp đồng còn rất cao. Này liền rất hố người, tiền của 20 năm sau còn có thể có giá như hiện tại sao? Kỳ thật như vậy cũng tốt, không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên dọn tới đây một cái hàng xóm láo nháo nào đó, nghe nói trong thành phố có một số người còn có bị hàng xóm dọn tới sau khiến phải dọn nhà đi nơi khác. Này cũng quá dã man rồi Nghe nói trước đây Sơn Thủy Nhân ra có rất nhiều người nơi khác tới mua căn hộ Có làm đầu tư cũng có định tới chỗ chúng ta lúc đi nghỉ mát dùng Này cũng không tốt người đều không ở bên đó Nơi nơi trống rỗng, ngày nào đó nếu có một tên trộm vào Gọi rách khổ hỏng cũng đều không ai giúp Lo lắng linh tinh cái gì có bảo vệ mà Đúng rồi, vậy phải đống phí quản lý tòa nhà Vậy bên lão Chu thì sao? Nghe nói điện nước là tự đóng, ngoại trừ tiền thuê nhà, mỗi tháng còn phải đóng 15 tệ cho bên lão Chu, phí vệ sinh, phí thang máy linh tinh đều tính trong đó. Này có lời, lão Lý à, con trai cả ông không phải mới vừa kết hôn, con thứ hai mắt thấy cũng sắp cưới rồi, định mua nhà thế nào cho bọn nó. Vẫn không thể để hai anh em nó đều ở căn nhà cũ của ông chứ, chỗ đó cũng không đủ rộng. Đều bàn tốt rồi, tới chỗ lão Chu thuê một căn hộ cho bọn nó. Sao nghĩ vậy chứ? Nhà ông cũng không phải không trả nổi số tiền tối tiểu giá trị căn hộ bên sơn thủy nhân ra nghe nói đều muốn xây đập nước tới khi đó môi trường tốt lắm. Tên đặt hay mà, Ngư Vương cư, tên này rất hay ở đâu chứ. Kỳ thật lão Chu thuần túy chính là lười nên mới đặt cái tên cho tòa nhà này như vậy. Hưởng chút tiên khí của Ngư Vương tương lai đẻ một đứa con thông minh. Có đạo lý à? Công tác trang hoàng của hơn 100 căn hộ của Ngưu Vương Cư, đối quản đốc sư phó cam của Trấn Thủy Ngưu mà nói tuyệt đối chính là một cái công trình lớn. Trước đó lúc tòa nhà còn chưa xây xong, ông cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Sau khi Lam Mông chính thức thông báo ông có thể bắt đầu trang hoàng, thời gian chưa tới mấy ngày ông liền làm ra 5 bộ căn hộ mẫu cho Lam Mông. 5 căn hộ này vừa làm xong. Một số người chấn trên Hà quyết tâm phải mua căn hộ ở Sơn Thủy Nhân Gia cũng bắt đầu dao động rồi, vốn còn tưởng rằng căn hộ của Lão Chu tuy rằng thực dụng hơn một chút so với Sơn Thủy Nhân Gia, nhưng khẳng định không làm đẹp như của họ đâu. Sơn Thủy Nhân Gia mời đều là công ty thiết kế chuyên nghiệp và đội công trình quảng cáo đều làm nhiều kết quả sau khi 5 căn hộ này của nhà Lão Chu vừa tung ra, mọi người nhìn một cái thế nhưng cũng không thua kém bọn họ thiết kế hợp lý, giản lược mà không mất Mỹ cảm thi công càng là tỉ mỉ chu đáo. Là mông đặt cái bàn vào một cái thùng gỗ ở chỗ vách tường bên ngoài siêu thị nhà mình, trên bàn đặt một cái bảng biểu trống, người muốn thuê căn hộ của bọn anh liền điền vào bảng biểu thả vào trong thùng, bên là mông nếu xem rồi cảm thấy thích hợp tới khi đó sẽ liên hệ bọn họ xem căn hộ tổng cộng liền có bấy nhiêu căn hộ thôi, tới trước chọn trước. Ngày thứ hai căn hộ mấu tung ra cái thùng đằng trước siêu thị gần như bị dồn đống nổ tung, la mông đổ đám bảng biểu này vào trong sọt lại là đựng hơn nửa sọt nhiều bảng biểu như vậy anh một ngày xử lý không hết ngày mai còn có cái mới nữa, vì thế liền chia một nửa cho Trần Kiến Hoa. Hiện giờ trần kiến hoa quản lý nghiêu vương trang tới gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần không xảy ra tình huống đột phát gì, hoặc là lão chu đột nhiên tâm huyết dâng chào muốn làm chút náo nhiệt vơ tiền linh tình, cơ bản gã vẫn khá nhàn dỗi, hôm nay lão chu cho gã một mớ bảng biểu để xử lý, gã cũng nhận. Buổi chiều ánh nắng ấm áp chiếu vào trong tứ hợp viện, mấy người già không nhanh không chậm đều tự làm việc của mình, bên kia góc thường còn ngồi một vòng lột trái đậu trên nghiêu vườn trăng nhiều lán lớn như vậy, cũng không chỉ là trồng mấy thứ cu cải, rau xanh, các loại cây đậu cũng đều trồng một ít, mỗi ngày hái trái đậu chín về, lột vỏ bỏ vào siêu thị bán đậu tươi. Trần Kiến Hoa cũng dọn một cái ghế cho chính mình ngồi ở bên cạnh bọn họ, vừa ngáp vừa xem thừng tớ bằng biểu này, trong đó có một số điều kiện rõ ràng không hợp, gã trực tiếp liền vẽ dấu ích, gặp phải cái không rõ ràng lắm, sẽ hỏi mấy người già bên cạnh. Cao Lâm Cương này, trong nhà là tình huống như thế nào? Không được, không được. Một bà cụ đang lột vỏ đậu bên cạnh liền nói, không phải người đứng đắn, chuyên môn thích cờ bạc, cờ bạc tới hiện tại thiếu một đống nở, nhà cũng bán rồi. Vợ li hôn với cậu ta rồi, con gái cậu ta vốn thành tích rất tốt liền bởi vì cha nó như vậy, sơ chung cũng chưa họ xong liền đi ra ngoài làm thuê. Thật không phải là người, người này, một cô gái thật tốt lại là bị cha nó hủy rồi, tương lai ở vùng chúng ta ai dám cưới một cô vợ như vậy. Một ông cụ khác cũng nói, người này không được kế tiếp Hoàng Kỳ 3 thì sao? Trần Kiến Hoa đánh dấu ích lên bảng biểu của Cao Lâm Cường, ném vào trong cái sọt lại xem cái kế tiếp. Hoàng kỳ ba mà cậu cũng không biết quản sự Trần à, xem ra cậu vẫn là chưa quen thuộc đối chấn Thủy Ngưu Một bà cụ mập cười nói, sao ông ta rất nổi tiếng ạ? Trần Kiến Hoa hỏi bà, sao không nổi tiếng chứ? Trong nhà lão có tiền lắm, hồi Tết pháo hoa mấy vạn tệ đều dám phóng, rời nhà đều rời tới thủ đô luôn, nhà bọn họ còn có thể thiếu nhà ở. Người này không tử tế ạ? Trần Kiến Hoa cười hỏi, rất không đàng hoàng. Hồi Tết năm ngoái con trai nhà họ chạy xe máy đụng một cô gái trấn trên cũng không quay đầu lại chạy đi mất tiêu luôn. Cha mẹ của cô gái đó dẫn con mình tới nhà họ nói lý. Kết quả nhà họ nói thế này, nói nhà cô gái kia là quỷ nghèo, muốn lừa họ ta nhổ vào. Sau đó thế nào ạ? Còn có thể thế nào, nhà đó không phải có tiền có thế sao, hơn nữa cô gái nhà kia cũng không bị thương nặng lắm, chính là nuốt không trôi cục tức đó, mùng một tết đổ một chậu phân trước của nhà Hoàng Kỳ 3, sau đó cả nhà liền tới nhà gì cô gái ở chơi qua 15 mới trở về. Quản sự Trần Yên lặng đánh dấu ít trên bảng biểu thả tới trong cái sọt. Là mông tự mình cầm bảng biểu về nhà xem, buổi chiều thiếu thụ lâm ngồi ở cạnh cửa sổ nêu khắc óc chó, bé khỉ và hoa hoa ở bên cạnh chơi trên thảm chơi một hồi liền ngủ mất. Lão Chu tựa vào trên sofa xem bảng biểu cách một lát ngẩn đầu nhìn nhìn tiểu thụ lâm nhà mình, lại nhìn nhìn bé khỉ nhà mình, trong lòng miễn bàn thỏa mãn bao nhiêu. Lưu Xuân Lan và ông La đang đóng gói bánh quy buổi sáng làm xong rồi, cân từng cân từng cân, đựng trong túi giấy dai, vừa đóng gói vừa nói thầm hôm nay làm bao nhiêu bánh quy ít hơn so với ngày hôm qua, một hồi không đủ bán, những người trên mạng lại muốn đuổi theo triệu đông linh truy hỏi. Gần đây bánh bao chay bánh bao đông lạnh trong siêu thị bán rất chảy, mỗi ngày sữa châu hình như là có chút không đủ dùng, phải đợi châu cái nhỏ sinh ra trong 2 năm này cho sữa đã, giờ còn rất sớm. 3 giờ chiều, Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm liền không hẹn mà cùng dừng động tác trong tay, sửa sang lại đậu tương lục và bắp hồi chưa mang về từ bên tứ hợp viện, lại thổi còi kêu nhị lang tới đây giúp đỡ một chút, gần đây nhị lang tâm tình tốt, dễ sai bảo Bây giờ xuất phát vừa khít chờ bọn anh tới như tích câu rồi, liền nướng bắp đám khỉ này tầm này nên lùa đàn dê về, bọn nó chăm sóc đàn dê cũng không tệ lắm, đám dê con lão chu mua về từ đó tới giờ đều còn sống khỏe, không thiếu một con nào, ông chủ trại dê kia đưa cho anh hơn 10 con dê con khá gầy yếu, sau khi được la mông lén đút nước linh tuyền, bộ dạng cũng tạm ổn. Đàn khỉ này thật sự rất tinh khôn, bọn nó lấy hành động nói rõ với lão chu, muốn bọn nó làm việc chăm chỉ, vậy phải cho ăn ngon. Mấy ngày trước la mông bảo hầu mập lục một lồi trứng lục nước trà mang lên núi chia cho mỗi con khỉ một trái, khi đầu đàn theo thường lệ vẫn là hai cách, sau đó chờ ngày hôm sau lúc bọn anh lại đi lên núi, liền phát hiện chuồng dê được quét dọn qua tuy rằng không sạch sẽ lắm nhưng mà biểu đạt rõ ràng thái độ của đám khỉ. Ngày này bọn anh với vừa lên tới vùng núi này, di động trong túi quần la mông liền đổ chuông, là sư phó cam gọi tới. Mấy ngày nay sư phó cam bảo cấp dưới làm trang hoàng phải làm xong đường điện và đường nước của Nghiêu Vương cư trước. Bản thân ông lại căn cứ bản thiết kế của chó cha Dương Chính Long. Đại khái đánh giá số lượng gỗ cần dùng, đi ra ngoài tìm kiếm gỗ. Bây giờ ông gọi điện tới chính là vì nói chuyện này cùng La Mong. Chính là cái lâm trường trước đó nói với cậu rồi đó. Giá tiền vẫn là không chịu bớt hôm nay tôi tới đây xem một chút. Gỗ vẫn là không tồi cậu xem tôi là mua hay là để tôi lại tới nơi khác tìm một chút. Sư phó cam hỏi ý kiến của La Mong. Mắc hơn nhiều so với lần trước cháu Trang Hoàng tứ hợp viện Việc Trang Hoàng của hơn 100 căn hộ này cũng không phải là đùa dỡn Lần trước lúc bên Nhiêu Vương Trang Trang Hoàng La Mông cũng trải qua rồi tiền thật là giống như nước chảy ào ào ra bên ngoài Là hơi mắc nhưng mà cái lần trước cũng là chúng ta may mắn vừa vặn tới kịp lúc người ta vừa vặn cần bán gấp sư phó cam đều quen thuộc với các khu xung quanh đây Liền hiện tại mà nói cái lâm trường trước mắt này đã là lựa chọn tốt nhất Nhưng mà cuối cùng còn phải La Mông đồng ý mới được Vậy được rồi, nhưng mà một cây bao nhiêu tiền tới khi đó nhánh cây lớn nhỏ cháu cũng phải cho người tới kéo nó về hết. Nhánh cây cũng lấy, sư phó cam dẫn mối mua cây gỗ cho người ta nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu nghe nói lấy nhánh cây. Chú là không lo liệu việc nhà nên không biết củi gạo mắc một cái nghiêu vương trang của cháu lớn như vậy, mỗi ngày chỉ là làm đậu hủ hấp bánh bao chay liền phải dùng bao nhiêu củi chú có biết không? Được rồi, tôi nói một chút với họ. À, có thể, được. Là mông à, họ ngay tại bên cạnh nói là nhánh cây có thể lấy, nhưng mà bên cậu phải tự cho người qua chỉnh lý, họ không làm. Biết rồi ạ, lão Chu cúp điện thoại, thừa dịp bây giờ di động còn có tín hiệu, liền gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa quản sự Trần đang xem bảng biểu, sau khi nhận cuộc gọi của lão Chu liền đau đầu rồi, bộ dáng giống như có chút khó xử. Sao vậy, ông lão bên cạnh hỏi gã ta. Lão Chu bảo đưa người tới bên Lâm Trường nhặt nhánh cây. Quản sự Trần nói: Trường 220. Cặp vợ chồng Quảng Đông kia từ Nghiêu Vương Trang mang đi một con chó cái con, việc này khiến lão đại và phì muội rất là mất mát mấy ngày, nhưng mà dù sao mang đi con của bọn nó chính là chủ trước của phỉ muội loại tình huống này đối bọn nó mà nói cũng không tính rất xấu. Các con chó con ngày một lớn lên, đối thế giới bên ngoài cũng tràn ngập tò mò, hai ngày nay lúc la mông rãnh rỗi sẽ đi qua đó cho bọn nó thay phiên đi hóng mát. Gần đây lão Chu rãnh rỗi, mấy ngày nay quản sự Trần nhà anh đều ôm đồm tất cả bảng biểu nhưng lại là bản thân gã ta chủ động đề xuất, nếu không sao lại nói hoàn cảnh là một cái trảo nhuộm lớn chứ, sống lâu ở Ngư Vương Trang, Nam Tinh Anh cũng bắt đầu thích sự nghiệp bát quái. Lý Vĩnh Quyên này là cái người làm việc ở tiệm bán đồ ăn sáng của chúng ta phải không? Chiều nay quản sự Trần bố trí xong các công việc khác lại cầm một sấp bảng miểu thật dày, ngồi trong sân hỏi thăm tình huống cụ thể từ các người già. Đúng chấn trên chúng ta liền một mình cô ấy tên này Trong nhà cô ấy là cái tình huống gì Là một cô gái mệnh khổ chồng liến mất sớm Chỉ để lại một căn nhà cũ nát cho cô ấy Của cái gì đều không có Còn sinh hai đứa con Trước đây cô ấy vẫn cứ rửa chén thuê cho một nhà hàng chấn trên chúng ta Vừa làm chính là nhiều năm Mấy năm trước nhà hàng đó đóng cửa Rất nhiều người đều nói cô ấy là sao trổi Cũng không có nơi khác sẵn lòng thuê cô ấy Sau đó bày một cái quầy bán bánh bò bên lề đường Khó khăn lắm mới nuôi lớn hai thằng con trai Vậy sao không tìm một người chồng khác? Phụ nữ bình thường gặp phải loại tình huống này, phần lớn đều tái giá mà phải không? điều kiện tốt một chút cũng không sẵn lòng lấy cô ấy, nghe nói hồi nhỏ cha cô ấy liền chết rồi, sau đó mẹ cô ấy mang theo cô ấy tái giá, lúc vừa được 17 tuổi, người cha sau cũng chết, chờ bản thân cô ấy kết hôn, chồng lại liền chết rồi, đều nói nàng mạng sát tinh ai dám lấy. Nói tới người phụ nữ này, các người già mỗi người lắc đầu thở dài. Người này tính cách thế nào? Không rõ lắm, thoạt nhìn rất tốt, bình thường gặp ta cũng là cười hì hì, nhưng mà bên ngoài cũng có nói cô ấy không tốt. Sao không tốt chứ, trong nhà cô ấy là con cả đó, nói là lúc hai em trai cô ấy kết hôn, cô ấy đều không đi tính chuẩn ngày đó liền trốn đi ra ngoài, tiền lì xì cũng là một xu đều không cho, sau đó mấy đứa cháu sinh ra cô ấy đều là không quan tâm. Mấy ngày trước mẹ cô ấy tìm tới, nói là cháu trai thi đậu đại học, không có tiền đóng học phí, muốn mượn cô ấy một chút, kết quả thế nào? cử cũng không cho vào. Mấy ông bà chưa biết đó thôi. Đằng sau nhà họ còn nhiều việc lắm. Lúc này, lão chu khiêng bé khi dẫn phì muội và hai thằng con nó liền vào tứ hợp viện, lão đại không có tới, còn canh gác bên kia nữa, lần tới mới có thể tới lượt nó dẫn các con đi ra ngoài hóng mát. Còn có chuyện gì, cậu nói cho chúng ta nghe xem. Một sân ông bác bà bác và quản sự trần, ngọn lửa bát quái nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Gấp gì chứ, đông nhất, đông nhị, lần đầu gặp mặt, để các ông nội bà nội lì xì cho nào Lão chu kéo ghế ra ngồi xuống, để bé khỉ ngồi trên đùi anh, lại giới thiệu hia thằng con của lão đại cho mọi người làm quen Gâu, đông nhất, đông nhị ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh la mông, ngoan ngoãn gâu một tiếng Ủi chào, đây là hai cần cho con của nhà lão đại ha, bộ dạng thật đẹp Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp đó Sao gọi đông nhất, đông nhị vậy, đặt cái tên rách ngát gì vậy Có biết cắn hạt dưa không? Tới ăn miếng bí đỏ khô, mới nãy bàn tử hình như lục đậu phộng ta đi lấy một chút cho chúng nó. Chỉ chốc lát sau trước mặt phì muội và hai thằng con của nó liền xếp một đống đồ ăn, lão chu cầm một cái rỗ nhỏ đựng vào để chúng nó từ từ ăn. Ai, chuyện mới nói hồi nãy, đằng sau còn có chú hiện gì? Giàn xếp xong chó lớn chó nhỏ của lão chu mang tới, mọi người lại hỏi. Nhà bọn họ à? Là mông thở dài một hơi, nói, Lý Vĩnh Quyên này, hồi 18 tuổi từng uống thuốc trừ sâu một lần, thiếu chút nữa liền chết rồi, mọi người có biết không? Gì, không có nghe nói nha. Cũng không phải cái chu viện hay ho gì, ai mỗi ngày mang ra ngoài nói chứ. Vậy sao cậu lại biết được? Chính cô ta nói à. Làm sao có thể, lúc thu trái hồng đi qua làng bọn họ nghe mấy người già bên đó nói. Nới tới thời gian lúc thu trái hồng kia, danh tiếng lão chu khá cao, mọi người đều sẵn lòng tán nhảm việc nhà lôi kéo làm quen cùng anh Ái chà cô gái mới 18 tuổi, sao có thể làm ra cái loại chuyện này chứ Nếu trong lòng không có nhiều đau khổ như vậy, ai có thể làm ra cái loại chuyện này chứ Loại chuyện này lan truyền ra có thể có cách tốt gì Cháu nói mọi người này, nghe một chút là được đừng mang tới chấn trên nói Hài, làm sao có thể nha Ai, người mệnh khổ Hiện tại tốt hơn nhiều tuy rằng hai thằng con rèo không học hành giỏi giang gì Nhưng mà kiếm tiền cũng không sai Con cả học sửa xe con thứ hai học cắt tóc mấy ngày trước còn mở một tiệm cắt tóc ở chấn trên chúng ta cháu còn ghé qua nữa cắt cũng không tệ lắm Nghe nói con cả đang tìm một cửa tiệm định mở tiệm sữa bình ác quy xe điện Tình huống của bọn họ thuê căn hộ nhà cậu liền thích hợp ha Phải không lão chu? Phải, là mông gật gật đầu Nhét một hạt đậu phộng vào miệng mình Lại nhét một viên vào miệng bé khỉ Dư tiên nguyên này thì sao? Dư tiên nguyên à con cả của nhà Mỹ Anh, nhà bọn họ cũng chính là bình thường Còn cả tốt nghiệp 2-3 năm rồi, chính là gần đây mở cái công ty chuyển phát nhanh ở chấn trên chúng ta Con gái út cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, già trẻ trong nhà đều sống cùng nhau quả thật cũng rất chen Chúc tương lai con trai ông ta kết hôn, khẳng định phải bố trí phòng tân hôn Ai, mấy người biết chuyện của ba Mỹ Anh và người kia chưa? Sao không biết chớ? Tối hôm kia ta còn gặp mặt đó, hai người họ tay nắm tay đi bên đầu cầu ăn cháo thoải mái cũng không trốn tránh ai. Vậy bà cụ kia là ai? Quản sự Trần Hưng Chí bừng bừng liền hỏi. Chính là cái người chấn trên chúng ta. Cậu biết chứ, ta nói cậu này, hồi nhỏ hai người chính là cùng làng, còn rất thân, cha bà ấy liền chê nhà ông nội Mỹ Anh cô ấy rất nghèo, mới không gã con gái cho ông ấy. Ai có thể đoán được già 7-80 tuổi rồi, hai người lại cùng một chỗ chớ Trong nhà thì sao? Hải, một người mất chồng, một người mất vợ, vừa vặn ghép một đôi. Ủi chao lớn tuổi vậy rồi, làm sao không biết xấu hổ vậy, mấy người nói coi. Rất tốt mà, gâu, ở trong sân khoảng 1 giờ, phì muội có chút chờ hết nổi rồi, ngầm đầu xùa một tiếng với la mông. Muốn về liền đi về đi, la mông xua xua tay với nó. Ủi gâu, phì muội nhìn nhìn cái rổ, lại nhìn nhìn la mông. Đồ ăn cũng mang đi đi. Phi mụi vừa nghe, ngậm rồ liền đi hướng bê ngoài sân, hai đứa nhóc còn giống như có chút tiếc nuối nhìn nhìn mẹ của chúng nó, lại nhìn nhìn la Mông, cuối cùng vẫn là bước cái chân nhỏ ngắn chạy tới chỗ mẹ chúng nó. Thấy ba con chó lớn chó nhỏ ra khỏi viện thử rồi, lão chô ngắp một cái, lấy di động đăng một topic lên diễn đàn đồng thành. Cuối tuần như vương trang cử hành trận đấu nhổ đậu phộng chào đón mọi người nôn nức báo danh. Nếu là trận đấu ăn đậu phộng tôi liền đi, người anh em dưới lầu nói như vậy. Đại cao y vũ, lão chu chúng ta tổ chức trận đấu ăn đậu phộng đi. Chú ý này hay đó. Sau này chúng ta còn có thể tổ chức trận đấu ăn dư hấu, trận đấu ăn hạt rẻ, trận đấu ăn chè trôi nước linh tinh. Ngao, tới khi đó tôi khẳng định mỗi cuối tuần đều Ngưu Vương Trang. Đừng mơ nữa, không khả năng sẽ có loại chuyện này. Lão chu vô tình đâm thủng bong bóng hưởng phấn của đám ăn hàng này. Tại sao, bởi vì tôi còn không muốn khiến Ngưu Vương Trang phá sản. Chúng tôi sẽ rất nhẹ nhàng, lấy sức ăn 6 cái bánh bao chay một tô cháo của cô đại khái rất khó nhẹ nhàng đó Làm sao anh biết, chẳng lẽ cô không biết chính mình có cái biệt danh 6 cái bánh bao chay sao Một thành viên nói, ai đặt cho bà đây Em gái, đừng khổ sở, lần trước vợ anh một hơi ăn 6 cái rưỡi còn hơn nửa cái so với em a tình huống khác biệt tôi còn chưa có chồng mà Này có gì đâu, ngày mai các anh em giới thiệu một người cho cô em tuyệt đối đồ cổ chất lượng tốt Bộ dạng giống như quản sự Trần không? Bây giờ tôi muốn tìm một người như quản sự Trần vậy. Vậy còn tìm người khác làm gì chứ? Rất khoát anh hỏi quản sự Trần một chút dùm cô em. Bên anh có số điện thoại của anh ta nè. Lát nữa anh liền gọi điện thoại hỏi anh ta. Này quản sự Trần à anh cảm thấy 6 cái bánh bao chay trong đội tôi thế nào? A ha ha ha ha ha ha 1. Nói tới nói lui. Lúc cuối tuần người cũng tới không ít một đám xoa xoa tay. Đều muốn thắng cái làn lớn về. Nghe nói lần này trong làn nhiều phần thưởng hơn, đều để một chai nước dây mướp vào từng cái làn, lúc này các nữ đồng bào cũng là nhiệt tình 10 phần. Lá nhựa mỏng trong ruộng đậu phổng đã sớm bị thu hồi rồi, mặt đất cũng đã bị nhị lang kéo cây sắt kéo qua một đường rồi, mọi người chỉ cần dùng công cụ trong tay đập vỡ mấy cục đất cứng ngắc này, nhặt đậu Phộng vào trong sọt là được nói thì rất đơn giản, kỳ thật làm cũng không dễ dàng, bằng không lão chu cũng không tốn tâm tư đi làm cái trận đấu gì. Ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều, những người thành phố già trẻ lớn bé ngồi sổm hoặc ngồi trong ruộng đậu phổng, từng cái từng cái đập bề cục đất cứng, mòi từng cù từng củ đậu phộng ra ném vào trong sọt, có đôi khi cũng sẽ gặp phải tình huống đập bề một cục đất lại không tìm được một củ đậu phộng nào, có đôi lúc may mắn, vừa đập một cái, gặp được một đống củ đậu phổng, bọn họ liền kích động tới hô to gọi nhỏ một phen. Lão chô gì cũng không làm, liền khiêng con của anh đi qua đi lại trên bờ ruộng nhìn nhìn, ngăn chặn tình huống gian dối xảy ra, do đó ở trình độ lớn nhất cam đoan tính công bằng của trận đấu. Lần này nói là trận đấu thực tế cũng chính là thay đổi một loại hình thức phát tiền lương mà thôi, lao động nửa ngày thật nếu muốn tính tiền cũng không bao nhiêu, dứt khoát toàn bộ đều dùng làn lớn làn nhỏ nông sản phẩm thay thế tiêu chuẩn định ra cũng không cao, ngoại trừ một ít người già thể chất yếu và con nít cơ bản đều có thể cầm được phần thưởng. Sau khi trận đấu chấm dứt, Ngư Vương Trang còn cung cấp một bữa cơm tối, bánh bột bắp thơm ngào ngạt phối canh miến hành lá dại. Hành lá dại là Ngư Vương Trang tự trồng, dùng những củ hành đào từ trên núi trồng, trồng ở trong lán lớn, bởi vì nước sầu chất dinh dưỡng đầy đủ, lớn lên cực xanh tốt. Trong canh có miếng khoai lang và hai loại bún gạo, miếng khoai lang trơn mềm, bún gạo vừa miệng phối hành lá cắt khúc thơm nồng bốn phía, rất là khiến khẩu vị mọi người rộng mở uống một ngụm canh nóng, lại cắn một miếng bánh, mọi người thẳng ăn tới cái bụng tròn xoe, lúc này mới cầm lấy cái làn của chính mình tụm ba tụm năm từ Ngưu Vương Trang đi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, Ngưu Vương Trang ban ngày náo nhiệt lại chậm rãi im ắng xuống, ánh nắng màu vỏ quý chiếu vào ruộng đậu phộng bị lật tung qua rồi. Gâu! Đại bảo cái mũi một đường ngửi, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, xùa một tiếng đối một cục đất Gâu, gâu gâu, đông nhất đông nhị kích động vây quanh nhảy lên nhảy xuống trên cục đất này Nhưng mà lấy bốn móng vuốt nhỏ của bọn nó hiện tại muốn đối phó một cục đất lớn như vậy hiển nhiên vẫn là cực kỳ cố sức Ao ao ao, nha nha quay đầu đi gọi giúp đỡ, ủm bò Nhị lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm gì gì đi tới trước mặt cục đất này, nhấc chân liền dẫm xuống một cái cục đất lập tức bị nó đạp bể làm mấy miếng, lộ ra một chuồng củ đậu phộng bên trong. Gâu, gâu gâu, nhóm chó cực kỳ cao hứng, nhào lên đều tự ngậm một củ tha qua một bên gặm. Phó, nhị lang tìm tìm trong đống đất chọn hai củ đậu phộng nhai. Ô! Hai anh em đông nhất, đông nhị đều tự ăn xong một củ, lại tha cái rổ nhỏ bên cạnh qua, khó khăn từ trong đất gảy ra đậu phộng ngẩm từng củ một vào trong rổ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên vì muội dùng rổ đựng chút đồ ăn về cho lão đại, nhà bọn nó liền vẫn bảo lưu lại thói quen này. Ồ gâu, gâu, đại bảo rất nhanh lại phát hiện mục tiêu. Ô, ô, đông nhất đông nhị nhào qua người người, lại tới bên cạnh người người khắp nơi, rất nhanh bọn nó tìm được bí quyết rồi, sủa gâu gâu đối một cục đất không lớn không nhỏ. Hụm bò, gót sắt của nhị lang đạp một cái cục đất này liền đều bề thành mảnh Từng cù từng củ đậu phộng bị bọn nó liên tục lựa ra từ mảnh đất đã thu hoài qua này Bên căn nhà nhỏ, lão chua còn hưng chí bừng bừng nói với tiếu thụ lâm Qua một thời gian nữa, nếu có thể đổ một cơn mưa Đậu phộng còn chưa moi ra trong đất nói không chừng liền nảy mầm Nghe nói mầm đậu phộng ăn đặc biệt ngon Tới khi đó chúng ta cũng ngắt về một chút Mầm đậu phộng, ừ, tiếu thụ lâm gật gật đầu Trong lòng nhịn không được cũng có chút chờ mong Thật không ngờ, lúc này quân đoàn động vật của nhà bọn họ đang càn quét hết lần này tới lần khác trong ruộng đậu phộng này, nhóm ăn hàng radar toàn bộ khai hỏa, mục tiêu là tuyệt không buông tha một củ đậu phộng nào. chương 221 Mầm đậu phổng có một số người nói nó có độc gây ung thư, có một số người lại nói nó nghĩ vị nhiều dinh dưỡng, lão chu đều là mặc kệ những cái này, người của làng bọn anh vẫn đều có thói quen ăn mầm đậu phổng, liền gần giống như ăn mầm đậu Hà Lan, mầm đậu thương mầm đậu xanh chẳng qua bởi vì sản lượng đậu phổng không cao quá trình gieo trồng thu hoài còn rất phiền phức, các dân làng cũng không thích chồng lắm, mầm đậu phổng ở vùng bọn anh có vẻ càng hiếm thấy một chút. Tưởng tượng tới mầm đậu phộng non giòn ngon miệng, lão Châu còn có chút ngồi không yên, làm sao còn có thể đợi tới trời mưa đậu phộng trong ruộng tự này mầm chứ, cùng Tiểu Thụ Lâm hai người chủ tính chính mình tự trồng mầm đậu phộng ngay tại trong nhà. Kỹ thuật sản xuất mầm đậu phộng trên mạng liền có, lão chu và thiếu thụ lâm nhà anh lên mạng dạo một vòng, lại mua mấy hộp sốp về, dài cắt mịn thả đậu phộng mọc mầm lên, thùng sốp liền đặt tại bên trên lò sửa âm tường vì đảm bảo độ ấm, những ngày này lò sửa âm thường của nhà bọn anh sẽ không lạnh quá, nhưng mà không thể quá nóng, bằng không liền ủ hỏng đậu phộng. Đại khái là do độ ấm độ ẩm đều rất thích hợp, hoặc là do nước linh tuyển dùng rất tốt lứa đậu phộng này mới một tuần mầm liền dài ra, hơn nữa mỗi một cọng đều lớn tới trắng tròn cực kỳ khả quan. Lưu Xuân Lan hái một ít xào cùng thịt heo của nhà bọn La Hán Lương, lại thả thêm mấy cọng hành xào chung, xào tới béo ngậy thơm ngào ngạt lúc ăn cơm, mấy đôi đũa nhắm thẳng dĩa mầm đậu phộng này, cuối cùng ngay cả nước xào mầm đậu phộng đều bị thiếu thụ lâm chan cơm ăn. Mầm đậu phộng này rất ngon, lát nữa mang một ít qua cho mẹ con hồng phượng Cơm nước xong, ông la liền nói. Dạ, lát nữa con mang tới tứ hợp viện, vừa khéo buổi chiều chị ấy có việc phải tới đó một chuyến. Làm mông ăn uống no đủ, tựa vào sofa ngắp một cái. Bé khỉ ngồi bên cạnh anh cũng là ngắp liên tục, gần đây bé con này nhìn cao lên rồi, bởi vì thời gian rời khỏi đàn khỉ có hơi lâu rồi, cũng không e ngại kéo cắt tóc nữa rồi, chút thời gian trước la mông liền dẫn bé đi tiệm cắt tóc của Trấn trên một chuyến cắt tóc ngắn cho bé. Nuôi mấy thắng, đầu tóc vốn khô vàng của bé khỉ cũng từ từ trở nên đen nhánh, lúc này mấy dúng tóc mềm mại dán tại cái chán tôn lên màu da hơi đen và ngũ quan tinh tế của bé, cả người có vẻ càng điềm tĩnh. Bình thường bất kể là trên núi hay là trấn trên, bé khỉ đều im lặng quan sát sự vật xung quanh, không thích nói chuyện lắm, cũng không giống phần lớn con nít khác hoạt bát hiếu động Bé con nhỏ như vậy thế nhưng còn có thể xoa óc chó, vừa xoa chính là mấy tháng, đây chính là chuyện ngay cả rất nhiều người lớn đều không nhẫn nại làm Tuy rằng mọi người ngoài mặt đều không nói gì, nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy thằng bé nhà lão chu nhận nuôi có hơi quái lạ Là mông và tiếu thụ lâm cũng từng ngầm thảo luận việc này, đều cảm thấy bé con này tương lai khẳng định sẽ không hòa đồng lắm, nhưng mà hòa đồng hay không hòa đồng này cũng không quan trọng nhất. Quan trọng là không bị người khác bắt nạt, vì thế gần đây bọn họ bắt đầu cố ý vô tình bồi dưỡng hứng thú của bé đối võ thuật ví dụ như để tiếu thụ lâm thường thường đánh một bài quyền gì đó trước mặt bé. Có đôi khi hưng chí nổi lên, tiểu thụ lâm cũng sẽ ở nhà dạy bé một chút nhưng mà cũng không có để bé chính thức bắt đầu tập võ bởi vì bé khi có bệnh tim bẩm sinh tại trước khi loại bỏ tai họa ngầm này, hai người bọn anh cũng là không dám sang bậy. Ăn qua cơm chưa nghỉ ngơi một chút la mông liền B2 thùng xốp lên trên xe ba bánh, chạy xe đi bên tứ hợp viện, trước đó mấy cái xe ba bánh này thật đúng là mua đúng rồi, hơn 10 xe ba bánh ở trên núi dùng cực kỳ thuận tiện, xe đủ mã lực trên nhiều vương trang rất nhiều nơi bọn nó đều có thể tới, hiệu suất cao so với rùng châu. Là mông chạy xe ba bánh lộc cộc tới tứ hợp viện, vừa vắn thời gian nghỉ trưa của bên này cũng đã hết nên ra đồng đều ra đồng rồi Mấy người già trong sân đang không nhanh không chậm lột đậu còn có phơi khoai lang khô bí đỏ khô còn có hai bà bác đang ngồi ở dưới chân tường gọt khoai môn Bàn từ đâu ạ? Là mông dùng xe ba bánh lại liền hỏi một câu chắc còn đang ngủ đó Bà bác cười nói, đây là cơm túi muốn ăn khoai môn ạ, lấy từ đâu vậy ạ? Là mông đột nhiên nhớ tới nhà anh hình như một thời gian rồi không có chồng khoai môn, gần đây trên nghiêu vương trang cũng không chồng khoai môn, không biết có phải là hồng phượng cầm tới hay không, bây giờ chị ấy quen biết nhiều người thường thường có thể từ làng này làng nọ mua chút đồ tươi ngon về. Là con trai của lão đỗ, buổi sáng lúc tới đây chờ phân châu liền mang tới. Bà bác hơi mập nói, à, suýt nữa liền quên mất hôm nay thứ bảy. Bên lão đỗ muốn phân chân còn rất nhiều, hơn nữa một năm nay bởi vì khô hạn tôm hùm đất cũng không nuôi, chỉ trồng rau củ Trước đó bọn la mông nuôi của cá bỗng muốn dùng con rôn, nói một tiếng cùng lão đỗ Ông ta không nói hai lời bảo con trai mình chờ con rôn qua đây, đó Lamông biết năm nay nhà ông ta trồng nhiều rau củ Ngoại trừ thứ bảy tự bọn họ tới đây chờ phân châu một chuyến, ngoài ra la mông cũng chờ qua nhà họ mấy lần Khoai môn này không tệ, chỉ tiếc hôm nay xương cốt hôm nay không ngon, mất cả ngon Lúc này bàn từ một đường xoa xoa ghen mắt cũng từ trên lầu xuống dưới. Tầm tầm là được mỗi ngày đều tiêu chuẩn cao như vậy làm sao chịu nổi chứ. Mấy món ăn mặn trên như vương trang không chỉ mấy món cũng không thể tự sản xuất ăn. Bên tứ hợp viện này mỗi ngày tiêu hao thịt gà vịt bò cơ bản là mua ngoài về tự sản xuất chỉ có trứng gà đậu hù cùng các loại rau dưa rau muối cùng với rau khô. Trong này đựng cái gì vậy? Bàn từ gõ gõ cái hộp xốp trong thùng xe ba bánh. Mầm đậu phộng buổi tối xào một dĩa đi, đừng dùng hết sạch nhớ kỹ trừ một ít cho chị tôi. Mầm đậu phộng, tự anh chồng, thịt mỡ trên người bàn tử run lên, sâu ngủ lập tức chạy sạch hết. Ừ, lão chu gật gật đầu. Ái chà ông chú ơi, sao anh nhiều tài đa nghệ như vậy? Bàn tử này vừa nịnh hót lão chu vừa nhanh và gọn mở nắp hộp thùng xốp ra, ngắt hai cọng mầm đậu phộng từ bên trong, trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Thế nào, la mông hỏi gã ta. Tươi ngọt, bàn tử cười tới cái mặt mập ú của gã thành một bông hoa cuốn bánh tráng ăn ngon nhất. Tôi dịch thoát cái lao ị bánh này đó, không biết kêu nó là gì luôn, sợ di thấy có loại giống nó là bánh của Mexico tên là bánh tortilla. Bây giờ luôn, là mông đại khái nghe hiểu được ý của gã. Đúng nha anh chủ, bây giờ anh đối bụng hay chưa? Tôi làm mấy cái bánh tráng cho anh lót bụng. Bàn tử vẻ mặt nịnh nọt, được. Là mông gật gật đầu, lấy di động gọi cho thiếu thụ lâm, bé khỉ dậy chưa Bàn tử nói muốn làm bánh tráng Hầu mập hang này vừa lại lại ham ăn không ưu điểm gì Chính là làm đồ ăn thật có chút tài năng, làm mấy cây bánh tráng Với gã mà nói chính là một bữa ăn sáng, từ trên chảo tới trên bàn Cũng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hàng này nói đúng Mầm đậu phộng này á cuốn bánh tráng ăn rất ngon Liêu Xuân Lan và ông La ăn mấy cách bụng no rồi trở về bên căn nhà nhỏ bên kia tiếp tục làm bánh quy, lúc La Hồng Phượng dẫn hai cô con gái tới đây, bánh tráng và rau ăn kèm cơ bản đều sắp ăn sạch rồi, La Mông lại bảo hầu mập đi làm hầu mập nhào bột nhão xong xuôi, để bọn họ tự mình ngưỡng, gã đi xào rau. Nướng bánh cuộn cũng là một công việc cần kỹ thuật, dùng một cái trồi quét chấm một nhão quét một cái lên đáy chảo, vừa không thể quá mỏng cũng không thể quá dày, tại bếp chật chỗ quá không đủ rộng thoáng, tiếu thụ lâm liền bưng bếp tới hành lang nướng, bé khỉ và la mỹ tuệ, la mỹ linh ngồi sổm bên cạnh mắt long lanh chờ đợi. Tiếu thụ lâm nướng xong một cái thả vào trong dĩa, bọn nó liền cuộn mầm đậu phổng sư phó mập xảo sẵn rồi vào trong, mấy ngụm liền ăn sạch. Tiếu thụ lâm chiên một cái bọn nó ăn một cái ăn thẳng mười mấy cái Lúc này mới ở một cái chưa thỏa mãn nhường chỗ cho người khác Sau đó nha nha đại bảo mang theo đông nhất đông nhị cũng ngồi xổm ở chỗ đó Gì vậy bánh tráng à tôi liền nói người thật thơm mạc lão chua tôi cũng ăn một cái nha Trong chốc lát một ít người làm việc ở trên núi người thấy mùi cũng tới đây rồi Cái này ăn rất ngon, cái giòn giòn này là gì Không giống mầm đậu, lão chua, này là cái gì Lát nữa tôi phải mua chút mang về. Mầm đậu phộng giờ hết rồi, hôm khác đi. Lão Chu suy nghĩ một chút, nếu có thể ủ đậu phộng mọc mầm rồi bán, giống như quả thật cũng có chút lời ít nhất lời hơn nhiều so với bán đậu phộng luộc hơn nữa đậu phộng của nhà anh thành thục rồi độ này mầm cao kiếm ổn không lỗ. Chiều nay người tới ăn bánh tráng hết nhóm này tới nhóm khác tiếu thụ lâm nướng bánh tráng còn nướng ra hứng thú rồi, làm tới cũng rất hăng say, lão chu vừa nhìn, bảo hầu mập mang mầm đậu phộng còn lại sao hết đi cuộn bánh tráng cho mọi người ăn. Bọn bé khỉ đều ăn no rồi, la mông bỏ một ít bánh tráng cuộn xong rồi vào trong một cái rổ nhỏ, để bọn bé mang qua cho Đông Tây, Nam Bắc. Thời gian trước khi rằng Lan Mông đã dạy một nhà lão đại thay phiên hóng gió như thế nào, nhưng mà phi muội và lão đại nhưng không hề rời khỏi địa bàn của bọn nó, bình thường đều là để đông nhất, đông nhị đi theo nha nha, đại bảo đi ra ngoài chơi. Nếu mầm đậu phộng này được chào đón như vậy, lão chua tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội làm ăn này, chiều cùng ngày lúc thiếu thụ lâm đang nướng bánh trắng anh liền gọi mấy tên lao động cường tráng trở về ăn bánh đi làm việc dọn dẹp cái nhà khô làm bánh bao chai kia, định sau này dùng ủ mầm đậu phộng. Ngủ mầm đậu phộng cũng không khó có thể là bởi vì nguyên vật liệu của nhà lão chu rất rốt cũng không có xảy ra tình trạng thối hết hoặc là không nảy mầm giống như trên internet nói. Bình thường chỉ cần đảm bảo độ ấm độ ẩm cùng với không khí lưu thông, kịp thời loại bỏ mầm bệnh tránh bị lây nhiễm, nghe nói chỉ cần không móc meo không có bị lây nấm mốc màu vàng, mầm đậu phộng chẳng những vô hại đối cơ thể người, còn có thể có tác dụng phòng bệnh ung thư. Gần đây ông chủ mã rất cần mẫn tới Nhiêu Vương Trang, có việc không có việc tới chấn thủy Nhiêu quan tâm một chút tình trạng hoạt động của hồ bơi nhà gã, sau đó thuận tiện tới Nhiêu Vương Trang ăn ké một hai bữa cơm. Chẳng huống hoạt động của hồ bơi nhà gã đương nhiên là không tồi, cơ bản mỗi đứa con nít của Trấn Thủy Nhiêu đều bảo cha mẹ làm thẻ bơi một năm hoặc thẻ bơi một tháng, người lớn tương đối ít một mặt là người của Trấn trên tiết kiệm quen rồi, cho dù là vé vào cửa đã rất rẻ, nếu tiêu xài thời gian dài, cũng không phải hoàn toàn không áp lực, còn có chính là các phụ nữ của Trấn trên rất xấu hổ khi mặc đồ bơi. Mọi người nói xem cháu làm cái ngày chuyên dành cho phụ nữ bơi được không? Chưa hôm nay mã từ quân ăn cái cơm xong rồi cũng không vội đi, liền tám chuyện cùng mọi người trên như vương trang. Này tốt nha chờ cậu làm ra ta cũng đi làm cái thẻ. Một bà bác nói, sao không làm ngày chuyên dành cho phụ nữ mọi người liền xấu hổ không đi. Tên mã từ quân này trà trộn trên như vương trang còn rất quen thuộc đều tám nhảm cùng tất cả người già trong viện tử. Ai chủ yếu là mọi người rất quen thuộc, bà bác cười lên. Hơn nữa, cho dù ta muốn đi, chồng ta còn không đồng ý đâu, không phải ta nói, đàn ông của Trấn trên thật là rất lạc hậu, ông chồng nhà ta đều tự đi mấy lần rồi, lại là không cho ta đi. Đúng đó, mấy hôm trước người nào đó của trấn trên chúng ta đi, ôi chao sau lưng đều bị người ta nói thành cái đạng gì không biết nữa. Còn có người nói dáng người cô ta không đẹp, ha ha ha. Đi hồ bơi liền thế nào cũng phải là dáng người đẹp, cho là đóng phim hả. Đồ ngốc này, ai nha, nên về nước đi. Đang nói, một bà bác trong đó lấy di động ra từ trong túi quần, hiếp mắt nhìn một cái, vội vàng liền đứng lên. Tôi đi cùng bà, một bà bác khác cũng đi cùng bà, hai người nói xong liền đi hướng một nhà kho. Vậy nước cái gì vậy? Mã tư quân hỏi, gần đây Mã Đinh Lương nhận được lời mời, đi nước ngoài đi tham gia một cái hội nghị học thuật, thời tiết lạnh ông cụ họ Mã cũng không thường tới bên tứ hợp viện này, chuyện mầm đậu phổng gã còn chưa nghe nói tới. Lão chú giờ không phải đang ủ mầm đậu phộng sao, nghe nói ủ ra một cân phải bán 15 tệ một cân đậu phộng có thể được 2-3 cân mầm đó, Hắc nói nếu bán chạy sau này sẽ không bán đậu phộng, chỉ bán mầm đậu phộng. Chính là cái mầm đậu phộng mà thôi, cũng không phải cơ mật kinh doanh gì các ông bà bác thuận miệng liền nói. Mầm đậu phộng, ăn được không? Mã tư quân nhíu mày. Ăn ngon, mấy bữa trước không phải cuốn bánh tráng một lần a vừa non lại giòn, rất thơm, ngon hơn nhiều so với mầm đậu. Này có thể không ngon hơn so với mầm đậu sao. Một cân 15 tệ đó. Này có thể không tiết tiền mỗi ngày mua về ăn à. Lúc Tết ăn một lần liền được rồi. Tết nhất định phải mua. Ông chủ mã sơ sơ cầm. Nếu không sao lại nói gần quan được ban lộc chậc chậc ở gần thì phải có yêu thế nha. Sau đó gã móc di động ra gọi điện thoại cho Lam Mông. Nghe nói gần đây cậu đang làm mầm đậu phổng. Tin tức còn rất nhanh nhạy. Đầu kia điện thoại la Mông cười nói. Đưa tôi trước một chút để tôi ăn thử. Không ăn qua gã khẳng định là sẽ không mua. Chờ lứa mầm đậu phộng đầu tiên ra tới, tới khi đóp gửi mấy cân cho anh. Bây giờ nếu thích hợp cậu nhưng phải cung ứng nhiều thêm chút hàng cho tôi. Gần hết năm rồi, trong khoảng thời gian này đúng là lúc kiếm tiền tốt nhất. Sợ là không nhiều được. La mông nói, sao, không phải năm nay trồng rất nhiều đậu phộng sao. Mã tư quân vừa nghe, này bất thường nha. Mấy ngày trước bên Hồng Kông đã đặt đơn hàng với tôi rồi, một tuần gửi hàng hai lần, mỗi lần đều phải không ít giá rất hợp lý tôi đồng ý rồi. Xa như vậy, chờ qua tới còn không phải hư hết sao. Ngắt bỏ dễ dùng xe giữ tươi chờ qua, đi trước một chuyến thử xem, bình thường hẳn là không có vấn đề gì, nếu thật sự không được vậy đành phải bỏ thôi. Không phải tôi nói chứ cậu làm việc này rất không có tình nghĩa, hai ta chính là giao tình lâu lắc rồi, chuyện mầm đậu phộng này cậu cũng không nói gì cùng tôi, sao lại nói trước với họ vậy? Ông chủ mã mà kể, tôi không nói, lão chú an uổng, vậy sao họ biết chứ? Hác, rất tà môn đó, chương 222. Mầm đậu phộng của Ngư Vương Trang tung ra không bao lâu ăn mầm đậu phộng ở khu vực bọn họ liền thành một loại thời thượng, đều nói mầm đậu phộng ngon dinh dưỡng còn có thể chống ung thư. Chỉ tiếc mầm đậu phộng của Ngư Vương Trang cũng không phải mọi người mỗi ngày đều có thể ăn được một cân 15 tệ, cho dù sáng sớm xếp hàng có thể mua được cũng không phải mỗi người đều có thể chịu chi. Hơn nữa lúc ăn mầm đậu phộng này còn phải ngắt đầu bỏ đuôi, dễ cần phải ngắt sạch lá mầm bởi vì khó nấu, không thể chín cùng lúc cùng mầm đậu phộng cũng phải ngắt bỏ cứ như vậy, một cân mầm đậu phộng bộ phận có thể ăn cũng chỉ còn lại mấy lạng mà thôi. Cũng may những cư dân bản địa ra cảnh bình thường của Trấn Thủy Nhiêu cũng không phải đối tượng lợi nhuận chủ yếu của Lão Chu, anh không định kiếm bao nhiêu tiền từ trên người những người này, ở dưới ba dục bốn xin của mấy người quen còn chưa tới cuối năm, La Mông liền tới cửa siêu thị nhà mình bày một cái quầy. Thời gian liền chọn buổi trưa chủ nhật đúng lúc La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh được nghỉ học liền gọi hai đứa tới đây giúp đỡ, tiếu thụ lâm và bé khỉ đương nhiên cũng là phải đi. Không phải ta nói a Lão Chu, hạt giống nhà ai bán theo hạt chớ. Bên trạm nông nghiệp đều là bán từng túi một, trạm nông nghiệp đã hết thời rồi, bác sốt cục mua hay không mau vậy. Mua chứ, muốn loại nào? Cho tôi chút hạt giống rau hẻ, lại lấy chút hành củ, cái này cũng mắc quá, một củ hành củ liền năm xu. Chậc này sao kêu mắc chứ? Chờ mùa xuân sang năm bác đều trồng hành củ này xuống, bình thường xào rau, liền hái chút lá, đợi tới mùa thu, đào ra nhìn một cái ái trà, một củ hành đều biến thành một chum rồi. Là mông vừa sai bảo la mỹ tuệ, là mỹ linh đếm hạt sống vừa tám nhảm cũng những người của chấn trên Bên kia tiếu thụ lâm và bé khi đang bán đậu phộng, gần đây chấn thủy như mầm đậu phộng sốt xình xịch người sang năm định trồng đậu phộng cũng nhiều May mắn đậu phộng không phải bán theo cụt thụ lâm à, cậu cân cho ta 5 cân 5 cân, sang năm ông muốn bán đậu phộng hả? Người phía sau liền hỏi Này không phải sắp Tết rồi sao thuận tiện cũng mua sắm hàng Tết luôn, 5 cân đậu phổng ăn tới mùa xuân sang năm không biết còn có dư hay không. Chà, liền 5 cân đậu phổng còn muốn ăn tới sang năm. Này không phải do mắc đó thôi, thật sự không được tới khi đó tới trên đường lại mua thêm mấy cân đậu phổng trộn lẫn ăn vậy. Hai tổ tông nhà ông không làm ẩm ý à? Quẩy cái gì? Mới đây tôi liền trộn lẫn một lần rồi, hai anh em nó rãnh rỗi liền ôm một rổ đậu phộng trọn chọn lựa lựa bận rộn mấy ngày, muốn tôi nói, này còn tốt hơn sơ với xem tivi chơi máy tính. Vậy cũng được hả? Không thì tôi cũng học theo ông một chút. Thằng nhóc nhà tôi, bây giờ mới tiểu học thôi, lúc xem tivi mắt liền híp thành một đường, cứ tiếp tục như vậy, đều còn chưa học sơ trung đoán chừng phải đeo kiếng cận rồi. Còn nít bây giờ đều như vậy, không phải xem tivi chính là chơi máy tính, mắt đều bị hủy. Hôm nào tôi cũng trộn lẫn một chút đậu phộng để nó lửa. Cháu trai ông thích ăn đậu phộng không? Thích ăn, vậy được nhớ rõ phải trộn nhiều một chút nếu trộn ít tới khi đó nó trực tiếp cho ông ăn hết toàn bộ cho đỡ phiền. Hắc hắc ông không nói tôi còn thật nghĩ không ra. Nhà ông định trồng ở đâu? Mua nhiều hạt giống như vậy. Trồng một chút trên ban công thôi, trong sân cũng trồng một chút. Sân nhà ông còn không lớn bằng tổ chim, sao trồng xuống được nhiều như vậy? Hai ngày nữa định gọi mấy người tới, san bằng nóc nhà. Hà, muốn xử thành mái bằng hà. Ừ, bằng không tôi chồng ở đâu chớ. Vậy ông nhưng phải nghĩ kỹ đó, nếu làm không tốt giò gì nước hơn nữa còn phải được phê duyệt nữa, sợ là không dễ dàng như vậy. Mấy gia đình bên khu tôi muốn làm cùng nhau, có người quen, hẳn là không thành vấn đề. Chi phí mấy người chi ra cũng thật cao. Lám tốt rồi, nếu có thể chồng mấy chục năm, ngược lại cũng lời rồi. Ai, ai muốn sửa mái nhọn thành mái bằng vậy? Sao, ông cũng muốn sửa hả? Mấy anh em bọn tôi đang bàn chuyện này đó, đơn xin đều đã đệ trình lên rồi, không biết có được phê chuẩn hay không? Yên tâm đi, khẳng định có thể được phê chuẩn. Sao ông biết chớ? Các ông không xem thời sự của đài truyền hình nguyện chúng ta. Dãnh rỗi xem cái đó làm gì? Trong tin thời sự nói sao? Nói là muốn làm thành trấn đặc sắc tranh thủ phát triển du lịch còn định mở một khu thự do mậu dịch bên cạnh chợ Để chúng ta trồng nhiều rau củ bán không hết tới đó bày quầy Nhưng mà theo tôi thấy thật muốn đi bán rau củ khẳng định phải để họ thu ít tiền phí quầy hàng Nếu thật sất mắc tôi khẳng định không đi Phơi nắng thành rau khô để dành ăn từ từ cũng được mà Ai nếu có thể có mấy mảnh ruộng nước liền tốt rồi trồng chút củ sen nuôi chút cá trạch chật chậc Bây giờ đi đâu lấy đất chứ Đất đai bên cạnh trấn chúng ta chút năm trước không phải rất nhiều đều bỏ hoang sao thời gian này thường xuyên nhìn thấy làm đất sang năm đại khái đều phải trồng. Vậy sau này nhiều người trồng trọt đồ trồng ra bán cho ai? Nhà tôi cũng tự trồng mà. Ông Ngốc Hà này khẳng định phải bán đi nơi khác. Yên tâm đi, do củ nếu trồng tốt căn bản không lo không bán được hiện tại rất nhiều nhà hàng tiệm cơn bên Vĩnh Thanh đều sẵn lòng muốn mua rau của của làng Đại Loan chúng ta căn bản không đủ bán. Nghe nói rau của của nhà lão chu đều bán tới Hồng Kông luôn, thật trâu bò mà. Rổ của tiếu thụ lâm còn ra nước ngoài nữa. Ông nói hai người họ kiếm được nhiều tiền như vậy, tương lai liền đều là của thằng bé kia. Người nói chuyện hất hất cảm hứng bé khỉ. Đúng đó, thằng bé này tốt số. Làm mông và thiếu thụ lâm yêu thương bé khỉ mọi người cũng đều là xem ở trong mắt đi tới đâu đều dẫn theo cả ngày khiêng đi, ba ruột đều không được như họ đâu. Bé khỉ bây giờ đang ngồi xổm trên cái bàn nhỏ của tiếu thụ lâm bán đậu phộng xoa xoa óc chó, hôm nay việc này bé không giúp được gì, bởi vì bé không biết xem cái cân cũng sẽ không tính tiền. Trước đó bé khỉ và Lam Mông cùng nhau xoa một cái vòng tay kia đã làm xong rồi, mang qua bên lò rèn để An Lập Quân làm phật đầu, đừng lúc thời gian này An Lập Quân cũng buôn bán khá bận rộn Lam Mông liền bảo cô ta từ từ làm dù sao anh cũng không gấp gáp lắm. Lúc này, trong tay bé khỉ xoa, là cái óc chó điêu khác gần đấy tiếu thụ lâm làm hai cái óc chó trước đó đã bị la mông xoa qua một đoạn thời gian, ở trong tay bé khỉ xoa mấy ngày, rất nhanh liền hiện ra chút màu trà nhạt sạch sẽ tiếu thụ lâm thỉnh thoảng cũng sẽ cầm lấy xoa mấy cách, khiến cho màu của hai cái óc chó này càng đậm hơn một chút so với trước đó bọn anh xoa cái vòng tay kia, nếu từ đầu tới đuôi đều để tiếu thụ lâm xoa, đa chừng có thể xoa ra một đôi óc chó màu rất đậm. Lão chu à tiểu chu nhà các cậu có phải nên đi nhà trẻ rồi hay không? Nhà trẻ, là mông thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, vẫn cảm thấy bé Curry cách ngày tới trường còn rất xa. Sao, vẫn không nỡ hả? Trẻ con của Trấn trên chúng ta đều là lúc chưa lớn vậy đều đưa đi nhà trẻ rồi, để bọn nó đi tới đó cùng chơi cùng nói chuyện cùng bọn trẻ con tầm tuổi còn có giáo viên mà còn tốt hơn so với ở nhà em mờ. Tuy rằng mọi người không nói rõ, nhưng mà đều cảm thấy được tính cách thằng con của nhà lão chu hơi hướng nội Tôi xem lại đã, là mông vẫn là có chút bé khỉ xuống núi bây giờ mới bao lâu, liền để bé đi nhà trẻ có thể quá nhanh chút hay không. Hơn nữa anh cũng không thể tự mình làm chủ tối thiểu vẫn là phải bàn bạc một chút kiêu tiếu thụ lâm ý kiến gì của cha mẹ trong nhà cũng phải nghe một chút. Gâu. Lúc này Tam Mau con này vẫy nuôi liền từ nhỏ bên ngoài từ nhỏ chạy vào tới, đằng sau còn có một ông lão đi theo, nuôi chó lớn chính là điểm này không tốt sợ nó làm người ta bị thương. Bé khi thấy Tam Mau tới đây kéo quần áo của thiếu thụ lâm hai ba cái liền tột xuống cái bàn, đi qua sờ sờ đầu của Tam Mau, lại lấy đồ ăn từ trong túi quần ra cho nó, hoa hoa từ trong lòng bé thỏ ra nhìn thoáng qua, rất nhanh lại rụt cái con to bự trước mắt này hiển nhiên không phải nó trêu chọc được. Bán bán hết hạt giống trở lại trên nghiêu vương trang La mông liền bàn bạc một chút chuyện cho bé khi đi nhà trẻ cùng tiếu thụ lâm Tiếu thụ lâm cũng không có chú ý gì Đúng lúc La Hồng Phương dây khi đó đã ở tứ hợp viện Liền nói nếu không liền thừa dịp học kỳ này còn chưa nghỉ Đẻ bé đi học trước mấy ngày thử xem Nếu như có thể học kỳ sau liền đăng ký Nếu không được liền chờ thêm nửa năm nữa Ý khiến của cha mẹ hai bên, cũng là để bé khỉ đi nhà trẻ sớm một chút, đều nói Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm không biết nuôi con, cũng không hay dạy bé nói chuyện, cứ tiếp tục như vậy, lớn lên liền thành hũ nút rồi. Con trai à, đi học nhé. Lão Chu hỏi Tiểu Chu. Hô, Đại Vương bảo đi học, vậy đi học thôi. Ngày đầu tiên bé khi đi nhà trẻ học thử, La Mông bảo tiếu thụ lâm đưa đi, bản thân anh không đi, bởi vì không muốn để đứa trẻ khác nhìn thấy bé khi có hai người ba Tuy rằng chuyện này mọi người của Trấn trên đều biết, nhưng mà biết và nhìn thấy, rốt cuộc vẫn là hai việc khác nhau Hiện giờ La Mỹ Tuệ đã học lớp một tai dây trường tiệu học trung tâm Trấn Thủy Miu rồi, La Mỹ Lĩnh vẫn đang đi nhà trẻ, bé khi có cô bé này che chở, La Mông cũng là khá yên tâm Đừng nhìn con bé La Mỹ Linh này còn nhỏ tuổi nói cũng không nhiều thực tế có tầm nhìn hơn nhiều so với chị nó mặc kệ là ở trong nhà hay là ở bên ngoài, La Mông trên cơ bản không gặp nó bị thua thiệt gì Chăm sóc em trai thật tốt nhé, sang năm câu dây chồng một vương cam Âu cho con Chập tối một ngày trước khi bé khỉ đi nhà trẻ, lão chua nói với cháu gái như vậy Thật ạ, hai mắt La Mỹ Linh lấp lánh đều là mong chờ Ừ, đợi tới mùa thu, có thể kết trái cây đầy cây, tới khi đó con muốn ăn, bất kể lúc nào trèo cây hái là được. Lão Chu vẽ cái bánh vừa trong vừa lớn cho cháu gái anh. Vậy phà trồng bao nhiêu cây? Là Mỹ Linh truy hỏi, con bé này hiển nhiên thận trọng hơn so với chị nó, không bị một sân hoặc là một nắm loại cách nói mơ hồ không rõ này đánh lừa. Còn nói đi, 100 cây, 100 cây, này không được quá nhiều, sân nhà chúng ta không trồng đủ. Vậy. Là Mỹ Linh đếm đếm ngón tay, nhìn về phía cậu nó, 70 cây Này cũng khôn trồng đủ được, là Mỹ Linh lại đếm ngón tay, 30 cây Còn xem sân nhà chúng ta tổng cộng có bao nhiêu đất chứ Nhiều nhất trồng 5 cây, 5 cây, là Mỹ Linh suy giảm Còn có biết một cái cây có thể mọc ra bao nhiêu trái cam Âu không Lão Chu lại lần nữa gợi lên ngọn lửa hy vọng nhỏ của cô bé Bao nhiêu, mùa thu năm nay còn có nhìn thấy mấy cây hồng trên núi chúng ta không Nhiều như vậy, à, đại khái vậy, nếu con tưới nước bón phân thật tốt cho bọn nó Đây là cách nói hoàn toàn vô trách nhiệm trái cây trên cây cam Âu có thể nhiều như cây hồng hòa tinh sao Đó là tuyệt đối không có khả năng, mỗi ngày con tưới nước cho bọn nó Đáng tiếc cháu gái đạo hạnh rất cạn, này không được tưới nhiều quá chết úng Vậy đi tới cây S.I. đó cậu viết bản thuyết minh cho con, con làm theo là được Dạ, là Mỹ Linh còn rất nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn bị lừa rồi Vì thế sau khi bé khỉ đi nhà trẻ, La Mỹ Linh liền tự động tự giác làm bảo vệ nhỏ của bé thực tế tuổi bé khỉ và La Mỹ Linh hai lớn hơn, ai cũng không biết rõ chẳng qua trước đó lúc thiếu lão đại làm hộ kha ua cho cháu trai khỉ Na Hà Tép mình, viết ngày sinh nhỏ hơn La Mỹ Linh mấy tháng, vì thế bé liền thành nhỏ nhất trong nhà. Vì 5 cây cam Âu chịu trái của sang năm con bé La Mỹ Linh dốc ra không ít sức lực mấy đứa gấu chó trong na hà tép trẻ đều bị nó cảnh cáo một lần, nếu ai dám động tới em trai nó ăn nắm đấm của La Mỹ Thuệ chị nó. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhóm bạn nhỏ của nhà trẻ đều sợ La Mỹ Thuệm bởi vì nó võ công cao cường. Về phần bản thân của La Mỹ Linh, ngoại trừ treo cây tạm thời còn không có ai thấy là nó bộc bản lĩnh, đánh nhau gặp sắc rối đều bị chị nó gánh vác hết. Con trai đi học thời gian của lão chu trống rỗng quạnh quẽ, không bé khỉ ở cùng anh óc chó xoa cũng không hăng say, cũng không thích đi dạo nơi này nơi kia cả ngày không phải chôn coi tiếu thụ lâm nhà anh chính là tới bên tứ hợp viện quan tâm một chút các mục công việc ngoài ra chính là mỗi ngày lên núi một chuyến cho khỉ ăn. Chiều nay lão chua tới bên tứ hợp viện quan tâm công việc Trần Kiến Hoa nói chuyện trước đó gã đã bàn qua cùng cao tố nữ, siêu thị buôn bán không tệ nhưng mà không ít khách hàng phản ánh chồng loại hàng tư mới của chúng ta quá đơn độc. Sang năm sẽ có không ít dân làng tiến vào, nếu rau củ, hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng mà chính là rua củ, loại thịt thủy sản sơ chế rồi cơ hồ không có, nhưng mà này cũng không gấp được ý của cao tố nữ là nói, muốn tăng thêm mấy loại nấm trước tôi suy nghĩ một chút. Lão chu dưới ánh mặt trời ngày đông ngắp một cái, hỏi quản sự của nhà anh, nói anh có biết trước đây ở khu vực chúng tôi các cô gái không thích nhất chính là kiểu gia đình nào không? Kiểu nào? Quản sự trần bị la mông hời tới chẳng hiểu cái quái gì. Chính là chồng nấm, lão chu lười biếng nói, trời lạnh căm, 2-3 giờ sáng phải thức dậy làm việc mấy ai chiêu dây được loại khổ này chứ. Quản sự trần rụt 2-3 giờ sáng, hiện giờ nhân công trên mưu vương trang đầy đủ rồi, thiết bị cũng có rồi, liền ngay cả bên vắt sữa, mỗi sáng thời gian bắt đầu làm việc đều rời tới hơn 4:30 sáng rồi, lúc 2-3 giờ sáng, mọi người đều còn tại trong mộng đẹp. Bên chúng ta cũng không có chỗ dựng lán nấm thật muốn làm, liền phải ở bên làng thượng thủy, bên đó đất rộng Tuy tiện muốn làm mấy cái lán nấm đều được Bị Trần Kiến Hoa nhắc tới như vậy, lão Chu nhưng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện trồng nấm Nhân công thì sao? Trần Kiến Hoa hỏi, lên mạng tuyển thôi, lát nữa tôi bảo La Hưng Hữu đăng bài tuyển nhân công lên mạng Fan trung thành của tiệm online chúng ta vẫn là không ít hẳn là cũng có sẵn lòng tới nông thôn chịu khổ Trùng loại của nấm không ít nếu thật muốn trồng, lá nấm cũng phải dựng mấy cách nhân công tự nhiên không thể ít. Bây giờ lên diễn đàn đồng thành thuyền nhân công sợ là khó làm, những người ở đồng thành rất biết hưởng thụ giống như bây giờ vậy, mỗi cuối tuần tới đây thay đổi tâm tình, muốn để bọn họ làm cu ly thời gian này ở như vương trang, đoán chứng không dễ dàng như vậy. Hiện tại bên làng thượng thủy nhưng là cái gì đều không có. Trần Kiến Hoa cũng cảm thấy căn cứ trồng nấm đặt bên làng thượng thủy là thích hợp nhưng mà bên đó chính là là cái làng bỏ hoang cần gì đều không có trước đó la mông mau một mảnh đất tới bây giờ không còn chưa xây nhà lên nữa. Dựng lán nấm trước nước dùng không vấn đề, trong làng còn có giếng, thật sự không được chúng ta đào một cái, điện không biết bây giờ còn thông hay không thông, phải kiểm tra m, ổ chút dây điện hư rồi phải đổi hết, tốt nhất là có thể kéo dây mạng tới đó luôn, tới khi đó thuê mấy căn nhà của làng họ làm ký túc xá trước việc này tôi còn phải tìm người của làng họ bàn một chút. Lần này nếu vừa muốn dựng lán nấm vừa muốn xây nhà ở, lão chua còn có hơi ăn không tiêu tòa nhà ở chấn trên trong khoảng thời gian này đàn trang hoàng đó. Mỗi ngày chi ra không ít cộng thêm thu nhập của siêu thị và tiệm online cũng liền đủ tiêu cho bên đó, túi tiền của nhà lão Chu đã thật lâu không có căng phòng rồi. Về phần kỹ thuật trồng nấm, La Mông là không lo lắng lắm, hiện giờ chính là xã hội tin tức trồng nấm cũng không phải công nghệ cao gì tốc thêm ít tiền tìm một người tới đây dậy một chút là được. Phải thuê nhà cửa của làng Thượng Thủy, Lam Mông suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Trần Cương tuy rằng trưởng làng của làng Thượng Thủy là thôi bảo khôn nhưng mà lúc gặp mặt một lần Lam Mông cũng đã nhìn ra người chân chính dẫn đầu vẫn là Trần Cương. An hát định trồng loại nấm gì? Nghe nói Lam Mông muốn thuê nhà cửa của làng họ cho công nhân chồng nấm ở Trần Cương quan tâm đầu tiên không phải tiền thuê nhà ngược lại là lán nấm của Lam Mông. Cụ thể còn chưa quyết định sao? Này không thể trách lão chua suy nghĩ không chua toàn nha, hàng này trong tay có linh tuyển có siêu thị, không lo phẩm chất không lo nguồn tiêu thụ cho nên liền không giống trước đây lúc ở ngoài làm sự nghiệp cẩn thận như vậy. À, hồi trước tôi cũng học chồng nấm cùng người ta, sau đó bởi vì mấy năm đó người chồng nấm quá nhiều, rớt giá, sau đó liền đổi nghề làm buôn bán hiện tại này. Đầu kia điện thoại Trần Cưng nói, hiện tại cậu ở Đồng Thành kinh doanh cái gì? Là mông hỏi gã ta. Kim khí, kinh doanh tốt chứ. Mấy năm trước còn ồn, hiện tại khó rồi, bây giờ ai cũng có một ít tiền, là cá nhân đều có thể mở tiệm, cạnh tranh kịch liệt lợi nhuận liền rất ít, đang định đổi cái nghề khác. Hôm nào cậu về chấn trên, hai ta đi ra ngoài uống một ly. Vừa khéo, ngày mai tôi liền định trở về một chuyến. Vậy đi tới cây KSI đó cậu gọi điện thoại cho tôi, hai ta vẫn là đi chỗ la cảnh lượng. Được tới khi đó chúng ta gặp mặt bàn lại. Nói chuyện cùng người ngay tê tê tăng chính là gọn gàng lưu loát như vậy. Không giống có chút tính chậm chạp nói trên nó sọ nửa ngày nói không tới điểm quan trọng. Lúc này La Mông định phải làm cái lán nấm, Trần Cương cũng cảm thấy hứng thú, vừa vặn gã lại có trụ cột lại là người của làng thượng thủy. La Mông cảm thấy được việc này giao cho gã ta hẳn là cũng thích hợp, cần gặp mặt bàn bạc bà kỹ càng, đơn giản chính là phân chia lợi ích mà thôi. chương 223 Chiều hôm sau Trần Cương tới Trấn Thủy Nhiêu, đầu tiên là đi nhà thôi bảo khôn một chuyến, bàn một chút cùng ông ấy về chuyện cho Lan Mông thuê nhà cửa của làng bọn họ, sau đó lại gọi điện thoại cho Lan Mông, gọi mấy người của làng Thượng Thủy, đoàn người cùng nhau đi làng Thượng Thủy một chuyến, xem qua nhà cửa của các gia đình kiểm tra một chút vấn đề điện nước, lại bàn bạc xong mấy ngày sau công tác lần lượt bảo trì đường dây điện của làng bọn họ phải phân chia như thế nào. Bởi vì chính là sữa chữa và bảo trì đơn giản, cũng không định thuê người tới khi đó là mông chi vật tư, người của làng thượng thủy ra sức dọn dẹp một chút nhà cửa của các gia đình, hai cái giếng lâu năm trong làng cũng phải xúc rửa sạch sẽ, dây điện nên kéo lại liền kéo lại. Đều là một ít nhà cửa cũ tiền thuê tự nhiên cũng không mắc hơn nữa Lam Mông cũng nói rõ cùng bọn họ rồi Sau này bọn Lam Mông tại trong làng này trồng nấm Người của làng thượng thì mới tới đây làm việc Sẽ tận tực bố trí chờ sau này Nếu làng thượng thủy dựa vào cơn gió đông Lam Mông này phát triển lên Dân làng của làng bọn họ càng là vô cùng được lợi Cho nên lúc này đây Lam Mông muốn tê nhà cửa của làng bọn họ Những người này đều là đồng ý trăm phần trăm Quá trình đều có vẻ rất dễ nói chuyện Buổi tối, đợi tới sau khi đám người đó tản đi, La Mông và Trần Cương lại đơn độc đi một chuyến chỗ la cảnh lượng, bàn luận một chút công việc sau khi hợp tác. Trần Cương người này rất có nhiệt tình, chẳng qua dòng đời cũng không dễ dàng, thanh niên nhiệt huyết bao nhiêu ở trên xã hội lăn đi lộn lại cuối cùng lại té bầm dầm mặt mũi, nghĩ muốn vượt trội hơn người cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, niềm này trước đây La Mông cũng là tràn đầy thể hội. Dù sao cậu cũng là tự mình làm sự nghiệp lần này lại quay về làm thuê cho người khác, tôi sợ cậu sẽ không thích ứng được. Sau khi tán gẫu một chút về chuyện chồng nấm cùng Trần Cưng, La Mông nói như vậy, ý ở ngoài lời Trần Cưng là muốn chồng nấm cùng anh, hai người bọn họ sẽ chỉ là quan hệ thuê mướn sẽ không là quan hệ hợp tác địa bàn của chính mình, lão chú cuối cùng chính là muốn tự mình làm chủ. mặc kệ là làm cho chính mình hay là làm cho người khác, chỉ cần có thể làm ra thành quả có thể thật sự kiếm được tiền, có thể dài lâu có thể an ổn, vậy đều giống nhau. Trần Cưng cũng đã nghĩ rõ rồi. Lợi thế trong tay của gã quá ít nhưng mà ý vào chính mình là người của làng thượng thủy Hơn nữa biết một ít kỹ thuật trồng nấm Muốn chia một chén canh từ chỗ la mông Nhưng la mông cũng không ngốc Bây giờ người biết trồng nấm nhiều mà cho dù không có gã Người của làng thượng thủy cũng sẽ coi la mông như thần tài Sẽ không làm trái ý la mông Có gã hay không có gã kỳ thật chính là chuyện nhỏ Hiện giờ gã tuổi cũng là không nhỏ Ngoại trừ trong thẻ hồi mới ra xã hội tiết kiếm được chút tiền, cũng không có thành tựu khác, gã cũng cực kỳ thực tế, ở trong mắt gã, Trần Kiến Hoa, Lâm Khoát trên như Vương Trang, còn có cao tố nữ bên siêu thị, chính mình chỉ cần noi gương theo bọn họ liền ổn rồi, cơ bản nửa đời sau có thể ăn uống không lo. Nếu như vậy, nếu cậu cảm thấy hứng thú, liền tới làm giúp tôi cái quán nấm này đi, công tác tiền kỳ đều do cậu tổ chức, năm đầu tiên ấn doanh số kinh doanh của tôi cho cậu 3 điểm tính tiền lương cho cậu, sang năm, tôi chờ sang năm xem tình hình lại bàn lại. Thời gian tới khi nào, lấy Tết âm lịch sang năm làm giới hạn, được anh bố trí mấy người hỗ trợ tôi trước tốt nhất là quen thuộc một chút đối bên Nhiêu Vương Trang. Là mong muốn chồng nấm, rất nhiều tài liệu khẳng định phải lấy ra từ Nhiêu Vương Trang, bản thân gã lại không quen thuộc đối Nhiêu Vương Trang có một số việc làm lên sẽ bất tiện. Này cũng không thành vấn đề, buổi tối Lam Mông trở lại tứ hợp viện đi tìm mấy đứa bọn mắt kiếng, hiện giờ mắt kiếng học làm quản sự cùng Trần Kiến Hoa, là trợ thủ đắc lực của gã tự nhiên không thể điều đi làng thượng thủy, ngoài ra còn có hai đứa đại cái và bàn tử, bàn tử này không phải bàn tử kia, nhưng mà thuộc tính của hai bàn tử này gần giống nhau, cũng không thuộc loại hình chịu khổ nhọc bảo nhóc đó đi trồng nấm nó hẳn là không thích. Đại Cái còn được nghe nói tình huống gia đình không phải đặc biệt tốt, La Mông nhìn qua cũng hiểu được cậu ta là người có thể chịu khổ, trước đó La Mông bảo mắt kiếng đi theo trần kiến hoa học quản sự, tuy rằng thằng nhóc này không nói gì, trong lòng khẳng định cũng là có chút sốt ruột hiện giờ cứ nó đi làng thượng thủy rất thích hợp, vừa vặn cũng ăn dơ cùng Trần Cương, đều là thuộc loại hình dốc lòng, Đại Khái có thể hợp. La Mông vừa nói việc này với nó, Đại Cái quả nhiên bằng lòng. Bên làng Thượng Thủy vất vả tháng sau anh bảo kế toán lâm tăng lương cho em, sau này em có thể thường thường sẽ chạy qua lại giữa làng Thượng Thủy và Tứ Hợp Viện, gặp vấn đề gì không xử lý được hoặc là lúc bực tức vô cùng cũng không phải gấp tới Thượng Hòa, về viện tử chúng ta tìm anh nói một chút nói cùng Trần Quản sự cũng được đều sẽ dạy em. Nói trắng ra là chạy hai đầu liền dễ gặp phải chuyện bực mình tuy rằng nói trên như vương trang cũng không có gì người không tốt gì trần cương thoạt nhìn cũng không như là sẽ làm khó dễ cấp dưới nhưng thằng nhóc này vẫn rất trẻ tuổi la mông có hơi lo lắng nó xử lý không tốt trong việc giao tiếp này giả đại cây gật gật đầu có chút ngại ngùng cười cười với la mông la mông vỗ vỗ bờ vai của nó rời khỏi ký túc xá bọn nó Ngày này cũng đủ bận rộn vừa là đi làng thượng thủy lại là uống rượu cùng trần cương, khiến cho buổi chiều anh đều không thể dành ra thời gian cùng tiếu thụ lâm cùng đi lên núi cho khỉ ăn. Nhiệt độ không khí tối mùa đông rất thấp, lão chu rụt cổ đi trên đường nhỏ bên cạnh con suối, lúc đi ngang qua ổ chó của một nhà lão đại bọn nó, nghe được từ trong ổ truyền tới hai tiếng nức nở nhỏ, không biết là con chó con nào đang nói mớ. Trong khoảng thời gian này đông nhất, đông nhị đi theo hai cha con nha nha, đại bảo có ăn cọ uống khắp nơi, thân hình đó là càng ngày càng tròn, cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng là như đại bảo rồi. Hai ngày trước la mông kiên quyết giữ hai anh em nó bên rừng cây ăn trái, đuổi hai vợ chồng lão đại đi ra ngoài đi bộ một vòng, cũng để chúng nó hóng mát một chút. Lão đại và phì muội giống như hiểu được loại quy tắc quy tắc thay phiên hóng mát này. Nhưng mà hai đứa nó vẫn là không chịu dễ dàng rời đi địa bàn của chính mình, ngày thường đều để đông nhất, đông nhị đi chơi đùa giỡn khắp nơi, ăn tới cái bụng tròn vo trở về tìm bọn nó lăn lộn làm nũng, có đôi khi còn có thể mang chút đồ ăn về, ví dụ như đậu phổng khoai lang nhỏ dính bùn đất linh tinh, có một lần hai đứa nó mang về hai cái trứng chim nâu vằn, lão đại và phì muội cũng đều không khách sáo, mỗi đứa một cái ăn sạch. Tới gần căn nhà nhỏ của chính mình, La Mông mơ hồ nhìn tới phía trước cửa sổ có mấy cái bóng người chớp lên, còn tưởng rằng là Lưu Xuân Lan và ông La còn chưa đi, vào nhà nhìn một cái cũng không phải thì ra là Lão Yến Tử và cháu trai ông Yến Vân Khai tới. Cuối cùng về tới rồi, Lão Yến Tử thấy La Mông vào nhà cười tùm tìm chào hỏi cùng anh Yến Vân Khai cũng nhìn qua bên này cười cười với La Mông, xem như chào hỏi. Cậu ta vừa cười tâm tình của lão chô nhịn không được liền sáng sổ lên quả nhiên tồn tại của mỹ nhân chính là vì để người ta vui tai vui mắt tâm tình vui sướng. Hôm nay sao hai ông cháu lại rãnh rỗi tới đây vậy? Là mông hỏi bọn họ, sao không rãnh rỗi chớ này đều chờ cậu hai ba tiếng đồng hồ rồi, cậu cũng thật bận rộn giờ đều là giờ nào rồi, mới làm xong hết việc à? Lão Yến từ hỏi, không phải đúng lúc hôm nay gấp gáp. Lúc 5-6 giờ không phải là lúc bồ câu về chuồng sao, hai ông cháu còn có thể đi ra ngoài. Bồ câu trong nhà đều lập chuồng mới rồi, cha mẹ Vân Khai cũng tới đây rồi, sau này có thể rảnh rỗi chút. Người nuôi bồ câu chuyển nhà tuyệt đối không phải một chuyện thoải mái, lần này đám người Yến Vân Khai, trước trước sau sau diễn ra hơn mấy tháng, lúc này mới rốt cục đều sắp xếp gọn gàng đầu đầu đuôi đuôi, hơn nữa trong quá trình lập chuồng mới, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tổn thất. Vậy hôm nay hai ông cháu tới đây là... Vẫn không thể là rãnh rỗi tới đây chơi chứ. Gần đây nhà cậu ấp ra mấy đôi bồ câu đều không tệ à. Buổi chiều ta ở bên lò rèn nhìn tới một đôi bồ câu mới. Đoán chính là của nhà cậu liền muốn tranh thủ thức khi bọn nó quay về tổ tới đây nhìn một cái. Lão Yến tử nói. Mấy đôi bồ câu mới của nhà cháu không tệ à. Lão chua nhất thời liền lên tinh thần rồi. Tạm ổn. Lão Yến tử gật gật đầu. Bác à thị lực của bác không tồi nha. Bồ câu nhiều như vậy. liếc mắt một cái có thể nhận ra là của nhà bọn cháu Làm mông lập tức liền nịnh hót ông ta. Giao tiếp cả đời người rồi, có gì không nhận ra chớ. Lão Yến từ quả nhiên hưởng thụ. Vậy bác xem xem, đôi bồ câu mới tốt nhất của nhà bọn cháu có thể giá trị bao nhiêu tiền. Bồ câu gì đó là mông dù sao cũng không hiểu chính là hỏi bao nhiêu tiền trực quan nhất. Không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà quả thật là điều kiện tốt hơn so với đôi bồ câu cha mẹ trước đó. Ta chính là muốn nhìn một chút sau này chờ bọn nó ấp ra bồ câu con có phải lại càng tốt một chút so với một đôi này hay không? Lão Yến Tử nói, vậy à, còn tưởng bồ câu của nhà mình lại kinh thế hãi tục rồi, lão chu cao hứng không công một hồi. Kinh thế hãi tục khiến người khác kinh ngạc khiếp sợ. Tương lai một đôi bồ câu này đẻ trứng, cậu giữ lại cho ta, đừng lại ăn mất. Đối với hành vi nhà bọn La Mông đem trứng bồ câu làm trứng gà ăn, Lão Yến Tử cũng là biết Một đôi nào, La Mông hỏi, à Thụ Lâm cậu ta biết, mới nãy chúng ta cùng đi xem Lão Yến Tử nói, ừm, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang tựa vào trên sofa bên cạnh Khi có khi không gãy gãy móng tay của chính mình, không biết đang suy nghĩ cái gì Nghe được Lão Yến Tử nhắc tới tên của mình, liền không nhẹ không nặng lên tiếng Giá tiền tính thế nào? Lão Chu đương nhiên tin tưởng đôi bồ câu thế hệ tiếp theo khẳng định sẽ rất tốt, cho nên cũng không sợ giá bán cao. Ba đôi bồ câu đầu tiên đều để lại cho ta, một đôi đầu và một đôi thứ hai, một đôi 300 tệ, đôi thứ ba 200 tệ, được không? Không được, là Mông lắc đầu, vậy cậu ra giá đi. Một đôi 500 tệ, tùy bác muốn lấy đôi nào. Có phải hơi mắc hay không? Đây chính là đời thứ ba của hàng đào thải, cơ hội ra bồ câu tốt đó là khá xa vời. Yên tâm đi, bác không lỗ đâu. Lão chua tự tin tràn đầy. Vậy được cậu giữ lại hai đôi đầu cho tôi. Lão Yến tử rốt cuộc vẫn là tiếp tiền, không lấy đôi thứ ba tiền ông có, nhưng cũng không thể xài lung tung, tiết kiệm 500 tệ, đủ cả nhà ông ăn ngon mấy ngày. Hắc liền hai đôi. Lần tới cũng không giá này. Lão chua bắt đầu thả mồi nhử, nói thế nào kiếm thêm 500 tệ cũng tốt mà. Lần tới cái gì? Lão Yến từ xua xua tay, lần này hai đôi này còn chưa biết thế nào nữa ải, thời gian cũng muộn rồi, chúng ta cần phải trở về, trời rét mất này, phải đi ngủ sớm một chút mới được à. Hai ông cháu đi bộ tới đây à? Mới nãy lúc Lam mông về tới, không thấy có xe khác đậu bên ngoài. Ừ trời tối thui thế này, chạy xe cái gì chứ, đừng để chạy tới trong mương, đi bộ một chút liền được rồi, hai đứa cũng đừng đưa. Hắc lại kiếm 1.000 tệ, hôm nào bọn mình đi Vĩnh Thanh mua mấy bộ quần áo đi thuận tiện cũng mua mấy bộ cho bé khỉ, giờ không phải đi nhà trẻ rồi ư Phải mặc cho đẹp trai chút Hai ông cháu Yến Vân Khai đi rồi, La Mông đóng cửa lại, ngồi lên sofa cạnh Tiếu Thụ Lâm Thật ra mới nãy anh đã phát hiện rồi, lúc chính mình vừa mới vào nhà chuyện xấu Lít nhìn Yến Vân Khai một cái, bây giờ anh đang chọc cười đánh lạc hướng Ý đồ tránh được một kiếp Đi tắm giờ trước đi, Tiếu Thụ Lâm hất hất cầm với anh Muốn cùng nhau hay không? Lão chu như cô vợ nhỏ kéo kéo tay áo của tiếu thụ lâm. Tớ tắm rồi, tiếu thụ lâm thản nhiên nói. Vậy được rồi, là mông đi ba bước liền quay đầu lại nhìn một cái, liền ôm tâm tình thấp thỏm như vậy vào phòng tắm. Được rồi, anh thừa nhận kỳ thật có một chút có một chút chờ mong, kỳ thật là rất chờ mong. Tắm xong rồi. Thấy la mông đi tới từ phòng tắm, Tiếu thụ lâm ngẩn đầu nhìn anh, khóe mắt mang theo một tia ý cười xấu xa nhàn nhạt giọng nói cũng là trầm thấp lộ ra hấp dẫn câu tới toàn thân lão chu hoa lửa văng khắp nơi. Ừ, la mông ứng ực nuốt một chút nước bọt, đi lên lầu, Tiếu thụ lâm thản nhiên nói một câu cũng không nhìn ra tới cái cảm xúc gì, dẫn đầu liền đi hướng trên lầu. La mông nhắm mắt theo đuôi theo sát ở đằng sau. Bây giờ bé khỉ đã sớm ngủ say rồi, hoa hoa cũng không biết trốn tới chỗ nào chơi rồi, cả căn nhà trống rỗng, quanh quần tiếng bước chân của hai người họ, mỗi một bước chân, dục phỏng trong cơ thể la mông liền phải tăng vọt một phần. Ngồi vào chỗ này, sau khi vào phòng, tiếu thụ lâm thuận tay chỉ chỉ một cái ghế dựa trong phòng, sau đó thuận tay liền khóa cửa phòng. La mông ngoan ngoãn ngồi lên, trên mặt không biết hiện ra cái gì kỳ thật trong lòng đã gấp không nhịn được rồi. Ngao, để bão táp tới càng mạnh liệt chút đi. Tay, tiếu thụ lâm từ trong ngăn thủ đựng quần áo cầm ra một cái áo ba lỗ kéo hai tay la mông ra sau, dùng áo ba lỗ xoắn thành mảnh vài cố dịnh hai cái cổ tay của la mông trên chỗ tựa lưng của ghế dựa, sau đó lại tắt đèn lớn trong phòng, chỉ trừ một cái đèn ngủ nhỏ đầu giường, lúc này mới không nhanh không chậm ngồi lên mép giường. Tiết tấu này có hơi quá chậm, lão chua có hơi chịu không nổi. Qua một hồi lâu, tiếu thụ lâm lúc này mới loạt xoạt cười quần áo, từng động tác đều giống phim quay chậm chậm tới la mông ngồi ở đối dịa cào gan cào phổi lửa dục đốt người. Tiếu thụ lâm cười chính mình tới chỉ còn lại có một cái quần đùi, lúc này mới dừng lại động tác tới gần trước mặt la mông, phun ra hơi thở ấm áp ở trên mặt anh. Thế nào, không đẹp bằng cậu ta ha? La mông khóc không ra nước mắt, hiện tại anh đã có thể đoán được chủ đề của đêm nay là cái gì rồi? Ai? La mông sao chảy máu mũi vậy? Liêu Thải Vân đối diện đi tới vội vàng lấy ra khăn tay từ trong túi ra cho anh biệt lại Hai ngày nay nóng trong người Lão Chu ngồi sổm trên mặt đất ngừa đầu hướng lên trời trái lương tâm nói Hai ngày trước ông La vừa mới mua một cái tim heo từ chỗ bọn La Hán vinh hầm mật ong gọi cha con ba người qua ăn Nhà của La Hán lương nuôi heo không tệ tim heo cũng ăn ngon Sắt tim heo thành từng miếng mỏng, cắn ăn còn rất thơm Ăn xong tim heo rồi, lại uống canh mật ong, dễ chịu biết bao Làm sao có thể lại nóng trong người nhanh như vậy Ái nha cháu cái thằng này, lớn tuổi như vậy rồi sao còn chảy máu mũi vậy? còn nít chảy mũi mũi ngược lại bình thường, một người lớn như vậy, nếu không bị va chạm rất hiếm có bị chảy máu mũi đó. Khụ khô, hỏa khí mạnh, người này nói dối thực tế là bởi vì anh không cẩn thận nhớ tới một số hình ảnh người khác không nên nhìn của tối hôm qua, khá nóng bỏng. Hay là thân thể xảy ra vấn đề gì? Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Đừng xem nhẹ nó, gì nói cháu này có vấn đề liền phải phát hiện sớm chữa trị sớm Liêu thải vân nhịn không được bắt đầu là nhảy Thật không sao, là mông bụng mũi nhìn trời Ái trà lão chu, đây là làm sao vậy Người làm việc trên như vương trang phát hiện tình huống bên này cũng đều bu lại tỏ vẻ quan tâm Không sao, không sao, đều đi làm việc đi Là mông liên tục xua tay, lúc này anh thật sự không muốn bị vây xem Trời ạ, đây là chảy máu mũi hả Lão chu à tới bệnh viện làm xét nghiệm máu đi. Không sao chính là có chút nóng trong người. Còn cái thằng này, mới vừa ăn tim heo, sao lại nóng trong người chứ? Bảo con bớt dùng đồ nướng đi còn không nghe, sau này trong nhà cũng đừng vẫn đốt lò sửi âm thường, đốt tới phòng rất khô bằng không đang đi từ tế trên đường đột nhiên liền chảy máu mũi chứ. Đợi lúc ăn cơm chưa từ chỗ Lưu Thải Vân nghe nói chuyện La Mông chảy máu mũi, Lưu Xuân Lan lại nhắc nhở một hồi. Là mông không rên một tiếng, cười như không cười lướt mắt nhìn tiếu thụ lâm một cái, vùi đầu lùa cơm. Hồ Đàn Phong và Vương Đại Thắng nghe nói việc này, bị kích động liền kết bạn lên như Vương Trang, cậu cái cậu này, chứng bồ câu toàn tự mình ăn sạch hiện tại xem đi, bồ tới chảy máu mũi luôn rồi. Lại nhảy dai rằng tới nửa ngày, lại là từ trong tay La Mông mang đi hơn 10 cặp trứng bồ câu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi xuống núi, trên đường hai người này còn cực kỳ cao hứng nói, thú này là rất bộ anh nói coi, không thì thằng nhóc La Mông cũng không có thể bổ tới chảy máu mũi luôn, tôi cũng phải ăn nhiều, lớn tuổi rồi liền phải tẩm bổ. Đối mặt hiểu lầm của mọi người, Lão Chu đành phải lau lau cái mũi, lựa chọn im lặng, chuyện này rất khó giải thích. 33 ba, ba chạng vãng hôm nay bé khỉ trở về từ nhà trẻ tìm Lão Chu trò chuyện. Lại nói đứa bé này thích chứng tới vẫn ổn nói cũng rõ ràng hơn so với trước đây bọn lamông dứt khoát liền để bé đi học tiếp vốn định nộp học phí hiệu trưởng của nhà trẻ nói dù sau học kỳ này cũng còn có mấy ngày thôi học phí liền không cần học kỳ sau lại nói La mông cũng sẽ không khách sáo sao la mông hỏi bé cô giáo nói không được mang hoa hoa theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen đen của bé thì mang theo một ít mất mát Tại sao vậy bạn nhỏ khóc rồi Bé khỉ xoa xoa óc chó trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lang Mông một cái, hô, không tức giận. Là Mỹ Linh nói mỗi lần bạn nhỏ trong nhà trẻ vừa khóc, hai chị em nói liền xui xẻo rồi, bảo bé phải cẩn thận tuy rằng việc hôm nay nghiêm khắc nói tới cũng không phải lỗi của bé, nhưng mà là bởi vì có bạn nhỏ phát hiện hoa hoa trong lòng bé, muốn dơ tay sờ một cái, kết quả bị hoa hoa ngao một tiếng dọa tè luôn thôi. Tại sao bạn nhỏ khóc hả? Liên hệ đối thoại trước đó, lão Chu đã có thể đoán được việc này khẳng định liên quan tới hoa hoa, nhưng mà vì dẫn dắt con trai mình nói chuyện nhiều một chút anh vẫn là biết rõ rồi mà vẫn cứ hỏi. Bạn ấy là quỳ thích khóc, bé khi xoay đầu kiên quyết không nói là lỗi của hoa hoa, hàng này bao che khuyết điểm. chương 224 Mặc kệ nói như thế nào, mang hoa hoa đi nhà trẻ quả thật không thích hợp nếu giáo viên nhà trẻ nói không thể mang, la mông liền không để bé khỉ mang theo, bảo bé yên tâm đi nhà trẻ, hoa hoa tự anh sẽ trông thay bé cam đoan chờ bé tan học về, hoa hoa vẫn là khỏe mạnh. Vì trở thành một ba ba tốt nói được thì làm được, lão chu đương nhiên trông trừng tốt hoa hoa, hàng này chính là hoang dại, ngộ nhỡ một ngày nào đó chạy rồi, anh lấy cái gì ăn nói cùng con trai, vì thế anh đành phải giống như bé khỉ, mỗi ngày rể hoa hoa cuộn tròn ngủ trong lòng anh. Lúc mới bắt đầu hoa hoa còn không thích gào khóc kháng nghị, bị tiếu thụ lâm nhìn chằm chằm nhìn mấy giây, rốt cục chấp nhận số phận hàng này sợ nhất tiếu thụ lâm, bóng ma bị cắt móng vuốt tới giờ còn bao phủ nó. Bên làng Thượng Thủy có Trần cương phụ trách lão chu cũng không cần lo lắng vì chuyện chồng nấm lắm, Trần Cưng người này cũng là quyết đoán, Trần trước mới vừa bàn bạc bà quyết định cùng Lam Mong, Trần sau liền xử lý cái cửa tiệm của gã ở Đồng Thành, đóng gói một chút trở về trấn Thủy như chuyên tâm quản lý chuyện bên làng Thượng Thủy. Xây dựng bên làng thượng thủy cần một ít tài liệu gì đó, Trần Cương sẽ trực tiếp chuyển đơn hàng qua quản sự Trần sắp xếp người chờ qua cho gã. Quan trọng nhất chính là tiền mặt phải bắt kịp xây lán nấm cần mua không ít vật liệu xây dựng tuy rằng đều không phải đồ vật đặc biệt đắt đỏ gì, nhưng mà bởi vì quy mô lớn tăng thêm cũng phải không ít tiền. Vì không để túi tiền lớn của nhà mình tiếp tục xẹp xuống, Lão Chu lại tới bên tứ hợp viện xem xét một lần các kho hàng. Sao còn nhiều hạt bắp như vậy? Lão Chu hỏi bọn quản sự của nhà anh. Hạt bắp khô khó bán, xay thành bắp xay, nghiền thành bột bắp cũng đều không bán được, ép dầu còn được chính là có hơi lãng phí, cạn dầu có thể làm thức ăn ra súc nhưng mà hiện tại trên Nhiêu Vương Trang chúng ta cũng không thiếu thức ăn ra súc. Ở dưới tình huống thức ăn ra súc dư giật trần kiến hoa bình thường sẽ không bố trí người trực tiếp dùng hạt bắp cho súc vật ăn, trước đó ép lấy dầu cộng thêm thức ăn ra súc khô tích lại từ mùa hè và thu, hơn nữa gần đây mỗi ngày các loại thức ăn ra súc hoa màu xanh thu dọn lại từ bên lán lớn cũng đủ trâu trên Nhiêu Vương Trang hao Bên chuồng gà, bởi vì trước đó phía trước lão chu bố trí người thả đàn gà tới các cánh rừng trên núi ăn cỏ cũng chỉ cần ở sáng sớm và chạng vãng mỗi ngày cho ăn một chút tiêu hao cũng không lớn. Nguyên liệu dùng làm bánh trung thu làm bánh quy, một năm nay trên như vương trang cây bắp trong sinh sản quy mô cũng vốn là chín châu mất sợi lông. Bàn tử, bánh bao chay bột bắp làm thế nào mới ăn ngon hả? Vì chuyện này, lão chu đành phải lại đi tìm đầu bếp của nhà anh. Ông chủ khi nào chúng ta giết heo? Gần đây hầu mập lại thèm thịt rồi, thịt heo của nhà lão Chu. Sắp rồi, năm nay người trên núi chúng ta nhiều tới khi đó Tết ông Táo giết một con, tất nhiên giết một con. Bình thường cũng liền quên đi, lúc ăn Tết món béo bờ này khẳng định phải đủ. Tôi muốn một bộ dạ dày heo, bàn từ nước miếng ào ào. Vậy phải xem cậu làm bánh bao chay này ngon hay không ngon. Trên đời này làm sao sẽ có bữa cơm miễn phí, nhất là ở nhà lão Chu. Việc này anh yên tâm. Không phải là bánh bao chay bột bắp thôi sao, lão quán cơm trần ra liền có làm rồi, bánh bao chay này, phải làm như thế nào mới có thể sốt mềm không khô, vừa mềm lại dai, chật chật, không phải tôi nói khoác, chỗ tôi có bí quyết gia truyền, ngay cả thầy tôi cũng không biết. Bàn tử liền nói khoác rồi, còn lợi hại hơn so với thầy cậu, lão chu không tin, khủ khủ cũng không phải là nói lợi hại hơn thầy ấy, thầy ấy có cách làm của thầy ấy, tôi có cách làm của tôi. Nói khoác cũng không có thể nói vống lên quá mức tích lũy mấy thế hệ của nhà Trần Phúc Hán bọn họ, hơn nữa công lực mấy chục năm của ông ấy tuyệt đối không phải hầu mập hai ba cái có thể dễ dàng vượt qua. Vậy cậu làm trước thử xem, nếu thật ngon như vậy, tới khi đó lại cho cậu thêm một cái giò heo. Lão chu chủ động tăng giá. Được, anh chờ chút tôi đi làm liền. Hầu mập không nói hai lời, sắn tay áo làm việc ngay, một bộ dạ dày heo thêm một cái giò heo cũng miễn cưỡng đủ gã an tết rồi. Bàn tử này làm bánh bao chay bột bắp quả thật là khéo tay, la mông ở bên cạnh xem cũng cảm thấy khác biệt chủ yếu là tỷ lệ bột bắp cao, bình thường làm bánh bao chay bột bắp. Đều phải bỏ thêm chút bột mì, bằng không bánh bao chay làm ra cứng, bàn tử này bỏ nhiều bột bắp như vậy, ít bột mì như vậy, bánh bao chay làm ra quả nhiên giống như cậu ta nói vậy, xốp mềm không khô, lại rất dai, vị bắp 10 phần. Thế nào, hầu mạc vẻ mặt chờ mong nhìn ông chủ gã, ăn ngon. Lão Chu giờ ngón tay cái lên đối cậu ta, dạ dày heo và giò heo tôi đều nhớ kỹ cho cậu Ai tới khi đó anh nhưng đừng quên đó Lúc ăn tết nhà của lão Chu giết hai con heo, này khẳng định là không bán Hiện giờ trên Nhiêu Vương Trang nhiều người như vậy, giống mấy người biên đại quân, nạp mậu thành Đều là một nhà mấy miệng ăn, một nhà ba người Lâm Xuân Ngọc nghe nói cũng muốn ở đây ăn tết Ngoài ra còn có bên La Hồng Phượng, bên Tiếu Lão Đại, bên Mợ Tiếu Thụ Lâm vân vân Một vòng này chia xuống, hai con heo còn có thể còn lại bao nhiêu chứ? Mỗi người lại có thể được chia được mấy miếng chứ? Tại dưới tình huống hòa thượng nhiều cháo ít, sói nhiều thịt ít, trở xuông khẳng định là không được phải lo trước tính sau. Hôm nay muộn rồi, ngày mai cậu dậy tay nghề này cho các chị đông may, dậy thật tốt tới khi đó lại cho cậu thêm một cái giò heo. Liền chỉ thêm một cái hả, đây chính là bí quyết gia truyền đó. Mới nãy tôi xem cậu làm bánh bao chay bột bắp không phải rất phiền phức sao, nếu cậu dạy các chị ấy, sau này bất cứ khi nào thì đều có sẵn để ăn, này còn không tốt. Nếu tôi làm nhiều một chút đông lạnh trong tủ lạnh lúc muốn ăn hấp một lồng, này cũng là như nhau. Được lại cho cậu thêm một bộ ruột non, nhiều hơn liền không có rồi, thích dậy hay không thì tùy. Mấy cái này là được rồi, một bộ dạ dày, một bộ ruột non, còn có một cặp giò heo tới khi giết heo, anh phải để tôi chọn trước. Được để cậu chọn trước. Tới khi đó anh đừng đổi ý đó, ở trong mắt bàn tử cái giá này vẫn là không tệ, dù sao chính là cái bí quyết gia truyền nhỏ, cũng không phải món chính gì. Tôi không đổi ý, lão chu cắn bánh bao chay bột bắp khoa trương đáp. Làm cái gì mà thơm dữ vậy? Lúc này Trần Kiến Hoa cũng trở về từ bên lán lớn kia, người được bên căn tin hình như đang nấu nướng, cũng định đi vào ăn cái chút bình thường quản sự Trần không ra đồng, nhưng mà thi thoảng cũng phải tới bờ ruộng quan tâm một chút tiến triển của các mục công việc. Hầu mập làm chút bánh bao chay bột bắp, anh cũng ăn thử chút. Lão chú nói, nhìn qua cũng không tệ lắm. Trần Kiến Hoa rửa sạch tay, tùy tiện lau lau trên quần mình, liền dơ tay tóm bánh bao chay trong lồng hấp ăn. Anh thấy bánh bao chay này thế nào? Lão chu hỏi quản sự của nhà bọn anh. Ngon, quản sự Trần gặm bánh bao chay gật gật đầu. Vậy ngày mai anh bố trí mấy người, xay nhiều bột bắp chút lại tổ chức thêm mấy nhân công cho chị Đông Mai, bầy biển trong viện tử chúng ta làm bánh bao chay bột bắp kích cỡ phải lớn hơn một chút so với cái này, tới khi đó để lạnh đóng gói chân không, bên tiệm online cũng có thể bán, mùa đông lạnh bốt này, bánh bao chay chậm trễ mấy ngày trên đường cũng không dễ dàng bị hư. Lão Chu phân phối nhiệm vụ cho quản sự của nhà anh. Được. Trần kiến hoa gật gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, hạt bắp trong kho hàng của bọn họ liền đều có thể đổi thành tiền mặt. Phải làm nhiều như vậy hả? Lúc này hầu mà còn có chút chưa thông. Lão chù vỗ vỗ bảo vai của đầu bếp nhà bọn anh, không nói chuyện lấy một cái thố ra từ trong ngăn thủ, đựng một thố bánh bao nóng đi ra canteen, buổi tối nhà bọn anh liền ăn cái này, tới khi đó hâm nóng bánh bao chay này, lại nấu một nồi canh miến, bé khỉ và tiếu thụ lâm đoán chừng đều sẽ thích. Tình huống gì đây? Hầu ma pê ca chả hiểu cách quỳ quái gì. Lần này kỹ thuật làm bánh bao chay bột bắp bán với cái giá nào vậy? Quản sự trần gặm bánh bao chay, hỏi hầu mập. Một bộ dạ dày heo, một bộ ruột heo non, hai cái gì heo? Bàn tử trả lời chi tiết. Bàn tử à? Quản sự Trần chật chậc lưỡi, vừa dơ tay cầm hai cái bánh bao chay bột bắp ra từ trong lồng hấp, vừa vươn một bán tay khắc vỗ vỗ bả vai bàn tử, nói, đời này cậu liền cứ làm đầu bếp đi, ngàn vạn lần đừng học người ta ra khơi buôn bán. Ý gì hả? Hầu mập nhìn bóng dáng quản sự Trần cầm bánh bao chay vừa ăn vừa đi ra ngoài ngây ngốc hỏi một câu. Trần Kiến Hoa dừng bước tại chỗ ngược sáng, quay đầu cua qua bánh ba ô say trong tay, thản nhiên nói với bàn tử, liền kỹ thuật này, đổi cái đầu heo cũng không là vấn đề. Trong căn tin im lặng một lúc lâu sau, một hồi lâu, rốt cục bộc phát ra kêu rên chung khí 10 phần của đầu bếp mập hầu tuấn, ngao. Heo của tôi, lại nói kỹ thuật làm bánh bao bột bắp của hầu mập cống hiến thật sự là giải quyết vấn đề lớn, hạt bắp ế ẩm trên như vương trang không phải một ngày hai ngày, bắp tốt như vậy, đều dùng để ép dầu lão chu là tiếc của lắm. Tuy rằng nói chỉ cần bán giá dầu bắc cao một chút tiền kiếm được cũng không nhất định liền ít hơn so với bánh bao chay, nhưng lão Chu trong lòng chính là không thuận lắm, vẫn cảm thấy lãng phí, chỉ có làm thành bánh bao chay, từng miếng từng miếng tất cả đều ăn vào trong bụng của mọi người nhanh mới cảm thấy chân thực nhất. Cái cỡ bánh bao chay bột bắp của nhà Lão Chu còn lớn hơn một chút so với bánh bao chay sữa bánh bao sữa nhân đậu xanh của nhà Anh, một cái bán một tể, sau khi hấp chín đông lạnh đóng gói chân không, có túi đựng 4 cái, có túi đựng 10 cái, bất kể là ở trên tiệm online hay trong siêu thị, đều bán tới cực chạy, ngoài ra bên tiệm đồ ăn sáng của La Hồng Phượng cũng tăm thêm một loại bánh bao chay bột bắp. Bởi vì buôn bán tốt lồng hấp bên tứ hợp viện cũng là suốt ngày đều không ngừng hơi nóng, hạt bắp trong kho hàng cứ từng túi một bị lôi ra ngoài như vậy, chế biến thành bánh bao chay bột bắp bán thành tiền mặt áp lực kinh tế của lão Chu giảm bớt một chút. Vấn đề tiền giải quyết rồi, bên làng Thượng Thủy còn có một việc cần lão chu lo lắng, đó chính là vấn đề sử dụng công nhân tương lai, trong đó không hề ít dân làng của làng Thượng Thủy bằng lòng làm việc này, bởi vì là ở làng chính mình, mỗi ngày ngoại trừ làm việc cho La Mông ra chính mình còn có thể chiếu cố chút vườn tược cho nên bọn họ thích làm, ngoài ra, liền tuyển trừ trên Internet. Gần tới Tết rồi, ngay tại lúc rất nhiều người bắt đầu lo lắng vì vé xe lửa về nhà, nhóm fan trung thành của Ngư Vương Trang phát hiện nhà La Mông lại đăng topic tuyển nhân công. Bên chúng tôi cần phát triển gieo trồng nấm, bây giờ tuyển một số nhân công, nội dung làm việc đơn giản, cường độ làm việc hơi lớn, người có ý xin liên hệ 136. Lão Chu thật sự muốn tiền người hả? Bây giờ sao không đăng topic tiền người trên diễn đàn chúng ta? Cùng ngày làm việc trên Miêu Vương trang, có thành viên diễn đàn nhạy tin, rất nhanh tìm La Mông hỏi chuyên này. Các người ai muốn tới? La Mông hỏi, này nhưng thật ra không có. Tuy rằng mỗi lần tới Nhiêu Vương Trang đều là làm việc không phải tiêu phí chơi đùa, nhưng mà mọi người cơ bản cũng đều là xem Nhiêu Vương Trang là nông trại vui vẻ. Lúc ngày nghỉ đi qua thả lỏng thể xác và tinh thần, đổ mồ hôi còn rất tốt thật muốn làm cu ly thời gian dài trên Nhiêu Vương Trang, này thật đúng là cần một chút quyết đoán và dũng khí. Chính xác tôi nghĩ các người tám phần cũng sẽ không tới. Lần này lán nấm nghe nói dựng ở làng Thượng Thủy. Ừ, hôm nay bên đó đúng lúc cần nhân công, mấy người có đi không? Tôi đi. Đi rồi làm việc thật tốt, đừng chỉ lo chụp hình không. Này nào có chứ, chính là thuận tiện chụp một hai tấm hình thôi, tới khi đó tôi đăng lên diễn đàn, để mọi người đều hiểu được bên làng thượng thủy rốt cuộc là tình hình gì. Đây chính là tư liệu trực tiếp đó. Người này hiệu suất còn rất cao, ngày hôm sau, diễn đàn đồng thành liền xuất hiện một topic gọi là tình hình chung làng thượng thủy, nội dung như sau. Tin tưởng rất nhiều thành viên diễn đàn đều đã biết rồi. Ngày hôm qua Lão Chu ở trên tiệm online đăng một topic tuyển nhân công, đoán chừng rất nhiều thành viên diễn đàn đều khó tránh khỏi có chút động tâm, bản thân tôi hôm qua đúng lúc làm việc ở làng Thượng Thủy, vì thế liền chỉnh lý một chút tư liệu của làng Thượng Thủy giúp mọi người, rốt cục muốn đi chỗ đó làm con sen hay không, mọi người sau khi xem xong topic tự mình quyết định nha. Làng Thượng Thủy tên làng là bắt nguồn từ hoàn cảnh địa lý, nên chân núi xung quanh làng có không ít con suối lớn lớn nhỏ nhỏ, nước suối hội tụ thành dòng suối chính là ngọn nguồn của con suối nhỏ trải qua làng Đại Loan. Nơi này cách trấn Thủy Nghiêu khoảng chừng 1 giờ đi xe, đường núi gập gành, ngày mưa khó đi, chút năm trước người trong làng toàn bộ đều đã dọn đi hết rồi. Bây giờ bởi vì Lão Chu nhận thầu như bối phong, đã khoanh vùng làng này bên trong đó cho nên mới sẽ dựng lán nấm ở bên này, nghe nói ngoại trừ gần làng có chút ít ruộng cây, bốn phía toàn bộ đều là vùng núi nhận thầu 70 năm của Lão Chu. Hôm qua lúc tôi tới đây làm việc làng thượng Thủy đang trong khôi phục phụ trách công việc khôi phục đều là dân làng của làng này, Lão Chu cung cấp tài liệu tự họ khôi phục là nhà cửa, sau đó lại đưa ra cho Lão Chu thuê làm ký túc xá. Nghe Trần Cương nói, cũng chính là sau này người tổng phụ trách chồng nấm của làng Thượng Thủy, anh ta nói bố trí ký túc xá của công nhân, ban đầu định ra hai người một phòng, mặt khác lần này muốn tiền nhiều công nhân, mà số lượng nhà cử có hạn, một mặt khác cũng là xuất phát từ suy tính an toàn, núi sâu rừng già, mọi người biết đó, nếu là hai vợ chồng cùng đi, có thể sắp xếp phòng vợ chồng. Điều kiện ngủ nghỉ còn được ngoại trừ bàn ghế giường cơ bản nhất, mỗi phòng còn có thể trang bị một cái tivi dây mạng hiện tại cũng đang kéo. Bởi vì trước đó nhà cũ không kèm nhà vệ sinh, hiện tại cơ hồ mỗi nhà đều xây nhà vệ sinh ở đằng sau, có thể tắm vòi sen, có bồn câu tự hoài. Căn tin cũng có chuyên môn có một phòng dùng để nấu cơm và dự trữ nguyên liệu nấu ăn, hiện tại đã dùng tới rồi, vừa tới thời gian ăn cơm, mọi người mỗi người đều bê thố cơm đi múc cơm múc đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng xấp xỉ như bên như vương trang. Trước mắt phụ trách nấu cơm chính là một bác gái của làng thượng Thủy Tây nghề tự nhiên là kém xa so với hầu mập. Ngủ nghỉ và ăn uống cơ bản chính là như vậy Kế tiếp nói chút chuyện làm việc Nội dung làm việc không cần phải nói mọi người đều biết rồi Chính là trồng nấm Nhưng mà trồng nấm cũng có các loại phân công Trong đó chính là trộn nguyên liệu Tiêu độc túi đựng hái ngắt vân vân Nghe nói sau này sẽ chia ca sáng ca tối Ca sáng rất sớm ca tối rất muộn Mọi người phải có chuẩn bị tâm lý Cuối cùng chính là đáy ngộ tiền lương, tiền lương của bên làng thượng thùy quả thật là cao chút so với bên Nhiêu Vương Trang, căn cứ vị trí công tác khác nhau, công nhân bình thường tiền lương mỗi tháng khoảng 2 tới 3.000 tệ bao ăn ở, có thưởng cuối năm. Cuối cùng của cuối cùng, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chỉ cần bạn tới rồi người ta sẽ khô chiêng gõ trống cực kỳ hoan nghênh, nơi này đối công nhân cũng là có yêu cầu. Hôm qua lúc dựng lá nấm còn có thanh niên bởi vì làm việc thích kéo dài công việc bị Trần Cương đuổi về thuận tiện nói một câu, tên đó và Trần Cương giống nhau, đều là người của làng thượng thủy cho nên mọi người biết đó, người này tuyệt đối không phải dễ lừa gạt. Tóm lại từ chức phải thận trọng. Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng, đăng hình ảnh của Làng Thượng Thủy, mọi người xem xem nơi này hợp khẩu vị của mọi người không? Topic này vừa đăng lên, người bình luận bên dưới rất nhiều trong đó cũng có không ít nói muốn đăng lại, Nhiêu Vương Trang cũng không là ở nổi tiếng ở diễn đàn Đồng Thành, ngoài ra còn có không ít diễn đàn con của diễn đàn địa phương, đều thường thường đều có thể nhìn thấy topic của Nhiêu Vương Trang. Xuyên thấu qua topic này, đám dân mạng có thể dành mạch nhìn thấy, làng thượng thủy cũng không phải bồng lai tiên cảnh, nơi này chính là một cái làng nhỏ bình thường, nhà cửa cũ kỹ con suối nhỏ trải qua giếng cầu cây cổ thụ, lá nấm đang trong thi công, gạch bên cạnh con đường xi măng, tất cả những cái này, đều bị chân thật thu vào trong tấm hình. Đi không, trước màn hình máy tính, một người phụ nữ trẻ hỏi anh chồng bên cạnh mình. Hôm nay muộn rồi, sáng mai chúng ta gọi điện thoại qua hỏi trước một chút. Người đàn ông nói. Hai vợ chồng họ cưới muộn, hiện giờ đã sống chung hơn 3 năm rồi, tuổi hai người đều hơn 30 rồi, bụng của vợ lại chậm chạp không hề động tĩnh, cha mẹ hai bên đều rất sốt ruột, nói cũng là càng nói càng trực tiếp, thậm chí chỉ trích lẫn nhau muốn hỏi ra vấn đề ở trên đứa con nhà ai, khiến cho hai vợ chồng họ áp lực đều rất lớn, mấy hôm trước thậm chí còn ẩm ý một trận càng lớn. Ngẫm lại trước đó tình cảm của hai người họ vẫn đều rất tốt, cho dù tương lai không có con cái ai cũng không có tâm tư muốn ly hôn. Bây giờ hai vợ chồng định đi chấn Thủy Nhiêu, một mặt là muốn đi giải khuê đổi cái hoàn cảnh có thể gia tăng cơ hội thụ thai hay không, một mặt khác cũng là muốn né tránh một chút cha mẹ hai bên cứ tiếp tục phát triển như vậy, hôn nhân của họ sớm hay muộn phải xảy ra vấn đề. Này liền thu dọn rồi, cách đó ngàn dặm một ông lão hơn 50 tuổi cúp điện thoại nói với bà vợ bên cạnh ông. Không phải nói có thể đi sao, tôi mới này đều nghe thấy hết. Bà vợ cười nói, gấp cái gì, ngày mai tôi còn phải đi đơn vị xin nghỉ không lương nữa. Mới nãy ông gọi điện thoại qua đó, người ta nói sao. Nói bên làng thượng Thủy đang dựng lán nấm, hai ta lớn tuổi, không thích hợp làm việc đó, trước để bên tứ hợp viện hỗ trợ, hái do củ lột đậu vân vân, việc không nặng, bao ăn ở, một ngày liền trả 30 tể. 30 sao, không trả tiền tôi đều bằng lòng đi. Ái trà, nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng chịu đựng tới cùng rồi, con trai con gái đều tốt nghiệp đại học tương lai thế nào, đều để bọn nó tự mình phấn đấu đi tôi là không quản được nữa rồi. Sau này tôi cũng sống cuộc sống của chính mình, sống trong thành phố này thật sự là không khỏe mạnh, không phải xe hơi chính là nhà cửa, vẫn là trong làng tốt, hồi nhỏ tôi liền lớn lên ở trong làng, đáng tiếc hiện tại cũng không có nơi tôi có thể trở về. Tới khi đó hai ta ở làng Thượng Thủy tìm dân làng bản địa người ta bàn bạc một chút xem có thể khai hoang một mảnh đất nhỏ, chúng ta cũng tự trồng chút rau củ, không thì tại mảnh đất ven đường, tùy tiện nơi nào đều được dù sao trong làng nơi nơi đều là đất đai, lại nuôi thêm mấy con gà, mỗi ngày có trứng gà nhặt. Quý khách xin chú ý, đoàn tàu T từ XS chạy hướng đồng thành sắp vào trạm đoàn tàu rừng ở sân ga số 1 mời mọi người xếp hàng kiểm tra vé vào trạm Ở trong sảnh nhà nhà ga nào đó chờ xe lửa, cũng có hành khách tuổi trẻ yên lặng đeo ba lô hành lý trên lưng, tham gia vào đội ngũ kiểm tra của cổng Bắc, mục đích của chuyến đi này là Ngư Vương Trang. ngay tại lúc Tết gần kề rồi, nhóm dân làng của làng Thượng Thủy bày một cái bàn trong nhà trưởng làng Thôi Bảo Khôn, mời La Mông qua ăn cơm, nói là muốn cảm ơn anh mang tới phát triển cho làng bọn họ, thực tế La Mông và Trần Cương đều biết, đằng sau việc này tám phần còn có cái khác muốn diễn. Quả nhiên, sau khi rượu quá ba lượt tên thanh niên trước đó mới bị Trần Cường đuổi về và cha cậu ta hai người tới gõ cửa nhà trưởng làng, đúng lúc bọn họ không phải đang uống rượu đó thôi, đám người thôi bảo khôn liền kéo bọn họ ngồi vào bàn, đề tài này thực tự nhiên liền chuyển tới chuyện thanh niên này bị đuổi việc. Người thanh nghi ê này kêu thôi khải nghiệp khoảng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt còn khá non nớt Trước đó đổi việc cậu ta Trần Cương liền bắt chuyện trước cùng Lam Mông Nói đây là thằng nhóc lớn xác, không hiểu chuyện Thuần túy chính là tới đây không lý tưởng kiếm chút tiền lương Nhưng mà bản thân đổi việc thằng nhóc này Có một số dân làng làng thượng thùy có thể sẽ có ý kiến Để Lam Mông biết một chút có cái chuẩn bị tâm lý Cháu cái thằng nhóc này đều nói tốt cùng chú lần này làm thật tốt rồi Cháu xem xem tổng cộng mới đứng đắn làm việc mấy ngày Trưởng làng thôi bảo khôn lại nhảy nói với cậu ta ấn vai vế thôi Khải nghiệp phải gọi thôi bảo khôn là chú tuy rằng thôi bảo khôn làm trưởng làng cũng chỉ còn lại một cái danh tiếng thôi, nhưng mà việc này ông vẫn là muốn giúp. Đứng đắn làm việc, cậu ta thật đúng là một ngày đều không có. Trần Cương mới vừa uống một ngụ bia, vươn tay đầu ngón tay trọt trọt thôi Khải nghiệp tiên phát chế nhân. Tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, hành động trước để kiềm chế đối phương. Ai, người trẻ tuổi vẫn là không hiểu chuyện. Thôi bảo khôn thở dài, đại khái cũng biết thôi Khải nghiệp là cái đức hạnh gì. Cháu như thế nào không hiểu chuyện chứ. Như thế nào không đứng đắn làm việc. Thôi Khải nghiệp không phục. Vậy cậu nói một chút mấy ngày nay ở trong làng, cậu đều làm chút gì? Trần Cương hỏi cậu ta. Không phải anh bảo tôi vác cây trúc sao? Vậy cậu tổng cộng vác bao nhiêu cây trúc hả? Thời gian mấy ngày nay, tổng cộng lại lãnh bao nhiêu tiền lương? Chú hậu trung, chú xem xem, ở trong mắt khải nghiệp nhà chú, 500 tệ cũng không kêu là tiền, ngày nào đó chúa cũng kêu một người như vậy tới nhà chú vác mấy cây trúc bảo chú trả 500 tệ tiền lương, chú bằng lòng không. Tôi gia đình nhỏ này, làm sao có thể so sánh cùng người ta. tôi hậu trung nói đỡ cho con mình, là mong nghe ông ta nói như vậy, cười cười cũng không lên tiếng, hôm nay việc này, vẫn là giao cho Trần Cương xử lý thôi, dù sao sau này chuyện làng thượng thù cũng là cậu ta quản lý. Lời của chú để người ngoài nghe thấy, còn tưởng làng thượng thủy chúng là lạ ổ cướp bóc. Bản thân chú cũng không muốn xài tiền oan uổng này, người ta dựa vào cái gì phải bằng lòng chứ. Chỉ bằng có tiền hơn so với chú. Có tiền chính là thiếu nợ chú. Trần cưng dơ tay gắp một đũa đồ ăn, mặt không đỏ hơi không xuyễn, nói nhưng nói tới rất nặng. Ai ăn đi ăn đi. Đám người thôi bảo không thấy không khí bất thường, vội vàng gọi mọi người ăn cơm uống rượu. Chú các chú cũng đừng trách cháu nói khó nghe chú làm trưởng làng chú biết mà muốn quản mấy người cấp dưới cũng không dễ nếu quản lý không tốt chuyện gì còn có thể làm được chứ Bây giờ chuyện la mông chồng nấm nếu thất bại chú nói đối làng chúng ta có ưu đãi gì Nói ra không sợ các chú chê cười cháu còn chỉ dựa vào mấy cái lán nấm của anh ta cưới vợ đó Mấy ly rượu vào bụng trần cương lại chủ động kéo đề tài lại Chú cũng biết cháu không dễ dàng, không dựa vào cha mẹ tuổi còn trẻ liền tự mình một người tới đồng thành làm lên một cái cửa tiệp người trẻ tuổi trong làng chúng ta, liền cháu có tiền đồ nhất Thôi trung hậu nịnh hót trần cương Khải nghiệp thằng nhóc này, chú cũng biết nó không hiểu chuyện, cháu liền xem phân thượng người cùng làng, chăm sóc nó một chút, à đúng rồi, năm ngoái nó có bạn gái đó, chú và mẹ nó nhìn đều cảm thấy được rất thích hợp, vốn đều phải muốn bàn chuyện đính hôn, mấy hôm trước con gái người ta nghe nói nó lại ở lì trong nhà, không chịu ra ngoài làm việc, liền tức giận, liền muốn chia tay. Vậy chú muốn bọn cháu làm sao? Không quy cù bất thành phương viên, mới lần đầu liền như vậy rồi, sau này ai còn xem trọng lời nói của cháu? Trần Cương không chịu nhả ra, không khí trên bàn rượu lại có vẻ có chút cứng ngắc lên rồi. Không quy tắc bất thành phương viên, ý nói không có quy cụ quy tắc thì làm sao quản lý được người khác. Năm nay khải nghiệp bao nhiêu tuổi, thấy độ lửa tầm tầm rồi, lúc này la mông liền lên tiếng. 24, thôi hậu chung nói, à, 24, là nên có bạn gái, nhưng mà việc này mọi người cũng đừng trách Trần Cương, trước đây lúc cháu ở bên ngoài xây nhà máy cùng người ta. Còn khó khăn hơn so với cậu ấy, không nghĩ thoáng, chuyện gì đều đừng nghĩ làm thành. Lão chu đầu tiên tỏ rõ thái độ chính mình khẳng định là đứng ở bên Trần Cương. Anh Tuốt ra lời này, không khí trên bàn cơm liền càng cứng ngắc. Bạn gái của Khải nghiệp là người ở đâu, hiện tại làm công việc gì? Lúc này Lam Mông lại hỏi, cũng là người của Trấn Trên, hiện tại ở Vĩnh Thanh làm nhân viên bán hàng. Vậy à, hôm nào nếu cô ấy được nghỉ, các chú bảo cô ấy đi siêu thị nhà bọn cháu một chuyến tìm cao tố nữ. Vừa vặn bên siêu thị nghe nói gần đây muốn tuyển người, tới khi đó cháu nói một tiếng cùng quản lý cao, quản lý cao nếu thấy thích hợp sau này liền để cô ấy làm trong siêu thị bọn cháu khai nghiệp cậu cũng nói nói việc này cùng cô ấy một chút, nếu chuyện công việc của cô ấy có thể thành hai người đoán chừng liền tạm thời không chia tay được sau này thế nào, vẫn là phải dựa vào chính cậu, cậu thấy thế nào. La mông nói, kêu cô ấy tới siêu thị làm. Mọi người đều xem trọng mấy sản nghiệp của nhà lão Chu, bây giờ mới thời gian bao lâu, siêu thị tiệm bán đồ ăn sáng vân vân, mỗi cây đều làm tới có hình có dáng, qua 3-5 năm nữa, nói không chừng có thể ra cái xí nghiệp lớn, hơn nữa tính lưu động của công nhân nhà anh không lớn, công tác ổn định tiền lương ở chấn trên cũng coi như cao, phúc lợi đãi ngộ lại tốt hơn nữa viễn cảnh phát triển, này đương nhiên là một phần công tác tốt tự nhiên là mạnh hơn nhiều so với làm nhân viên bán hàng ở Vĩnh Thanh. Nếu chuyện công việc của cô gái này thành, nói trắng ra là chính là nhà gái nợ nhà họ một cái nhân tình, chia tay không chia tay sau này còn khó nói, hiện tại mà nói tám phần là không chia được hôn sự này nếu có thể thành, lão chu xem như sắp xếp một công việc cho con dâu nhà bọn họ này đương nhiên là tốt nhất. Vốn chuyện bên siêu thị giao cho quản lý cao quản lý tôi là không tốt lại nhúng tay, mọi người bà con cùng quê liền phá lệ một lần, nhưng mà chuyện này rốt cuộc có thể thành hay không còn phải do quản lý cao quyết định. Thật sự nếu không thích hợp La Mông cũng không tốt cứng rắn nhét người vào trong siêu thị La Mông coi như là đã nhìn ra Hôm nay trên bàn rượu nhiều người làng thượng thủy như vậy Tuy rằng mọi người nói đều là chuyện của thôi khả nghiệp Thưa xê thế cũng là muốn thăm dò thái độ của anh Nếu làm tới quá mức những người này sau này liền khẳng định có thành kiến đối anh Bình thường nhìn không ra Một khi bên lán nấm của làng thượng thủy xảy ra chuyện gì Có thể lộ ra khác biệt tới Không thể để lán nấm bên kia còn chưa dựng xong Lòng người liền tan dã trước rồi Tôi thấy việc này khẳng định có thể thành tôi cũng gặp qua cô gái đó rồi, rất nhanh nhẹn. Thôi bảo khôn nói, đứng ở góc độ của ông, cảm thấy việc này có thể xử lý như vậy liền cũng rất tốt rồi. Làm ông cũng tỏ thái độ rồi, quả thật còn rất chiếu cố dân làng của làng bọn họ trước đó bên lán nấm tuyển nhân công, liền ưu tiên tuyển nhận người của làng bọn họ. Lúc này chuyện thôi khả nghiệp này, ông cũng không có một mực cứng rắn, có bàn có bạc thậm chí còn làm ra nhượng bộ có như vậy là được rồi. Sau này kề bên Nghiêu Vương Trang, người của làng thượng thủy bọn họ khẳng định cũng sẽ không chịu thiệt. Mấy người khác trên bàn rượu hiển nhiên đều thấy việc này là mong làm tới còn rất tốt Kế tiếp ăn cơm uống rượu cũng đều thân thiện không ít thôi khải nghiệp lại ăn một lát liền đi rồi Đại khái là nói chuyện này cùng bạn gái cậu ta cha cậu ta thôi hậu chung không đi Tiếp tục uống rượu cùng mọi người Thôi hậu chung đối xử lý của chuyện này cũng không cực kỳ hài lòng, nhưng mà không thể nói rất không hài lòng, dù sao bây giờ còn bạn gái của con trai còn không phải con dâu nhà ông, lấy đức hạnh hiện tại của con ông, việc này tương lai thật sự thể sẽ tan nát nhưng bây giờ ông quả thật cũng không chiếm lý thôi khả nghiệp là con trai ông, lại lười biếng ông cũng không quản được nhưng người ta dựa vào cái gì muốn xen vào chứ. Hơn nửa ông và vợ sau này cũng là phải làm việc ở lán nấm trong làng, hai người tổng cộng một tháng có thể kiếm mấy ngàn tệ, này đối nhà ông mà nói tuyệt đối là một khoản thu nhập lớn. Ai, nói tôi nói lui, nếu con trai nhà ông có thể lại hiểu chuyện chút nữa thì tốt rồi, nếu nó cũng có thể làm việc ở lán nấm tuổi trẻ sức lực lớn tiền lương có thể còn cao chút so với hai ông bà dị ông, tương lai hai vợ chồng ông, cộng thêm con dâu, người cả nhà mỗi tháng thu nhập gần vạn tệ cuộc sống lại ổn định, này cũng thật liền cũng không lo lắng gì nữa. Bánh bao chay làm bằng bột bắp nè chương 225 Lão Chu vẫn là khá hài lòng đối Trần Cưng Liền ví dụ như việc xử lý thôi khả nghiệp lần này Vai ác để Trần Cưng diễn Vai người tốt liền để anh làm Này còn có cái gì không hài lòng Trần Cương tại bên làng Thượng Thủy, mọi người cũng đều gọi gã là quản lý Trần, lãnh đạo xây dựng lá nấm cùng với toàn bộ công việc khác giống như đám người cao tố nữ, là một trong nhân viên quản lý chủ yếu dưới tay lão Chu, đối lập mấy người trước đó, Trần Cương tính cách của người này tương đối mà nói liền khá khó ưa. Trần cơ người này nói chuyện khó nghe, đối nhân xử thế cũng khá thực tế, lòng thực dụng khá nặng, nhưng mà lão chu coi trọng chính là tính cách quyết đoán mục tiêu rõ ràng của gã, bên lán nấm tất cả đều là bắt đầu từ con số 0, công việc thuê nhà dựng lán nấm tuyển nhân công, không ít đều phải giao thiệp cùng những dân làng thượng thủy này, nếu không có chút quyết đoán, chỉ cãi cọ có thể kéo rào tới năm sau luôn còn làm sự nghiệp cái lông. Có lòng thực dụng cũng không phải chuyện xấu, tỉ mỉ mưu tính, coi trọng thực tế, lại có nhiệt tình, này tuyệt đối là một nhân tài quản lý chất lượng tốt quan trọng nhất lão chô còn không cần lo lắng chính mình sẽ bị gã bán, sự nghiệp chồng nấm mặc dù tốt không có linh tuyển cũng không thể truyền mình được. Hơn nữa có giã tâm cũng không hẳn liền là người xấu, người truy danh trục lợi chưa hẳn liền bạc tình bạc nghĩa, người không màng danh lợi chưa hẳn liền trọng tình trọng nghĩa, mọi việc đều nhân nhân nhi gì. Trùy danh trục lợi, theo đuổi danh tiếng, tìm cách kiểm trác bất chính từ người khác Nhân nhân nhi dị, người khác nhau thì thái độ khác nhau và nguyên do Không thể chỉ nhìn phiến diện một phía, võ đoán bản chất người ta qua một sự việc nào đó Vừa tới Tết tiệc tùng của lão Chu liền nhiều lên, khác không nói Làng bọn anh còn có không ít người gọi la mông tới nhà họ ăn cơm Mùa đông một năm này người trẻ tuổi quay về làng trong đó cũng có không ít đều định sang năm không đi ra ngoài nữa Nếu muốn ở lại trong làng không thể thiếu liền phải giao tiếp cùng Lan Mông thừa dịp mấy ngày Tết này mời ăn cơm đều là thật tốt Bà con cùng quê cũng không tốt từ chối đi nhà này không đi nhà kia lại không hay vì thế lão chua thời gian này luôn luôn liền phải đi ra ngoài ăn bữa cơm uống một bữa rượu Chiều hôm nay, trong làng lại có người mời anh đi ăn cơm, chủ nhà này kêu là Viêm Xuân tuổi còn lớn hơn chút so với ông La, trước đó toàn bộ già trẻ của nhà họ cũng không sống ở trong làng, hai người con trai một người con gái đều đã lập gia đình rồi, con cả mua nhà tại Vĩnh Thanh, hai ông bà liền sống cùng con cả ở Vĩnh Thanh. Con gái ở xa con trai nhỏ đi làm trong thành phố, đều rất ít trở về. Hai năm nay nghe nói trong làng chồng rau củ không tệ, hai ông bà có chút động tâm, con cái lại chết sống không chịu để ông bà trở về, nói chính mình hiện tại cuộc sống rất tốt, cũng không thiếu chút tiền hai ông bà chồng rau củ này. Tới khi đó người khác không biết, còn tưởng bọn nó làm con không hiếu thảo, hơn nữa con trai cả và vợ lại đều đi làm, trong nhà cũng phải có người trông cháu, thường xuyên qua lại, liền vẫn không quay về làng. Chút ngày trước ông lão vừa vặn gặp mặt một dân làng đi Vĩnh Thanh đặt mua hàng Tết, hai người thực tự nhiên liền nói tới chuyện tình gần đây trong làng, nghe người ta nói hiện tại trồng rau củ một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, sân phơi trong làng mỗi ngày bao nhiêu người qua đó mua rau củ, siêu thị của la mông náo nhiệt như thế nào, tiệm online của la hưng Hữu làm ăn vừa nhiều lại tốt nói tới trong lòng ông lão ngứ ngáy khó nhịn, trở về bàn một chút cùng bà vợ, ngày hôm sau liền xếp mấy bộ quần áo, dẫn theo cháu trai trở về rồi. Ái cha, rất thơm. La mông vào sân đã ngửi thấy một mùi nồng, nồi áp suất trong phòng đang phì phì phun hơi nóng, trong sân ngồi mấy người, đang nói chuyện. Ai, la mông tới rồi, mau vào ngồi, một lát nữa liền xong rồi. Đường tuyết nga vở của la viêm xuân vội vàng đứng lên bắt chuyện, xách cái ghế kêu la mông ngồi, lại bốc chút kẹo đậu phổng cho anh, kẹo cũng là kẹo ngon, không hề kém so với lúc trước la mông mang về làng. Đây là hầm chân heo ạ. La mông lột một cái kẹo, cười hỏi. Ừ, còn mua một con gà từ chỗ Đông Mai, gà nhà cháu ấy nuôi tới cũng thật tốt, hai ngày nữa ta ta còn phải đi mua hai con, một con giết cho hai đứa bên Vĩnh Thanh bồi bổ một chút, một con để hai đứa nó đưa cho bà cụ bên nhà vợ. Đường Tuyết Nga cười nói, liền nhớ ký con cả hai đứa sau mặc kể, Tào Phượng Liên nói đùa. Bọn nó Tết đều không nhất định sẽ tới, tôi muốn quản cũng phải quản được tới nha cũng là nhà các cô tốt, hai thằng con đều tại bên cạnh, sự nghiệp cũng làm rất tốt, Hán Vinh liền không cần phải nói, hiện giờ Hán Lương cũng là tiền đồ, xem heo này nuôi tới, nghe nói hiện tại mỗi ngày đều là không đủ bán, tôi thấy hai thằng con cô chưa tới mấy năm nữa, liền đều phải thành nhà giàu của Trấn trên chúng ta rồi. Đường Tuyết Nga cười hỉ hỉ nói theo lý thuyết hai thằng con nhà Tào Phượng Liên vốn không có tiền đồ như con trai con gái của nhà bà Nhưng mà bây giờ khác ngày xưa tương lai thế nào, này liền càng khó nói rồi Ai, tốt cái gì mà tốt chớ, đều là kiếm của tiền vất vả Chị không thấy hai vợ chồng nó đều mệt thành cái dạng gì rồi, vẫn là đi làm ở thành phố tốt Tào Phượng Liên cũng là tươi cười đầy mặt, đi làm có gì tốt tiền lương thấp người cũng không tự do Đường Tuyết Nga xua xua tay Nếu chị nói vậy, vậy chỉ còn lại có la mông như vậy là tốt nhất, có tiền có thời gian, dưới tay quản lý mấy quản lý chuyện gì đều để họ đi chú ý. Tào Phượng Liên nói, hai ông bà 16 hiện tại nhưng tốt rồi, mỗi ngày làm bánh quy tôi nghe đều hâm mộ tôi vừa mới gọi hai người họ qua đây ăn chân heo, nói là không rảnh tiệm online có nhiều người đang chờ, lát nữa tôi mang một tô qua đó. Đường Tuyết Nga cũng nói như vậy, hâm mộ ạ. Là mông nhách miệng cười xấu xa, nói, nếu thật phải hâm mộ như vậy, hôm nào cô chú bàn một chút cùng cha mẹ cháu, xem xem có thể đổi chỗ với hai người họ không? Ha ha ha, thằng nhóc cháu, này còn có thể đổi à? Nếu thật có thể đổi cô chú còn có thể bằng lòng sao? Cha mẹ nhà cháu trong lòng khẳng định đều hâm mộ cô chú, xem hai bác nhàn nhã chưa kìa? Hai ta sao lại nhàn nhã, nếu mẹ cháu đồng ý ta lập tức đổi hán vinh cho chị ấy? Hán Vinh biết kiếm tiền như vậy cô bỏ được à? Cháu càng biết kiếm tiền hơn. Cô, bà cô này điên rồi, chỉ nhận tiền, con cháu đều không cần rồi. La Mông tám nhảm cùng hai người này, người trong sân đều vui vẻ, không biết bắt đầu từ khi nào, việc La Mông thích đàn ông, sẽ không sinh cháu trai cho ông La, giống như đã biến thành chuyện bình thường không hệ trọng. Đại khái là bởi vì bản thân La Mông cũng không kiêng rẻ lắm, giống như hôm nay vậy. Lúc nói đùa cũng sẽ lấy ra tùy tiện nói, người chính là như vậy, nếu như một phương đúng lý hợp tình, một phương khác liền sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. La Mông vẫn đều biểu hiện tới không xem việc này là chuyện gì cả thời gian dài trôi qua, nhóm dân làng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trong thay đổi một cách vô tri vô giác người của làng Đại Loan đối mặt chuyện của La Mông và Thiếu Thụ Lâm, đã có vẻ không có mất tự nhiên bài xích như trước đây vậy. ai có phải chín rồi hay không? Lại một lát sau Tào Phượng Liên nhìn đồng hồ treo thường trong nhà, hỏi đường Tuyết Nga Tôi thấy gần được rồi, vậy tắt bếp trước để nguội một chút lát nữa liền ăn, hôm nay em cũng được ăn ké chút ăn một bữa ngon Cô sao kêu ăn ké chớ, đường Tuyết Nga vào nhà tắt bếp lại đi ra từ trong phòng Hôm nay dự thiệu hưng cũng là của nhà cô mà cô nói coi cô ủ kiểu gì vậy Sao có thể ừ dự thiệu hưng tới tốt như vậy, không phải em ủ tốt mà là gạo nếp này tốt Tào Phượng Liên cười hì hì nói, mùa thu em bảo toàn thuận khiêng 100 cân gạo tẻ tới nhà bọn La Mông đổi 50 cân gạo nếp cùng lão 16, ôi chào, không nói gà chị, lúc ấy em còn đau lòng đó, Hán Vinh bảo em đổi nhiều một chút, trong nhà năm nay ủ nhiều dự thiệu hưng một chút, em còn không nỡ, chê gạo nếp của nhà bọn họ mắc. Sau đó thì sao, chị có biết gạo nếp nhà bọn họ say ra làm thành chè trôi nước bán tới Hồng Kông, một cân bao nhiêu tiền. Dù sao lúc ấy em vừa nghe liền giật nảy người ôi mẹ ơi, chiếm hời lớn rồi. Ngày hôm sau vội vàng lại đưa một ít xương qua, hai người lão 16 và Xuân Lan cứng rắn không lấy ẩm ý tới em thật rất xấu hổ. Cái chè trôi nước đó, một cân bán bao nhiêu tiền. Đường tuyết Nga nhịn không được hỏi. Tổng cộng liền bán một lần, dù nhiều có thể nhiều tới đâu chứ. La mông cười nói. Năm nay nhà anh liền ông la chồng một ít gạo nếp cho dù đều làm thành chè trôi nước cũng không đủ cung hàng thời gian dài cho bên bọn dương tồn ba, hơn nữa nhà mình còn phải ăn nữa, trên như vương trang thi thoảng cũng có tiêu hao, nhưng mà chờ qua mấy ngày nữa, hai cái ngày lễ lớn giao thừa và giảm tháng riêng còn có thể lại chuyển hai đợt chè trôi nước qua bên đó. Cháu nói xem cha cháu trồng kiểu gì vậy? Sao có thể trồng gạo nếp tới tốt như vậy chứ? Này lại không dùng phân hóa học lại không dùng nông dược ta và ông nội văn phong mệt chết mệt lúa trồng ra cũng chính là như vậy, tuốt vỏ sang thành gạo, bán một chút trên tiệm online nhà bọn La Hưng Hiễu, mọi người đều nói cực ngon, so với nhà các cháu vẫn là kém xa. Tào phượng liên đại khái nhìn ra La Mông không muốn trước mặt nhiều người nói chính mình buôn bán lời bao nhiêu tiền, vì thế cười lại chuyển đề tài, việc này bà cũng có thể hiểu, gần đây hán vinh và hán lương nhà bà kiếm tiền cũng không tồi, ngoại trừ lúc ban đầu thật sự cao hứng, ra ngoài nói một chút cùng người trong làng, sau đó liền sẽ không nói gì. Đó là đó là bởi vì ruộng nhà cô không đủ phỉ nhiêu. La Mông cười nói, sao không đủ, này đều không bỏ bớt cái gì, bằng không chính là bởi vì nhị lang không tưới thần thủy trong ruộng nhà cô. La mông lại nói, ai có thể thực chính là vì vậy. Tào Phượng Liên cũng là chồng hoa màu mấy chục năm rồi, hoa màu trong ruộng nhà ông la chồng thế nào, hoa màu của nhà chính mình lại là chồng thế ấy, mọi người đều nhìn ở trong mắt đó thực liền có thể kém nhiều như vậy. Chỉ sợ vấn đề vẫn là nảy sinh ở trên người nhị lang. Lát sau mở nồi áp suất trong làng cũng đều không chú ý gì, đường tuyết nga múc một tô lớn cho mọi người. Mọi người mỗi người bưng một tô, ngồi trong sân vừa sưởi nắng vừa ăn, vừa ăn lại vừa trò chuyện, một buổi chiều này trôi qua cũng là cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay hai vợ chồng La Viêm Xuân và Đường Tuyết Nga cũng là bỏ ra một ít tiền vốn, không chỉ có mua một con gà trống nhỏ từ chỗ Ngô Đông Mai còn mua một cái chân heo từ chỗ La Hán Lương, ngoài ra lại mua chút đậu đen từ trong làng, bỏ thêm chút hoài sơn. Đan sâm cầu kỳ khô, đổ rượu thiệu hưng của tào phượng liên mang tới vào đó, rắc một ít đường trắng đổ thêm nước bỏ vào nồi áp suất hầm như tuy rằng chế biến đơn giản hương vị lại quả là không tồi. Hương rượu nồng đậm và mùi thịt tự nhiên hòa vào nhau trong mùa đông ăn cũng không cảm thấy ngấy, ngồi ở trong sân ấm áp ăn một tô, so với tiệc rượu mấy lần trước đó một bàn đồ ăn chén dĩa chồng chất thật sự là tự tại thoải mái rất nhiều. Ngao ngao, hoa hoa ngửi được mùi cũng thỏ đầu ra từ cổ áo của la mông. Ái trà còn dẫn mèo theo. Đường tuyết nga vẫn là lần đầu gặp hoa hoa. Là bình nhà cháu ấy nuôi, này không phải đi nhà trẻ sao, đoán chừng là không cho mang theo. Dù sao Tào Phượng Liên cũng là từng nuôi hai đứa cháu, việc này bà có kinh nghiệm tiểu chu nhà cháu ở nhà trẻ thế nào. Này đều sắp nghỉ rồi nhỉ. Vẫn ổn ạ, nghe giáo viên của bé nói còn rất tốt ngày mốt liền nghỉ rồi. Là mông nói xong lại xì sụ uống một ngụ canh nóng. Ngao ngoa. Hoa hoa đợi nửa ngày không đợi tới thịt ăn, liền vươn móng vuốt gầy tô canh trong tay Lam Mông, nhóc này còn rất có lực nếu không phải Lam Mông cầm rất chắc lần này nói không chừng đổ rồi. Này mèo gì vậy, bộ dạng khỏe mạnh khó khỉnh cực đẹp, đường tuyết Nga nhìn kỹ hoa hoa giống như rất thích. Không biết một người khách phương Bắc tặng nói là tương lai khổ người còn rất lớn. Mèo dừng trưởng thành khổ người quả thật rất lớn, bây giờ Lam Mông bắt đầu tiêm dự phòng cho mọi người, hy vọng tới khi đó có thể lừa gạt giấu giếm được. Ngao ngao, ngao, lúc này hoa hoa đã bắt đầu trèo lên vai la mông, nếu không ngăn cản, hàng này lát nữa nhất định nhảy vào trong cái tô trên tay la mông. Xem nó tham ăn chưa kìa ta đi vào múc một tô cho nó. Đường tuyết nga cười liền vào trong nhà tìm cái tô nhỏ rộng miệng, múc một chút nước sạch rửa sạch lại múc mấy miếng thịt từ trong nồi ấp suất. Này nếu là mèo của nhà người khác, khẳng định là không có đãi ngộ này của nhà lão chu liền khác. Nó không thích ăn thịt mỡ. Thấy đường tuyết nga bê cái tô nhỏ ra, La Mông nhanh tay nhanh mắt đưa tay liền gấp đi một miếng chân heo trong tô. Ngao ngao ngao, Hoa Hoa tức giận tới thẳng cắn áo bông đen trên người Lão Chu. Ăn của mày đi, nếu không ăn liền không có rồi. La Mông chỉ chỉ cái tô nhỏ trên mặt đất. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt Hoa Hoa biết rõ đạo lý này, nó cũng biết ăn xài thịt trong tô của nó, việc này Lão Chu thật sự làm được. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Ngao ngao, ngao ngao, ba bốn miếng thịt gà không lớn không nhỏ, làm sao đồ con mèo rừng đang lúc phát triển cơ thể no bụng chớ, vì thế hoa hoa rất nhanh lại quậy chèo lên chèo xuống ở trên người lão chua túm quần áo của anh, cắn ống quần của anh. Cào mấy vẹt đỏ trên người anh chẳng hạn, này nó cũng không dám, lát sau khi trở về nếu tiếu thụ lâm phát hiện nhất định phải chừng trị nó. Không đủ ăn hả? Ta lại cho nó thêm mấy miếng, la mông à, cháu cũng ăn thêm chút đi, hôm nay nấu rất nhiều, mọi người đều đừng khách sáo. Thấy hoa hoa như vậy, đường tuyết Nga tự nhiên cũng không tốt giả vờ không phát hiện. Hoa hoa hàng này căn bản không biết cái gì tên là khách sáo, ăn một tô lại một tô cuối cùng khiến cho La mông đều có chút ngựa ngùng, vì thế liền đổ một nửa tô canh vào trong tô nó, nửa tô canh này đổ xuống, quả nhiên thuốc tới bệnh hết. Chạng vãng, lúc bé khỉ nắm tay tiếu thụ lâm trở lại nhà nhỏ của bọn bé, nhìn tới cực cưng hoa hoa của bé thế nhưng nằm trổng vó ở trên bàn trà nhà bé không nhúc nhích. Chà con trai về rồi à? Lúc này Lam Mông vừa vặn đi ra từ toilet bắt chuyện cùng bé khỉ cũng không thấy bé trả lời cúi đầu nhìn, nhất thời hoảng sợ chỉ thấy con trai cục cưng của anh đang gắt gao nhìn chằm chằm hoa hoa trên bàn trà, khuôn mặt khóc nhè, trong mắt đã đong đầy nước mắt rồi. Là mông sốt ruột rồi, bé con này tới nhà bọn anh lâu như vậy còn chưa từng khóc đó, đây là sao? Lại theo ánh mắt của bé nhìn nhìn con mèo rừng say khớt trên bàn trà kia, đầu hiểu rồi. Hoa hoa không chết còn hơi thở mà. Thật mà, không tin con sơ thử xem. Còn nóng nè, này này, đừng khóc con trai. chương 227 Một buổi sáng đầu tháng riêng, lão Chu chờ một xe ba bánh bánh bao, bánh bao chay đi làng Thượng Thủy tuy rằng bên làng Thượng Thủy cũng có người chuyên môn nấu cơm nhưng mà đám bánh bao bánh bao chay còn có rau khô rau muối linh tinh cơ bản vẫn là chờ qua từ bên tứ hợp viện. Bé khỉ và tiếu thụ lâm không đi bởi vì đi một lần này thời gian có thể sẽ khá dài, hai cha con đó buổi chiều còn lên núi cho khỉ ăn, mấy ngày Tết này đồ ăn trên như vương trang ngon. Đám khỉ cũng hưởng xí theo mỗi con đều ăn tới miệng đầy dầu mỡ tâm tình đám khỉ rất tốt Đàn dê cũng chăm sóc thật không sai Chỉ tiếc năm nay lão chu mua dê con muộn quá Lúc này còn xa xa chưa tới lúc có thể giết thịt cho nên năm nay nhóm ăn hàng trên như vương trang liền không có thể ăn thịt dê Mấy ngày trước lúc tất nhiên bước sang năm mới, Lão Chu bảo người chở rất nhiều thịt gà bò vịt qua bên làng Thượng Thủy, bên kia ngoại trừ dân gốc của làng Thượng Thủy, rất nhiều người là đều ở trên Internet nhìn tới tin tức thông báo tuyển dụng ngàn dặm xa xôi ngồi xe tới đây, dù sao cũng phải để người ta ăn một cái Tết tử tế ở đây mới được. Hàng Tết năm nay, một phần trong đó là Ngư Vương Trang tự sản xuất, ngoài ra còn có không ít là hầu mập dẫn mấy đứa mắt kiếng tới Đồng Thành mua về, hàng này giỏi ăn uống nhất đối với chất lượng của mấy cái đồ đạc cậu ta mua về, La Mông khẳng định là rất yên tâm, chính là lo lắng trên giá cả sẽ không khống chế được, vì thế để cô Lâm Xuân Ngọc Phòng kế toán cũng đi cùng. Mấy đứa bọn mắt kiếng, hiện tại là hoàn toàn định cắm dễ ở Ngư Vương Trang. Mắt kiếng đi theo quản sự Trần học quản lý chút thời gian trước cha mẹ nó còn tới Nhiêu Vương Trang một chuyến, ngồi non nửa ngày ở tứ hợp viện nói không ít chuyện cùng quản sự Trần. Này vừa nói, bọn họ thực tự nhiên liền biết quản sự Trần từng là tốt nghiệp đại học nổi tiếng, nhân viên quản lý sĩ nghiệp nước ngoài nổi tiếng tới sống ở vùng bọn họ vẫn là khá khó lường, chính là nhân vật khó lường như vậy, nói gì bọn họ đều cảm thấy có đạo lý. Quản sự Trần nói thằng nhóc này không thể, nếu một mực sống ở Nhiêu Vương Trang... Đi theo chính mình học một chút tương lai cũng sẽ không quá kém Đương nhiên bọn họ làm cha mẹ nếu có thể có con đường càng tốt này gã cũng không ngăn cản Cặp phụ huynh này có con đường gì chứ Khu vực nhỏ gia đình nhỏ chuyện gì đều phải dựa vào chính mình Liền hy vọng con trai tương lai có thể có tiền đồ Đừng giống như bọn họ bây giờ thấy nhân tài như Trần Kiến Hoa đều chạy tới làm việc cho lão Chu Con lại là được anh ta tự mình dẫn dắt này còn nỡ mang con mình về sao Nói không chừng thật sự có thể có tiền đồ tốt đó Này không phải gọi tự mình làm hỏng chuyện sao Đại cái liền đơn giản chút tình huống gia đình không tốt lắm Sau khi tốt nghiệp cao trung đại học không thi đậu Thi đầu cũng học không nổi tự nó đi ra ngoài kiếm sống Cha mẹ cũng là cam chịu tự nhiên sẽ không ngăn Lúc này thấy con trai ở nghiêu vương trang sống rất tốt Ăn ngon ở tốt thân thể nhìn qua lại cao thêm mấy cm Thân thể cũng rắn chắc sắc mặt cũng hồng hào Từ sau lúc đi làng thượng thủy tiền lương gì đó Lão Chu lại không thiệt nó Trong tháng riêng về nhà ở hai ngày, nói một lần chuyện chính mình sống ở Ngư Vương Trang, cha mẹ người thân liền đều nói tốt bảo nó ở Ngư Vương Trang làm việc thật tốt, tương lai có năng lực rồi, giúp hiê em trai em gái bên dưới. Bàn từ việc này liền khá phiền phức, hàng này là cái không chí hướng, trước đó cùng hai đứa mắt kiếng tới Ngư Vương Trang, một phần rất lớn chính là do tâm lý đại chúng quấy phá, nó vốn liền là bản thân cùng mắt kiếng và đại cách, hai đứa kia đều nói muốn tới Ngư Vương Trang, nó cũng liền đi theo tới đây. Này vừa tới, không xong rồi, ăn ngon nha, ngoại trừ thời gian xây đập nước vất vả một chút, sau gió công việc cũng không nặng nề lắm, tên này trụ cột thân thì cũng tốt, có sức lực, sau khi thích hứng cảm thấy cuộc sống chính là khá dễ chịu khá thoải mái, chủ yếu là mỗi lúc tới giờ cơm, liền đặc biệt có hy vọng hơn nữa lão chu ở trên núi làm chút gì, đều phải trải qua chỗ bọn nó trước, có đôi khi có thể miễn phí ăn, có đôi khi phải bỏ tiền mua, căn bản không lo có tiền mua không được, bàn tử này kiếm được chút tiền kia cơ bản liền đều lấp cái bụng. Tình huống trong nhà của bàn tử này cũng không tệ lắm, vốn ba nó còn đỉnh để nó ở Ngư Vương Trang chịu chút khổ giảm được ít mỡ, lại đi theo lão Chu được thêm kiến thức nếu có thể học được chút kỹ thuật gì trở về, vậy rất tốt. Kết quả mấy tháng này trôi qua, mỗi ngày không phải làm việc chính là chuẩn bị ăn uống các loại đặc sắc của Ngư Vương Trang, nhưng thật ra đưa về nhà không ít. Bọn họ để con trai đi Ngư Vương Trang. Vốn cũng không phải là là vì đám đồ ăn này, tuy rằng mấy thứ này quả thật không tồi, nhưng mà vẫn là vẫn là hy vọng con trai tương lai có thể có tiền đồ, nếu không ăn thua gì, giống mắt kiếng đi theo quản sự trần học chút thứ gì đó, hoặc là giống như đại cái được phái đi làng thượng thủy đi theo trần cương làm việc tốt xấu cũng coi như làm việc đàng hoàng, nhưng hiện tại nó thì sao? Mỗi ngày chồng chọt ăn cơm tương lai có thể có tiền đồ gì? Cha bàn tử trong tháng giêng cũng tới như vương trang một chuyến, lúc ấy lão chu vừa vặn liền ở đó, vì thế cũng trò chuyện một lát cùng ông ta, ba bàn tử liền nói con trai mình còn trẻ, thừa dịp hiện tại học hỏi nhiều chút, mỗi ngày vừa đầu làm việc như vậy, tương lai làm sao đây? Đều là làm cha, lão chu vừa nghe cũng là tràn đầy đồng cảm, vì thế liền hỏi bàn tử, vậy em xem thử trước chính mình cảm thấy hứng thú đối cái gì? Nếu anh có thể sắp xếp, khẳng định tận lực sắp xếp cho em. Thân thể lớn của bàn tử cong như một ngọn núi nhỏ, ngồi ở cái ghế nhỏ trong sân, nghe lão chu hỏi như vậy, ánh mắt bay a bay a, liền bay qua hướng can tin. Này không được ba nói con này, đừng nghĩ. Ba nó trực tiếp liền chặt đứt ngọn lửa nhỏ hy vọng của nó. Vậy không có rồi, bàn tử bày ra một bộ tư thế heo chết không sợ nước sôi. Nếu không có rồi con liền theo ba về nhà, dù sao sản nghiệp trong tay lão tử đây tương lai khẳng định cũng là của con, sớm học một chút cũng không có hại gì. Thái độ của ba bàn tử còn rất cường ngạnh, con không về, bây giờ bàn tử còn trẻ mà trang tốt nghiệp cao trung, một trọng trách nặng như vậy, bây giờ nó còn chưa muốn gánh, hơn nữa nó cũng luyến tiếc nghiêu vương trang nha. Con về hay không về? Không về, nếu con không nghe lời, lão tử tương lai chính là một xu tiền cũng sẽ không cho con, có bao nhiêu đồ đạc ba đều quyên góp cho hội chữ thập đỏ. Ba quyên đi con làm việc ở đây cả đời, dù sao không đói chết. Còn cái thằng đần này... Trong nhà là kinh doanh cái gì? Mắt thấy hai cha con này lập tức liền muốn bắt đầu diễn phim hành động. Lão Chu vội vàng lên tiếng ngắt lời. Bình thường thôi, năm đó tôi chính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bắt đầu từ bầy hàng vỉa hè. Rất khó khăn, liền sinh một thằng con như vậy. Chờ lão tử xuống đất đoán chừng chưa tới 3 năm năm liền tàn lụn hết. Ba bàn tử lắc đầu thở dài. Kinh doanh cái gì? Lão Chu lại hỏi. Làm mẫu dịch chính là buôn đi bán lại từ sớm nhất táo chuối. Sau đó lại tới sắt thép than đá. Không gì là tôi không bán qua, 10-20 năm trước mua bán tốt kiếm tiền cũng tốt hiện tại không dễ dàng, may mà chút năm trước bất chấp lấy ra hơn phân nửa ra sản mua một chút bất động sản ở bên ngoài. Ai, dù sao tôi cũng không học hành gì, chuyên nghiệp gì đó đó là không hiểu, làm chính là tiền lăn tiền, lăn tốt vậy càng lăn càng lớn, sinh không tốt vậy càng lăn càng nhỏ. Ba của bàn từ cũng không phải người nhã nhận gì, nói chuyện rất thô bì, cũng rất thẳng thắn sảng khoái. À, Nghiêu Vương Trang chúng tôi cũng làm mua đi bán lại đó, anh biết chứ? La mông cười nói, cậu là nói, dép lê, lão chô nói thứ này cũng không phải chúng tôi tự sản xuất, đều là thu mua từ khu Trung Tây, tới bên tôi bỏ vào hộp giày, ngoài trừ bán trên mạng một ít chủ yếu vẫn là hướng nước ngoài, bên tôi có cô nhân viên mẫu dịch nước ngoài rất có năng lực chút ngày chứ còn nhận một đơn nhàng mua bán, dù sao chúng tôi cũng là vừa mới bắt đầu, không có khách lâu năm, này cũng liền coi như không tệ rồi. Con gái bây giờ rất lợi hại, hơi có năng lực làm việc chút đều mạnh hơn nhiều so với một ít đàn ông không ra hồn, người ta còn nói tôi có thằng con trai, nhìn thằng nhóc này như vậy, tôi có một người bạn cũ, trong nhà liền có cô con gái, hiện tại đã có thể hỗ trợ cho ba cô tôi là hâm mộ không hết ấy. Ba bàn tử nói một hồi liền nói tới trên người thằng con mình. Cậu nhóc này cũng không tệ, làm việc rất tốt nếu nhóc ấy thật sự không muốn về với anh không thì tôi liền sắp xếp nhóc ấy học mậu dịch nước ngoài cùng nhân viên của bên tôi một chút. Cô gái ấy biết mấy thứ tiếng lận anh để nhóc thử một thời gian trước, trước học một chút biết mậu dịch nước ngoài là gì, sau này nếu nhóc muốn học, học hai ngôn ngữ cũng là không tồi, dù sao bây giờ còn trẻ mà không mục tiêu có thể chậm rãi tìm tương lai nói không chừng còn có thể phát triển sản nghiệp nhà anh tới nước ngoài đó. Thằng biện lại vừa phải nhận đơn hàng và xuất hàng, việc không ít cũng là lúc bố trí trợ thủ cho cô, bàn từ này tuổi nhỏ quả thật cũng có thể suy xét một chút vì phát triển sau này của nó, để nó làm trợ thù cho thanh viện rất thích hợp ít nhiều cũng học hỏi được một chút. Thằng nhóc này nếu có thể như vậy, lão từ cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Là mông có thể bố trí như vậy, ba bàn tử cũng thật cao hứng, dù sao con trai mình còn rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp cao trung, nếu không muốn học kinh doanh cùng chính mình, gã cũng không muốn ép nó nóng nảy, dù sao liền chỉ một thằng con trai. Nghe thấy chứ, lão chô nói với bàn tử, sau này em mỗi sáng đi làm, trước tới văn phòng chúng ta xem xem, hỏi thang viện có cái gì phải giúp đỡ, việc liền giúp cô ấy làm việc, không biết liền nhờ cô ấy dậy, bây giờ cô ấy đang ở nhà ăn tết, đợi lúc thanh viện trở lại, anh nói một chút cùng cô ấy. Nếu bên cô ấy không có việc em tìm mắt kiếng nhận việc đi làm Hiện tại mỗi ngày trong viện tử chúng ta bố trí công việc đều là do nhóc ấy làm Cũng đừng vì hai em thân nhau liền dùng mánh lưới để nhàn hạ đó Làm sao có thể chứ Em chăm chỉ nhất, bàn từ cười hì hì Thằng nhóc em cũng không tự giác như vậy Thường xuyên chưa tới giờ cơm trở về trong viện tử tìm cái ăn Tưởng anh không biết à Mắt của lão chu là sáng như tuyết Này còn không phải bởi vì em dễ đói hơn so với người khác Bàn tử cũng không coi là chuyện to tắt gì, người của Ngư Vương Trang đều biết lão chu nhưng rất tinh, ở sau lưng làm chút gì đều không thể gạt được ánh mắt của anh ta, nhưng mà bình thường chỉ cần không làm tới quá đáng anh ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy hiện tại một ngày con phải ăn mấy bữa. Cứ ăn tiếp như vậy, xem tương lai con có cưới được vợ không hả? Ba bàn tử dậy dỗ con trai. Con trai rất mập, ba mẹ liền có tâm bệnh rồi, không để con ăn, đau lòng, để con ăn, lại sợ hại con, không nói cao giáo đẹp trai cái gì, cái bộng phệ của con, đầu tiên liền không phù hợp thẩm mỹ quan đại chúng. Cưới không được cũng phải ăn nha, vợ đều là chuyện không bóng dáng, đáng giá vì cái chuyện không bóng dáng này mà bắt đầu nhịn ăn sao. Còn cái thằng đần này... Ba bàn từ lại mắng nó mấy câu, đừng nhìn có đôi khi gã mắng rất sung, kỳ thật trong lòng nhưng kiêu ngạo con trai nói gì gã đều cảm thấy được có ý tưởng, đặc biệt tự lập cá tính phóng khoáng, mấy thứ linh tinh, dù sao chỉ muốn nghĩ hướng tốt lát nữa trở về nhà, còn phải khen cả buổi cùng vợ gã thăng nhóc này như thế nào như thế nào, nói tới tuyệt đối chính là có sắc có vị. Lão Chu chạy xe ba bánh vào làng Thượng Thủy, hiện giờ làng này được kiến thiết tới không tồi, nhà cửa gì đó tuy rằng cũng không có cái mới, nhưng mà nơi nơi quét dọn tới rất sạch sẽ, hơn nữa người vừa nhiều tự nhiên liền náo nhiệt sáng hôm nay mặt trời lớn từng nhà giặt quần áo phơi mình, lúc này đều phơi ở trên ban công trong nhà tôn lên tới cả làng đều rất có hơi thở cuộc sống. Bên làng Thượng Thủy liền nghỉ 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3, sau đó bắt đầu đi làm, đương nhiên là có những người đang ăn Tết ở nhà còn chưa tới được, hoặc là muốn nghỉ thêm mấy ngày cũng không miễn cưỡng. Lúc Lão Chu tới là buổi sáng, một ít người làm ca tối còn chưa bắt đầu làm việc tụm 5 tụm 3 ngồi ở ven đường hoặc là trong sân tắm nắng, cũng có vùng quốc sới đất kết bạn tới bờ suối giặt quần áo, một cảnh sắc nhàn nhã thoải mái hòa thuận vui vẻ. Ai, đây là Lão Chu phải không? La Mông xích xích chạy xe ba bánh vào làng, hai bên bờ suối ơ khỏng làng, hiêng người phụ nữ giặt quần áo liền nhìn qua chỗ anh, bên làng thượng thủy còn có không ít người không biết La Mông, nhưng mà bọn họ cũng đều biết ông chủ bọn họ có cái biệt danh kêu Lão Chu. Đúng đó, một người tuổi lớn một chút cười hì hì liền chào hỏi cùng La Mông, Lão Chu à, hôm nay sao rãnh rỗi tới bên chỗ chúng tôi vậy? Mang đồ ăn tới, La Mông cười trả lời, đồ ăn gì vậy, có thịt heo không? Mấy ngày Tết lão đầu bảo người mang qua không ít thịt heo tới làng thượng thủy ăn tới mọi người miệng đầy dầu mỡ, lúc này mới vừa hai ngày trôi qua, liền lại bắt đầu nghĩ tới rồi. Hết Tết rồi còn thịt heo gì? Hai ngày nữa tới giảm tháng riêng rồi, là mông định giết một con heo, nhưng mà bây giờ nếu giết một con heo, đối nghiêu vương trang lớn như vậy mà nói đã là như muối bỏ biển rồi, bên làng thượng thủy này tới khi đó sợ là cũng được chia bao nhiêu. Một đường chào hỏi cùng người khác rất nhanh liền tới căn nhà trong làng bố trí dùng để nấu cơm Hiện giờ đầu bếp của bên làng Thượng Thủy cũng đổi người rồi Là một người phương bắc kêu Lô Kim Sơn Bác gái vốn phụ trách nấu cơm hiện tại chuyên môn liền trợ thù cho ông ấy Ôi, lão chua tới rồi, lần này lại mang cái gì ăn ngon vậy? Lô Kim Sơn tới nơi này thời gian không lâu Nhưng mà bởi vì tính đặc thù của cương vị công việc này Ngược lại giao tiếp hai lần cùng Lam Mong cho nên quen biết Không gì cả liền thêm chút bánh bao bánh bao chay, không phải chú vẫn oán giận cùng quản lý Trần nói chúng tôi cấp bên này thiếu bánh bao bánh bao chay sao, hôm nay tới đây liền thuận tiện mang một chút tới đây. Bên làng Thượng Thủy cũng có không ít thùng cơm, lúc trước lúc định ra các hạng tiêu chuẩn của thức ăn, là mông cũng là để Trần Kiến Hoa định tới cao cao, không nghĩ tới còn chưa đủ, không đủ nào được chứ, đều là người làm việc phải đủ ăn chứ. Vậy tốt rồi, cậu là không biết đám thanh niên tới từ thành phố, nhìn nhã nhặn ăn cực nhiều. Lô Kim Sơn cười ha ha lao lao tay bê mấy cái sọt trên xe xuống giúp la mông. Lô Kim Sơn người này hơn 50 tuổi, thân thể coi như cường tráng không học hành gì, trước đây xa nhất đi thành phố bọn họ làm công nhân, bây giờ như ông đi khá xa, nghe nói là bởi vì mấy năm trước thấy con cái đều trưởng thành rồi, liền kết thúc hôn nhân ông đã kéo dài rất nhiều năm rồi, không nghĩ tới sau khi ly hôn vợ cũ nơi nơi tìm người khóc lóc kể lể, khiến cho người thân bạn bè mỗi người đều nói ông không tốt, con cái cũng đứng về phe mẹ nó, ông chú này càng nghĩ càng nghẹn khuất, gói ghém hai bộ quần ái, một người đi xuôi hướng nam, Sau khi xuống phía Nam làm bảo vệ ở một nhà máy nhỏ tháng 12 năm ngoái, một người kỹ thuật viên của nhà máy bọn ông đột nhiên nói muốn từ chức mọi người làm cùng một chỗ cũng rất lâu rồi, đám người Lô Kim Sơn liền mời cậu ta đi nhậu một bữa, coi như là ý chia tay. Giữa bữa nhậu mọi người tự nhiên liền hỏi bây giờ cậu ta bỏ công việc này rồi định làm gì Kỹ thuật viên kia liền nói định cùng vợ cậu ta tới Nhiêu Vương Trang Lại nói một hồi Nhiêu Vương Trang là gì với bọn họ Lô Kim Sơn nghe xong nóng đầu Ngày hôm sau liền thu dọn hành lý đi theo kỹ thuật viên này và vợ cậu ta Ba người cùng nhau ngồi xe tới Nhiêu Vương Trang Ngay cả tiền lương tháng đó cũng chưa lãnh Bởi vì công ty quy định từ chức phải báo trước một tháng Lúc này nhất thời muốn đi nhất định không lấy tiền được Chủ yếu là công tác hiện tại này Lô Kim Sơn làm tới rất nghẹn khuất tiền lương ít đó là không sao hết, vấn đề là không được tôn trọng từng tuổi này rồi, còn thường xuyên bị ông chủ bọn họ sai làm cái này làm cái kia, sai bảo thì sai bảo đi, thái độ còn đặc biệt không tốt nhất là thường thường còn trước mặt người khác Lô Kim Sơn liền có chút không chịu nổi. Sau khi khởi hành, trong lòng Lô Kim Sơn kỳ thật cũng là có chút bất an, người ta chính là kỹ thuật viên, còn trẻ ông có gì chứ, lớn tuổi, muốn chuyên môn không chuyên môn, muốn hình tượng không hình tượng, cho dù phải bán sức lao động, hiện tại ông cũng không như người trẻ tuổi rồi. Không nghĩ tới việc đời khó liệu, ông vừa tới làng thượng thủy lúc ấy đang dựng lán nấm, Lô Kim Sơn cũng đi theo làm tới lúc ăn cơm, ông có đôi khi liền nhịn không được phải nói với bác gái nấu ăn nói món này làm thế nào món kia làm thế nào, vừa vặn bác gái đó lúc ấy áp lực cũng lớn, mọi người đều chê bà làm đồ ăn không ngon, lo lắng nếu không bao lâu liền mất việc rước khoát liền chạy đi nói cùng Trần Cưng, để Lô Kim Sơn nấu nướng, bà trợ thủ. Trần Cương vốn cũng đang lo chuyện này, vốn là định qua một thời gian nữa xem xét một người nấu ngon hơn, lúc này có người đề cử, gã cũng là nghiêm túc đối đãi kêu lô kim sơn xào hai dĩa đồ ăn cho gã, này vừa xào, không nghĩ tới thật đúng là không tồi, vì thế cá muối lật mình, lô kim sơn liền thành đầu bếp bên làng thượng thủy. Cá muối lật mình, cá chết rồi làm sao chờ mình được nữa, ý bảo thường mọi việc đã định đã hết cách rồi bỗng có cơ hội đảo ngược tình thế. Những người làm việc ở đây có người rút khỏi từ đơn vị xí nghiệp nhà nước, cũng có người có chuyên môn giống như cậu kỹ thuật viên của nhà máy cũ của bọn ông, cũng có sinh viên bằng cấp cao, lúc này mỗi người đều chú Lô, anh Lô, gọi ông tới thân thiết như vậy, trong lòng Lô Kim Sơn thỏa mãn. Cậu nói coi tại sao kêu phong thủy luôn lưu truyền, tại sao kêu nhân quả tuần hoàn. Lão tử bởi vì cưới một người vợ lười biếng, cả đời này sống rất vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình không nói, còn phải loàng soàng tự mình nấu cơm, con cái còn không biết tốt xấu, thấy mẹ bọn nó rớt hai giọt nước mắt liền oán trách tôi, trong lòng tôi cực nghẹn khuất. Phong thủy luôn lưu truyền, chỉ đời người luôn có sự vận động biến hóa, luôn luôn thay đổi. Tương tự như câu vật đổi sao rời. Nhân quả tuần hoàn, làm việc ác giỏi sẽ bị ác báo, làm việc thiện sẽ nhận được hồi báo. Hiện giờ khen ngực sống cả đời, kết quả là còn dựa vào kỹ thuật này kiếm miếng ăn, cậu nói ông trời có mắt hay mù đây. hắc tốt hay xấu, ông ta đều nhìn thấy mà. Chú rất bất hòa cùng vợ chú à. Lúc rãnh rỗi, những người trong làng cũng sẽ vây quanh một chó cùng tám chuyện. hoa cái rắm, lão tử nhịn bà ta nhiều năm như vậy, chính là vì chờ tới ngày này, cha mẹ ơi, hiện giờ nhưng giải thoát rồi còn trở về nhảy vào cái hố lửa đó. Lô Kim Sơn người này cũng là miệng không kiêng nề gì. Hai ngày trước không phải con gái chú còn gọi điện thoại tới đây sao? Là gọi rồi, tới giáo dục tôi, nói tôi hẹp hỏi mang thù, già vậy rồi còn làm ẩm ý, hừ, nếu lần sau nó gọi tới tôi liền không nghe, đồ vô ơn, hồi nhỏ mẹ nó sáng sơm không thức nổi tôi còn buộc tóc cho mấy năm đó. Chà còn biết buộc tóc nữa chú lô đa tài đa nghệ nha. Đúng, buộc rất đẹp, muốn tôi buộc cho cậu nhìn một cái hay không? Đại khái là bởi vì tâm tình thả lỏng không áp lực gì, bất kể những người này tới nơi này trước đó là thế nào tóm lại hiện tại trong làng thượng thủy quan hệ của mọi người khá tốt ngoại trừ Trần Cương, người này là không nhân duyên. Ông chủ nghe nói sư phó hầu bên tứ hợp viện của chúng ta nấu cơm rất ngon, hôm nào cậu sắp xếp một chút, để tôi qua bên đó tiến thu một chút được không? Lô Kim Sơn vừa bê sọt bánh bao chay bánh bao, vừa liền thương lượng cùng lão chu Liền chú trình độ này còn cần tiến tu à? Làm mông cười nói. Chợt tôi này tính trình độ gì chứ, liền vài lần nữa, đoán chừng không bao lâu mọi người liền ăn chán rồi, vẫn là phải tiến thu mới được. Lô Kim Sơn rất thích công việc hiện tại này, ông cũng thích nơi này. Được thôi, hôm nào chú nấu nướng đồ ăn trong ngày xong hết liền chạy xe ba bánh tới bên tứ hợp viện, nói với bàn tử là cháu bảo cậu ta dạy. Công nhân dưới tay nhiệt tình yêu thương công việc biết nghĩ tới muốn tiến bộ đây là chuyện tốt, lão chu phải cổ vũ. Lúc đó cũng không phải là thời gian nấu cơm, cậu ấy có thể bằng lòng dậy tôi sao? Lô Kim Sơn liền hỏi. Không vấn đề, chú chỉ cần nói với cậu ta, dùng bao nhiêu nguyên liệu, đều tính cho ông chủ, cậu ấy nhất định liền vui vẻ. Hầu mập này từ sáng tới tối không chỉ có là bận rộn nấu nướng đồ ăn trên như vương trang, có đôi khi cũng muốn tự nấu cho chính mình, nhưng mà nếu nấu có đôi khi liền liên quan tới nguyên liệu nấu ăn lão trung nghiêm khắc khống chế không thể tùy tiện dùng, lúc này gã sẽ bỏ tiền túi tự mua. Này thật sự không thể trách lão chu kéo kiệt trên Nghiêu Vương Trang bọn anh nhiều người như vậy, không khống chế chút gì đó, cái gì còn có thể còn dư sao. Rào bánh bao chay, bánh bao cho lô kim sơn, la mông liền đi tới bên lán nấm xem tiến độ, mặc dù những việc này có trần cương quản lý, nhưng lão chu có đôi khi cũng sẽ nhịn không được tới đây xem một chút dù sao cũng là công trình lớn mà, làm tốt rồi, tương lai mỗi ngày có thể tăng thêm rất nhiều thu nhập cho Nghiêu Vương Trang đó. Công việc bên lán nấm này cũng là đang tiến hành gọn gàng ngăn nắp bởi vì trước đó Trần Cương học chính là dùng vi khuẩn ăn được nửa chín gieo trồng cho nên bây giờ gã tại làng thượng thủy chủ yếu mở rộng cũng là kỹ thuật này. Nếu gieo trồng nguyên liệu nửa chín công việc tiền kỳ khá phiền phức nuôi cây vi khuẩn giống trộn nguyên liệu tiêu độc túi đựng linh tinh cần không ít nhân công hậu kỳ quản lý liền tương đối dễ dàng chút yêu cầu đối lán nấm cũng không cao. Thế nào rồi có thể kịp giảm tháng riêng ra nấm không? Lão Chu còn rất sốt ruột trong khoảng thời gian này gần đây vốn đầu tư vào bên làng thượng thủy này đã không ít rồi, tới đến bây giờ còn chưa sản xuất chân chính mọc ra nấm con cũng không biết chất lượng có phải thật sự có thể tốt như mong muốn của anh hay không. Hẳn là không vấn đề. Lúc Trần Cương cùng lão Chu xem lá nấm thường thường sẽ từ trên cây giá lấy một túi phôi nấm xuống quan sát một chút tình huống bằng của sợi nấm bên trong. Tuy rằng trước đó gã học qua kỹ thuật gieo trồng dùng vi khuẩn ăn được nhưng mà còn chưa có kinh nghiệm thực tế. Lúc này gã đặc biệt cẩn thận sợ sơ sầy một cái, lứa nấm này liền hỏng ở trong tay gã. Ờ cậu cũng đừng áp lực quá, thật sự không được tới khi đó tôi lại mời một nhân viên kỹ thuật về. Lão Chu bảo gã thả lòng, bản thân gã nếu nóng ruột rồi nóng vội chân chính nếu ra chút vấn đề gì, anh làm ông chủ cũng phải chịu trách nhiệm trần cơ người này cho dù không kỹ thuật, làm quản lý cũng vẫn là không tồi Ừm. Trần Cương gật gật đầu, cho dù Lão Chu nói như vậy, gã cũng không có thật sự thả lỏng lứa nấm đầu tiên, phải thuận lợi mọc ra mới được. Cùng Trần Cương cùng nhau xem lán nấm, Lão Chu lại sách cái ghế nhỏ cùng làm túi đựng cùng nhóm công nhân, làm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, vừa làm việc cũng là vừa tám chuyện cùng những người này, tìm hiểu một chút tình huống làm việc sinh hoạt của mọi người tại làng Thượng Thủy. Làm việc sinh hoạt cái gì cũng đều rất tốt chính là muốn ăn thịt heo. Nguyện vọng của quần chúng thống nhất cao độ. Vậy mọi người bên làm việc thật tốt tiền thịt heo cũng không dễ kiếm như vậy, biết bên chúng ta mang ra ngoài bán, một cân phải bán bao nhiêu tiền không? Biết người giàu nhất của Trấn trên chúng ta chứ, Hồ Đàn Phong, liền như ông ta vậy, một lần cũng chỉ dám mua hai cân thịt ba chỉ. Lời này của lão Chu đương nhiên là gạt người, hiện tại Hồ Đàn Phong cũng muốn ăn thịt heo của nhà anh, đáng tiếc có tiền không ai bán. chương 228 Tại làng thượng thủy ở non nửa buổi sáng, lão chua cũng không gấp đi, dứt khoát ăn chưa tại bên này, cũng giống như một ít công nhân làm việc bưng thố cơm múc đồ ăn, ngồi sổm mép con đường nhỏ vây một cái tường thấp trong làng, vừa sưởi ấm vừa tán gỗ vừa ăn cơm. Đây mới là đầu tháng riêng đó, mọi người liền mỗi ngày làm việc bên làng thượng thủy cho anh cũng rất không dễ dàng, ở trên thức ăn lão chua tự nhiên cũng không có thể sơ suất đối họ, muốn ăn thịt heo bên anh tuy rằng hiếm có thịt vịt gà bò trong chợ tuyệt đối mua không ít. Ngày này lão chu lại chờ một xe ba bánh bánh bao bánh bao chay tới làng thượng thủy, trước xuất phát còn liền dặn người bên tứ hợp viện, lát nữa giết hai con gà, đưa cùng đồ ăn cùng ngày qua bên làng thượng thủy. Vì thế hôm nay những công nhân đó lại có lộc ăn, lô kim sơn dùng hai con gà này nấu một nồi thập cẩm, nấu tới hương thơm nồng bay khắp nơi, một số người tham ăn liền gào khóc nhắm thẳng hướng canteen này. Ông chủ nghe nói gạo trên như vương trang chúng ta rất ngon, hôm nào cũng để chúng tôi nếm một lần ha. Một chàng trai hơn 20 tuổi cầm một cái muỗng, trộn lẫn thức ăn trong thố cơm, sau đó từng ngụm từng ngụm dùng muỗng mốc ăn, trên đầu thường bên cạnh còn để một tô lớn canh củ cải hầm xương, thường thường bưng lên, hốt sụ uống một ngụm 10 phần tư thế anh nông dân. Ngày nào đó chờ lúc cầu cưới vợ tôi tặng cho cậu mấy cân. Lão chu dùng muỗng cơm gài gảy trong thố cơm, một hai miếng thịt gà, lô kim sơn hiển nhiên không có bởi vì anh là ông chủ liền chiếu cố đặc biệt một chút đối anh. Này liền khó rồi, chỗ chúng ta chính là Dương Thịnh Âm suy nghiêm trọng, bảo em tới đâu tìm đây. Sao không có chứ, lúc không làm việc tới chấn trên chúng ta đi dạo nhiều một chút cậu bộ dạng không thể, sẽ có cơ hội. Lão chua cổ vũ cậu ta, muốn nói chấn trên chúng ta cũng liền tiệm bán đồ ăn sáng nhà cậu có thể nhìn thấy một chút gương mặt mới, đặc biệt lúc thứ bảy chủ nhật nghe nói mỹ nhân xinh đẹp khá nhiều. Thế nào cũng phải bên ngoài sao, con gái chấn trên chúng ta cũng không sai mà. Này nếu một thời gian dài thanh niên của Trấn trên các người sau này nhưng làm sao đây Sợ gì có cạnh tranh mới sẽ có tiến bộ Lão Chu à, không phải tôi nói anh cũng thật keo kiệt nhiều người như vậy Chỉ cho hai con gà anh xem xem mỗi người mới có thể ăn được mấy miếng thịt Tôi được ba miếng, một miếng trong đó là cổ gà đó Bên tôi có cái mông gà, mông gà mà cậu dám ăn hả Chưa ăn thử bao giờ, không muốn thì cho tôi, không cho Ha ha, bên tôi có một miếng thịt chân gà lớn. Tôi xem xem, ái trà, một miếng rất lớn. Thằng nhóc cậu có phải trộm đưa thuốc lá cho lão lô hay không? Muốn tôi nói, chúng ta nhiều người như vậy, hai con gà đủ ở đâu chớ Ít nhất cũng phải thêm mấy con nữa, mấy người nói đúng không nè? Đúng đó, có ăn liền không tệ rồi còn chê ít biết thịt gà trên như vương trang chúng ta một cân bán bao nhiêu tiền không? Một cân của chúng ta đều đủ mua một con của người khác, đừng thấy liền hai miếng thịt gà này, đổi thành bên ngoài, này nhưng liền là một chén, ăn đi cô đọng đều là tinh hoa. Lão chú cắn một ngụm thịt gà, lại múc một muỗng cơm, đừng nói, người vừa nhiều ăn uống chính là tốt nha, ăn rất ngon. Nếu theo như lời cậu nói, một ông chú bên cạnh gắp một miếng thịt gà ra từ thố cơm của chính mình, tôi một miếng thịt gà này, ít nhất bằng 5 miếng của người ta, tôi ăn một miếng, liền bằng người ta ăn 5 miếng. Đúng, chính là chuyện như vậy. Lão chu dùng muỗng chỉ chỉ tỏ vẻ lời ông chú này rất đúng. Ôi mẹ ơi, may mắn trước đây không phải ăn không đủ no, bằng không gặp phải lão chua của chúng ta như vậy, tôi nhưng tới đâu khóc đây. Ha ha ha, trên tường dưới tường hi hi ha ha cười thành một mảnh. Ông chủ không phải tôi nói gà trống nhỏ trên như vương trang chúng ta anh không tiến hết đi. Tiến xong có thể mập lên tới khi đó nếu còn mang hai con gà qua bên này. Mọi người mỗi người nói không chừng đều còn có thể ăn nhiều thêm một miếng thịt đó. Lúc này lô kim sơn liền nói. Thiến gà, trước đó la mông quả thật cũng nghe nói qua loại cách làm này, vì để xúc vật nhiều thịt hơn, sớm liền bị thiến, giống dê con trước đó anh mua, liền chia dê phát triển và dê thương phẩm, dê thương phẩm kia kỳ thật chính là bị thiến rồi. Đúng đó, gà trống này nếu bị thiến, liền thành thật liền hiền lành, mỗi ngày ăn nhiều mập mạp không có tâm địa gian rảo, cỡ người khá lớn, còn có thể hỗ trợ mang gà con, ngay cả diều hâu còn không sợ. Nói tới gà thiến, lô kim sơn cũng là đạo lý rõ ràng. Vùng núi này hiện tại cũng không diều hâu, cho dù có cũng không sợ, gà mái trên như vương trang chúng ta khá lợi hại, đặc biệt những con nuôi được 2-3 năm rồi. Hắc các người là không nhìn thấy, chốt ngày trước tôi còn gặp chúng nó đào cái hố nhỏ trong rừng cây ăn trái, mổ một con rắn nhỏ ngủ đông trốn ở bên trong giang mổ ăn. Nói tới chuyện này, lão chú cảm thấy được còn rất kiêu ngạo. Lợi hại như vậy, nhóm công nhân mỗi người đều đang cầm thố cơm, nghe tới mùi ngon. Hắc rất lợi hại, gà trống liền càng khó lừng, nếu ai không quen biết dám tới chỗ chúng tôi bắt hai con gà thử xem. Điểm này lão chu cũng là tràn đầy thể hội, anh còn là chủ nhà nữa Trước đây cũng là từng bị đuổi theo, hiện tại nếu không có nha nha đại bảo ở đó Lão chú cũng không dám ban ngày sáng rõ một mình chạy tới bát gà Tôi nói rồi mà các người nhìn xương gà này, rất cứng, cắn đều không cắn nổi Không giống trước đây tôi mua ở trong thành phố, mềm nhũn một ngụm liền cắn nát Màu sắc này cũng sạch sẽ, mấy người nhìn màu sắc của xương chân gà này trắng tinh Ái trà chính là hơi ít Chủ ý của lão lô không tồi, không thì ông chủ à, chúng ta cũng học người ta thiến dây dây đi. Thiến gà à, lão chú suy nghĩ một chút nói, vẫn là bỏ đi. Tại sao nha, mọi người không hiểu, như bây giờ cũng rất tốt, không thiếu chút đó. Trên núi nhìn đàn gà nhà mình, mỗi một con đều rất có sức sống, sau khi gà trống lớn lên bắt đầu không thành thật đào đào ra một chút con run trong đất chính mình không dám ăn, ngậm đi khoe khoang thu hút chú ý của đám gà mái cuối cùng chút đồ ăn đó tự nhiên liền đi xuống bụng của gà mái. Nếu trong đàn gà thiếu những tiết mục này, sẽ biến thành bộ dáng gì, Lam Mông hiện tại dù sao không tưởng tượng được anh liền cảm thấy như bây giờ rất tốt không muốn thay đổi lắm. Chật lão chu đây là tiếc thương gà trống nhà cậu ta phải không? Tôi thấy hình như vậy. Muốn tôi nói thiến gà chẳng hạn cũng là có chút vô nhân đạo. Vậy anh ăn thịt gà còn không vô nhân đạo à? Chúng ta nuôi heo, nhưng cho tới bây giờ đều là ăn đó thôi. Đúng nha, bằng không không béo tốt được. Đừng thấy lão chu nhà chúng ta rất keo kiệt kỳ thật mềm lòng. Mềm gì mà mềm, hơn nữa ai nói tôi keo kiệt. Lời này nói ra, nửa câu trước thêm nửa câu sau, không một cái có thể vào tay. Vậy lần tới anh mang thêm hai con gà đi. Mọi người nói, hừ, nghĩ hay quá, lão Chu hừ hừ nói, ăn chưa xong lại tắm nắng một lát, mọi người liền ngắp ngủ, lục tục quay về ký túc xá chính mình nghỉ trưa, la mông nhìn thời gian, cũng cưỡi xe ba bánh rời khỏi làng thượng thủy, công việc bên lán nấm tiến hành tới không tồi, lòng người cũng rất đồng lòng, anh xem đều cảm thấy rất yên tâm. Lúc La Mông trở lại tứ hợp viện, Trần Kiến Hoa sách một cái ghế chúc ngồi dưới chân tường phơi nắng ngụ gật, lúc người này tới Nhiêu Vương Trang vẻ mặt bệnh trạng vàng vàng, hiện giờ dường tới cũng thật không tồi, màu da khỏe mạnh không ít hơn nữa, gã vốn liền lớn lên không tồi, khí chất lại tốt, có chút ý tứ tao nhã như ngọc, ở trên Nhiêu Vương Trang khá nổi tiếng. Quản sự Trần ngồi ở dưới chân tường ngủ gật trên hành lang đối diện, có mấy cô gái dùng camera chụp hình tách tách diễn đàn đồng thành còn có một topic riêng chuyên về quản sự Trần, bên trong còn có rất nhiều hình ảnh của Trần Kiến Hoa, không ít cô gái sẽ đăng hình lên topic này, trao đổi cùng nhóm người cùng sở thích. Lần trước bọn Lamông trong lúc vô tình nghe nói chuyện này, lên diễn đàn xem một chút lúc đó Trần Kiến Hoa cũng có mặt hình ảnh bên trong đó thật sự là đủ loại đủ kiểu. Có quản sự Trần đang nói chuyện cùng Lão Chu, có quản sự Trần đang ăn cơm, có quản sự Trần đang mốt ốc núi, có quản sự Trần đang cầm một tờ bảng biểu tám chuyện cùng các ông bà bác. Trần Kiến Hoa xem rồi, yên lặng lấy di động lên mạng, đăng ký một cái tài khoản ở diễn đàn đồng thành ID chính là quản sự Trần, sau đó gã bình luận ở dưới tấm ảnh gã mốt ốc núi, nói tấm hình này rất xấu, xóa đi. Chính chủ hiện thân, dẫn tới các cô gái trong topic kích động nửa ngày. Trước sau cũng liền không tới thời gian nửa tiếng đồng hồ tấm hình làm xấu hình tượng của quản sự tràn bị xóa bỏ, nhưng mà cũng không phải xóa không công, điều kiện là Trần Kiến Hoa phải cung cấp hình chụp thời thiếu niên của chính mình. Tấm hình này cuối cùng cũng bị đăng lên trong topic phía dưới một đàn con gái bình luận gào khóc hồ đẹp trai. ai ông chủ, Trần Kiến Hoa thấy lão chu bên mấy cái sọt không từ trên xe ba bánh xuống, sau đó trèo lên xe lại muốn đi, vội vàng liền gọi anh lại. Chuyện gì vậy? Là mông ngồi tại trên xe ba bánh hỏi. Cậu chờ một chút, quản sự trần lao lao khóe miệng thấy không chảy nước miếng, lúc này mới cười cười với mấy cô gái hướng đối diện trên hành lang đang cười hì hì với gã cầm một tờ giấy A4 từ bên cạnh đưa cho lão Chu. Đây là cái gì? Là mông đưa tay đón lấy. Danh sách dân làng muốn bán do cụ ở trong siêu thị chúng ta sau 15 này. À, nhiều như vậy. Bán do cụ ở sân phơi trong làng cũng rất tốt cái siêu thị của mình còn phải trả phí còn tưởng những người trong làng không thích tốn cái số tiền đó không nghĩ tới còn rất nhiều. Công việc cụ thể bên quản lý cao dù sao sẽ sắp xếp, để cậu biết mà thôi. Dù sao cũng là ông chủ mà. Được vất vả các anh rồi. Lão chua cười, cười cười, gấp tờ giấy lại, nhét vào trong túi quần, khởi động xe đi rồi. Hiện giờ dân làng của làng Đại Loan kiếm được chút tiền, liền chịu chi hơn so với trước đây, tính 3% phí quẩy hàng, có gì đâu, bỏ rau củ vào trong siêu thị nhà bọn Lan mong bán, chủ yếu vẫn là vì đỡ lo, mỗi ngày chẳng vạng sáng sớm hái rau củ, buộc từng bó từng bó, dán giá tiền lên, tới khi đó chỉ cần bỏ lên giá hàng của nhà lão Chu, liền gì cũng không cần quản, mỗi ngày thu nhập bên siêu thị này đều sẽ phân loại tổng hợp, đợi tới lúc cuối tháng, mỗi nhà mỗi hộ bán bao nhiêu tiền rau củ, một xu tiền cũng sẽ không thiếu bọn họ. Bán rau củ như vậy đỡ lo nhiều, không cần có kẻ mặc cả cùng người khác Cũng không cần bọn chọn chọn lựa lựa Nói không chừng sau khi trừ 3% còn kiếm nhiều hơn so với bọn họ bình thường bán Về phần một tháng kết toán tiền hàng một lần Này cũng không lo lắng gì, hiện tại nhà lão Chu chính là nhà lớn sự nghiệp lớn, nhận thầu một mảnh núi hoang lớn như vậy không nói, còn tại mờ cái siêu thị tại tòa nhà cao tầng ở chấn trên, bây giờ còn trồng nấm đó, làng thượng thủy vốn đều bỏ hoang rồi, được cậu ta làm như vậy, cả làng lại náo nhiệt lên, người ta liền như vậy đó, còn có thể lừa chút tiền của bọn họ sao? Lão chua cưỡi xe ba bánh xịch xịch trở lại căn nhà nhỏ của mình, mới vừa đậu xe lại, ngầng đầu liền nhìn tới trên tảng đá bên cạnh vách tường nhà mình, hoa hoa đang ẩn nấp như hổ rình mồi đối mấy con chim sẻ trên cây. Mày đó lại không ăn, bắt bọn nó làm gì? Lão chu hai ba bước đi qua, đưa tay tóm lấy cái gáy của hao hoa sách lên, hàng này hiện tại lớn rồi, cũng dần dần hiện ra giã tính, không biết chuyện như thế nào nữa, đặc biệt thích bắt chim, bắt được cũng không ăn, chỉ thích ngậm về khoe khoang với bé khỉ, bé khỉ nhưng thích chim nhỏ con này chuyên môn liền thích làm loại chuyện này kích thích bé. Ngao ngao, hoa hoa treo ở giữa không trông dương nanh mua vuốt, mày cào một cái thử xem. La mông cười tùm tìm tuy rằng móng tay của hoa hoa bị cắt rồi, nhưng mà cũng không có hoàn toàn cắt sạch mấy ngày hôm trước lúc la mông tắm cho nó, không cẩn thận lại bị nó cả một đường. Tiếu thụ lâm nhìn thấy cũng không nói gì trực tiếp liên tiếp nhận công tác tắm cho con mèo rừng này, sách vào trong chậu tắm giặt một trận. Ừ ừ ừ ừ, hoa hoa đùi anh không có biện pháp đành phải ngoan ngoãn rụt móng giả chết. Trong nhà, tiểu thụ lâm đang ngồi ở chiếc bàn điêu khắc óc chó, bé khỉ liền ngồi sổm trên bàn, rũi cầu qua nhìn, vừa nhìn còn vừa xoa xoa hai cái óc chó trong tay bé. Tiểu thụ lâm nghe được động tĩnh bên ngoài quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên tường, lại xoa xoa cổ cười nói với bé khỉ chắn hết ánh sáng rồi. Hô, bé khỉ nghe xong, ngoan ngoãn dịch mấy bước sang bên cạnh. Con trai ơi, ba ba về rồi nè, xem xem lần này ba mang gì về cho con nè. Hành âm của la mông rất nhanh liền truyền tới từ bên kia cửa. Là gì ạ? Bé khi quay đầu lại hỏi. Đây, lão chu thả hoa hoa lên sofa trước, sau đó lại cầm cái túi nhựa kẹp dưới nách mình xuống. Túi phôi nấm, đều xử lý tốt rồi, chỉ cần chờ vài ngày liền mọc thành cây nấm. Lão Chu thả túi nhựa lên bàn, mờ túi lớn ra, bên trong quả nhiên đựng mấy túi phôi nấm, dùng túi nhựa hẹp dài trong suốt đựng mấy túi nguyên liệu đã cây thành công, hiện tại đã có thể xuyên thấu qua túi nhựa nhìn tới rất nhiều sợi màu trắng bên trong Cái này trồng thế nào? Thứ này tiếu thụ lâm trước đó không tiếp xúc qua, lúc này nhìn thấy cũng cảm thấy rất mới mẻ đặt ở chỗ ánh sáng yếu một chút hơi chút chú ý một chút đảm bảo độ ẩm và độ ấm là được Nếu cầm mấy túi phôi nấm này về, lão Chu khẳng định cũng là hỏi qua trần cương thứ ngày trồng thế nào rồi. Liền chỉ để như vậy thôi. Lúc mới đầu cứ như vậy, chờ sợi nấm bên trong mọc đầy, miệng túi phải mở rộng một chút. Thời gian bao lâu mới có thể mọc dài. Đại khái phải qua 10 ngày. Cần tưới nước không? Bé khỉ hỏi. Bây giờ còn chưa cần. Để ở đâu đây? À để bên cạnh cái lò sửa âm thường đi. Chỗ ấm áp nhất của nhà bọn anh chính là bên cạnh lò sửa âm thường, nếu độ ẩm không đủ, đành phải phun nhiều nước chút. Nghe nói trong mấy cái túi lớn này sẽ mọc ra nấm, bé khỉ cũng là lòng tràn đầy chờ mong, một buổi chiều này liền qua lại nhìn n lần, là mông thấy bé thích trong lòng cũng thật cao hứng. Bé con này từ sau khi dọn vào phòng mới tính cách rõ ràng sáng sủa không ít so với trước đây, không biết là bởi vì rất thích cái phòng mới đó, hay là tại đây trong căn nhà này có địa bàn của chính mình. Nói thật ra trong lòng lão chu cũng có chút hối hận, trước đó anh một mực muốn để bé khỉ chậm rãi thích ứng, lại không nghĩ tới bé con này trong lòng là nghĩ như thế nào, ngủ trên lầu cùng ngủ bên cạnh lò sửa âm thường, đối bé mà nói lại phân biệt đại biểu cái gì. Bến tứ hợp viện, một ông lão đang đứng ở cách đó không xa bên ngoài sân dậy dỗ chó lớn của nhà ông. Chúng ta nói rõ rồi đó, lát nữa mày phải nghe lời. Ô, chó lớn hiểu ý vẫy vẫy đuôi. Không thể chạy khắp nơi, phải ngoan ngoãn đi theo ta. Ô, nếu mày không nghe lời, lần tới chúng ta nhưng liền không tới nữa. Ô, ô, một người một chó này cũng chính là lão vương của trấn trên và tam mau nhà ông. Lão vương nuôi con quân khuyển suốt ngũ cũng thật không dễ dàng, đều nói chó này lớn tuổi, nhưng tinh lực lại rất tràn đầy như cũ, mỗi ngày chỉ là dắt chó đi dạo, đều có thể rút sạch chút thịt trước đó còn sót lại trên người ông. Hai ngày nay tam mau tâm tình còn không tốt nguyên nhân là nhà trẻ nghỉ rồi, là mông cũng không dẫn bé khi tới chấn trên chơi, tam mau rãnh rỗi sẽ tới bên ngoài nhà trẻ nhìn nhìn, có đôi khi còn dựng thẳng người lên khoát chân trước lên hàng rào thò đầu nhìn bên trong, đáng tiếc nó nhìn như thế nào, bên trong nhà trẻ đều là lạnh tanh một mảnh. Tam mau tâm tình không tốt ăn cũng không ngon miệng, lúc dắt đi dạo cũng không nhảy nhót, lão vương nhìn mà đau lòng thấy nó vẫn đi hướng nhà trẻ, ngẫm lại khẳng định là bởi vì bé khỉ vẫn là dẫn nó tới như vương trang. Một người một chó này trao đổi xong, lão vương dắt Tam Mau đi hướng trong sân. Gầu ô, Tam Mau đứng ở cửa tứ hợp viện, vui tới lông bay bay, đây là một cái thiên đường trần gian nha. Quả nhiên, nhìn thấy và người được nói chung vẫn là hai việc khác nhau. Chỉ thấy trong tứ hợp viện lúc này đang bận rộn vào cửa chính là hai cây lán, một bên đang nấu đậu hoa nóng thơm ngào ngạt, một bên đang ảo ảo giang hạt xưa lại đi vào còn có một đám người đang bày bàn dài dưới mặt trời lớn, nhào bột nhào bột cắt bánh bao chay, cắt bánh bao chay, một bàn trong nhà đang thoát ra từng trận khói trắng, mang theo mùi bắp nồng đậm, bay tới thật xa, cạnh sân dựng cây giá, còn phơi nắng rất nhiều khoai lang khô bí đỏ khô, hôm này hầu mập bê cái bếp để ở trong sân nấu trứng lá trà, mùi vị đó. Úi, lão vương à, sao ông tới đây vậy? Hải đều là tam mau, muốn tìm bé khỉ chơi. Hai đứa này tình cảm còn thật tốt nha. Ừ, hai ngày nay nhìn nó làm gì cũng nguyện ỏi, vẫn đi hướng nhà trẻ, suy nghĩ một chút liền dắt nó tới đây. Bọn lão chú bây giờ đều đang ở căn nhà nhỏ nhà mình, không ở tứ hợp viện. Đó là ở đâu vậy? Đi dọc theo phía dưới con suối nhỏ đó kìa, không lâu liền tới. Ai, cảm ơn. Cám ơn gì, nếu lão vương ông rãnh rỗi, sau này liền cùng chúng tôi tới đây làm việc đi. Để tính sau, lão chu để người già của Trấn trên tới chỗ anh làm việc mà kệ lớn tuổi thân thịt tốt hay không tốt đều là vừa cho ăn cơm vừa trả lương, việc này nhìn ở trong mắt rất nhiều người, còn có chút tính chất bỏ tiền ra làm việc thiện tuy rằng anh làm như vậy rốt cuộc là lời hay là lỗ, này thật không ai biết nhưng mà một ít gia đình của Trấn trên tình huống không khó khăn lắm, một chút người già ra mặt mỏng, vẫn là không thể không biết xấu hổ tới đây. Hỏi thăm rõ ràng vị trí nhà nhỏ của bọn lão chu, lão vương liền kéo chó lớn nhà ông, kết quả lùi lùi kéo kéo, kéo không nhúc nhích, lại kéo vẫn là kéo không nhúc nhích. Đi thôi tam mau, lão vương gọi nó, ô, tam mau ngay ngay ngắn ngắn uy phong lẫm liệt ngồi ở cửa tứ hợp viện, không nhúc nhích. Bé khỉ không ở chỗ này, lão vương lại nói, ô, tam mau vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là không nhúc nhích. chương 229 15 tháng riêng còn chưa tới, mấy người hồ đàn phong, vương đại thắng lại lên như vương trang, kể cả mấy người con cháu của mấy nhà giàu của trấn trên bọn họ tổng cộng tới đây một đám. Đám người này làm gì vậy, đây là muốn lên lên núi đánh hồ à. Lão chu đang dắt bé khi tuần tra đất trồng rau nhà mình, xa xa nhìn tới đám người này đi lên từ chân núi cười liền gọi bọn họ. Hai cha con này trong tay mỗi người xoa một đôi óc chó, lão chua xoa tay phải, bé khỉ xoa tay phải tay cầm tay đứng ở trên núi, này cũng là một phong cảnh của Ngưu vương trang. Lúc này hoa hoa còn cuộn người ngủ trong lòng la mông, con này vốn muốn chui trong lòng bé khỉ, bị la mông ép buộc kéo qua, anh lo lắng con mèo rừng này quá nặng, đè lưng bé khỉ nhà anh còng lưng. Trong núi không có hổ khỉ xưng đại vương. Vương đại thắng hắng giọng hát đáp lại một câu Người này vừa mới ở nhà hồ đàn phong uống chút rượu Lúc này tâm tình vui vẻ kỳ lạ Giọng cũng lớn như kẻ trộm Anh mới là khỉ đó Lão chu cười mắng một câu Biết gã ta đây là đang nói chính mình Không phải tôi nói a lão chua Cái đập nước dưới chân núi chúng tôi đều xây xong rồi Bên cậu định lúc nào xả nước Chờ đi tới gần Hồ đàn phong hỏi la mông Đập nước bên dưới khô hoàn toàn rồi à La mông hỏi Để đập kết cấu xi măng cốt thép, không giống bên anh dùng tảng đá xây, cơ bản xây xong liền có thể thả nước, kết cấu bê tông xây xong còn phải hong khô mấy ngày. Sớm khô hoàn toàn rồi, vẫn là tích trữ nước sớm một chút, đừng đợi dưới lúc xây đập xong nửa năm rồi, nước trong đập vẫn là cạn khô, năm nay mùa đông cũng không có mưa, mùa xuân sang năm rốt cuộc ra sao còn chưa biết, làm không tốt còn phải khô cạn. Hiện tại Vương Đại Thắng cũng rất quan tâm vấn đề đổ mưa, một năm này khô hạn tới sản lượng mật ong của làng gã đều bị ảnh hưởng. Chưa tới lúc đó ái biết được Này nếu vẫn không đổ mưa Cho dù trên nhiều vương trang có giếng có đập nước Tới tiêu cũng cực phiền phức Nghe nói cậu dựng không ít lán nấm bên làng thượng thủy Hôm nay bọn tôi rãnh rỗi Định đi tham quan một chút cho xem không Hồ Đàn Phong hỏi Các chú muốn xem đi làng thượng thủy Tìm Trần Cương là được Lát nữa là mong còn cùng tiếu thụ lâm Lên núi cho khi ăn nữa Bây giờ liền không muốn nhúc nhích lắm Buổi chiều cậu còn có việc hả Hồ Đàn Phong liền hỏi Trong nhà có có chút việc, Lam Mông tự nhiên không thể nói với họ bản thân phải lên núi cho khỉ ăn. Chuyện một đám khỉ bên Nghiêu Tích Câu, bên Tứ Hợp Viện cũng có không ít người biết giống như bọn Trần Quản sự liền biết rõ, dù sao mỗi ngày Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm mang bao nhiêu đồ cho khỉ ăn, đều phải đi qua bên bọn họ lừa dối là không lừa được. Hơn nửa chút thời gian trước La Mông lại mua một đám dê về, sau khi dẫn lên núi, cũng không thấy anh bố trí người chăn dê, trước đó nạp mậu thành còn từng hỏi La Mông một lần, La Mông cũng nói sự thật ra, bảo gã ta đừng nói với người khác, đỡ phải tới khi đó có người thấy hay hay, ngày trôi qua liền không yên bình. Hiện tại trên Nghiêu Vương Trang biết việc này cũng có mấy người, nhưng mà mọi người đều không nói, người khác cũng sẽ rất ít nghĩ tới phương diện đó, các người già trong viện tử cho dù đoán được một chút cũng sẽ không nói nhiều cơ bản trong mắt bọn họ, giữ gìn ích lợi của lão chu chính là giữ gìn ích lợi của chính họ. Có thể có chuyện gì chứ? Đi một chút đi cùng bọn tôi tới làng thượng thủy xem một cái. Vương Đại Thắng không khỏi phân trần kéo La Mông liền lôi hướng dưới chân núi, trước đó lúc bọn La Mông bán rau cụ ở trấn trên, cách chỗ Vương Đại Thắng rất gần, lâu ngày tự nhiên cũng liền thân thiết lên. Thật có việc mà, nếu anh có thời gian, đi cùng Tiếu Thụ Lâm lên núi càng tốt cùng đáng người già này đi Làng Thượng Thủy gì chứ? Hai ngày trước bên Làng Thượng Thủy Trần Cương giã truyền tin tức tới cho anh, lứa nấm đầu tiên phát triển rất thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 15 tháng riêng có thể đưa ra một đáng. Mấy cái túi phôi nấm trong nhà được bé khi chăm sóc cũng dài ra cái nấm nhỏ rồi lúc này Lamông lại cầm về một túi phôi nấm đùi gà một túi phôi nấm ngọc châm một túi phôi nấm rơm thấy trong túi nhựa mọc ra từng cái nấm nhỏ ngay cả ông la và Lưu Xuân Lan lại đều cảm thấy mới mẻ trước đó người địa phương bọn họ trồng nấm đều là phải dựng lán cỏ trong lán cỏ vừa ẩm ướt lại nóng còn không có ánh sáng trồng nấm hái nấm đều hoàn thành ở bên trong loại phương thức trồng nấm nửa chín này bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy Đi, đi có thể có chuyện gì chớ không mất bao lâu đâu trần cương tên đó mặt thối, nếu cậu không đi theo chúng tôi có vào được lán nấm hay không còn khó nói đó. Mấy người này ép buộc lôi kéo, bắt La Mông phải đi làng thượng thủy cùng bọn họ, La Mông hết cách đành phải gọi điện thoại cho thiếu Thụ Lâm, bảo cậu ấy một mình lên núi Tiếu Thụ Lâm thẳng nhiên đáp một câu, liền cúp điện thoại, khiến cho lão chu tâm tình còn rất thấp thỏm, đây là mất hứng hả. 15 tháng riêng còn chưa tới, không ít người đều còn đám chìm trong không khí năm mới, đám người Hồ Đàn Phong, Vương Đại Thắng cũng vậy, cả ngày đều là tụng ba tụng năm, ăn cơm nhà này uống rượu nhà kia, hơn nữa ở giữa gó cửa họ hàng nhà mình làm khách tặng đồ cho người già, lì xì cho con nít, rãnh rỗi còn muốn kết bè kết đội đi ra ngoài tìm náo nhiệt. Chưa hôm nay một đám người bọn họ uống chút rượu, bắt đầu suy nghĩ buổi chiều phải làm chút gì, có người đề nghị nói bên làng thượng thủy dựng nhiều lán nấm, nếu không thì đi xem một chút. Vì thế đoàn người này liền xuất phát lúc đi qua Nghiêu Vương Trang, còn không quên gọi La Mông. Lúc này Trần Cương đang bận rộn dẫn mấy công nhân phun ước lên mấy cái túi phôi nấm mới vừa mọc ra cây nấm nhỏ, thấy đám người hồ đàn phòng uống qua rượu rồi muốn đi dạo lán nấm, quả nhiên không cho sắc mặt hòa nhã gì. Xem đi, may mà gọi cậu theo. Vương Đại Thắng sờ sờ cái mũi, tiến tới bên cạnh La Mông thấp giọng nói. Được rồi, bên này bọn họ đang bận rộn tôi dắt các anh tới cái lán nấm bên cạnh xem một cái. Là mông cũng không cảm thấy được thái độ của Trần Cương có cái vấn đề gì, trong khoảng thời gian này gã quản lý lán nấm bên này làm việc tận tâm tận lực hơn nữa hiện tại Trần Cương chủ yếu phụ trách chính là công tác quản lý đối nội mà không phải công tác tiêu thụ đối ngoại tội gì tới một người tựa như đại gia tự mình khúng núm phục vụ chứ. Nấm của bên này có phải lớn nhanh một chút hay không? Vào lán nấm rơm, đám người hồ đàn phong nhìn đông nhìn tây nhìn tới rất mới mẻ, về phần vừa rồi trần cưng bày ra thái độ không chào đón, liền sớm bị quăng lên chín tầng mây rồi, tục ngữ nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhóm người này đều có một cái đặc điểm chung, đó là da mặt dày. Nấm trồng loại khác nhau, chu kỳ sinh trưởng cũng sẽ có dài có ngắn. Là mông rắt bé khỉ nhìn nhìn chung quanh trong lán nấm ấn theo thế mọc này, ngày 15 tháng riêng khẳng định là có thể hái rồi. Lớn như vậy có phải gần ăn được rồi hay không? Vương Đại Thắng Tiến đến trước mặt một cụm nấm, nhổ một cái ngửi ngửi, mùi vị cũng không tệ lắm, xào thịt ăn khẳng định thơm. Ai, nếu không chúng ta liền mua một chút đi. Mấy người vai vế dưới cũng ồn ào theo. Này còn rất non, La Mông nói, chính là lúc non ăn mới ngon đó, chúng ta mua nhiều một chút, xào một dĩa lớn. Này cần chưa mở bán đâu. Lão Chu có chút bất đắc dĩ, anh mới nãy liền không nên đi cùng đám ma men này tới làng Thượng Thủy. Chưa mở bán, bây giờ liền mở đi, giá cả không sao hết anh nói bao nhiêu liền bấy nhiêu. Này không phải vấn đề tiền, đây mới là lứa nấm đầu tiên, không trưởng thành liền hái hết này sao được chứ, cho dù muốn hái, này cũng phải bên thân lão chu hái cho bé khỉ, tiếu thụ lâm nhà anh và cha mẹ trong nhà ăn thử, hái bán lấy tiền, việc này chỉ nghĩ thôi đều cảm thấy có chút thấy ghét rồi. Này còn vấn đề gì, anh chồng nấm không bài bán lấy tiền sao? Nếu không thì tôi hỏi Trần Cương đã. Chuyện bên lán nấm này còn là cậu ta quyết định Việc này tới chỗ Trần Cương Đoán chừng gã cũng cảm thấy đáng ghét Không cần đâu Hồ Đàn Phong vội vàng liền ngăn la mông lại Lại nói gã thật là có chút sở Cái mặt đen của Trần Cương Hàng này trồng nấm nhiều ngày Nuôi đám nấm này như trẻ con Lúc này muốn nói chưa trưởng thành liền hái cho họ Nhất định không vui Vì thế Hồ Đàn Phong liền nghĩ cách khác Mấy đứa nhóc nhà bọn tôi nhìn thấy thứ mới mẻ Muốn mua mấy túi phôi nấm về tự mình chơi thôi Muốn mua túi phôi nấm Là mong hỏi, ừ cậu bán một túi phôi nấm bao nhiêu tiền? Túi phôi nấm à? Là mông suy nghĩ một chút tài liệu của một túi phôi nấm cộng nhân công, chi phí tổng cộng cũng chính là mấy tệ thôi. Nhưng mà lúc này đều bắt đầu mọc nấm rồi, chờ mấy cụm nấm này trưởng thành ít nhất cũng có thể kiếm hai 30 tệ. Nấm của nhà anh cũng sẽ không bán rất rẻ. Chúng ta thân quen quá rồi, một túi liền bán 20 tệ. Là mông cuối cùng nói, được. Hồ Đàn Phong cũng không chê mắc một bên móc ví tiền, một bên gọi hai người trẻ tuổi tới bên ngoài tìm cái sọt đựng. Đừng nhìn một cái túi phôi nấm này 20 tệ giống như không mắc quá, nếu muốn xào một dĩa nấm, này cũng phải cầm mấy túi phôi nấm mới có thể gom đủ số, mấy cái lán nấm, nấm này nấm kia tùy tiện chọn một chút liền 50 túi, này chính là 1000 tệ, lão chu bàn tay to vông lên còn tặng thêm hai túi, xem như cái bù thêm. Mùa nấm rồi, những người này liền khẩn cấp muốn trở về xào ăn thử, một đám người phần phật leo lên xe, đều tự củ một thanh niên không uống rượu lái xe, nhanh như chớp xuống khỏi làng thượng thủy, la mông ngồi xe của bọn họ tới giao lộ của Ngư Vương Trang, cùng bé khỉ đi về căn nhà nhỏ của mình. Con lại đi tới đâu vậy hả? Lưu Xuân An đang làm bánh quy cùng ông la thấy la mông trở về, liền hỏi anh. Mấy người hồ đàn phong nói muốn đi làng thượng thủy, bắt con phải đi cùng. Thụ Lâm một mình nó lên núi, gánh không ít đồ đạc con cái thằng nhóc này, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng vẫn để nó một mình lên núi. Lưu Xuân Lan bắt đầu lại nhài. Cậu ấy gánh lên, nhị lang đâu, hôm nay nhị lang cày đất. Hôm nào con lại chọn mấy con trâu được khỏe mạnh một chút, để lại bên như vương trang sử dụng. Phải vậy chứ? Trong lòng la mông thấp thỏng chuyện tiếu thụ lâm một mình lên núi, liền cảm thấy thời gian của chiều hôm nay trôi qua đặc biệt chậm thường thường đi tới cửa nhìn một cái, lại không thấy tiếu thụ lâm xuống núi. Khó khăn đợi được rồi. Phát hiện không phải một người mà là hai người Lâm khoát đi ở phía trước Tiếu thụ Lâm đi ở đằng sau hai người không biết đang nói chút gì đó đều là khuôn mặt tưa cười trên vai tiếu thụ Lâm vác một cái đòn gánh phía sau hai cái chồng lên nhau phía trước dùng một cái cánh tay tùy ý để lại vừa đi vừa nói chuyện cùng Lâm khoát một mảnh thoải mái tự nhiên xuống núi rồi là mông bắt chuyện cùng Lâm khoát Ừ Lâm khoát cười gợt gật đầu hiện tại thảo dược trên núi chúng ta sao rồi Vẫn ổn, lúc lạnh nhất sắp qua rồi, tôi thấy đông chết không nhiều lắm, thảo dược trải qua mùa đông, dược tính lại càng tốt hơn so với trước đó. Dĩ nhiên, cậu đã ở trên núi cả ngày rồi, mau chóng đi về tắm nước nóng ăn cơm tối đi. Ừ, lâm khoát đi rồi, la mông vội vàng sắp qua đón lấy đòn gánh trên vai của tiếu thụ lâm. Khỉ và đàn dê đều rất tốt ha. Ừ, sao lại cùng lâm khoát đi xuống. Trên đường chạm mặt, vậy, gì, không có gì. Quả thật là không có gì, nhưng mà trong lòng sao khó chịu vậy chứ. Lão chu hít hít mũi, đặt cái sọt đòn gánh dựa vào tường, lại cùng tiếu thụ thâm cùng nhau vào nhà. Ngày hôm sau đám người Hồ Đàn phong lại tới nữa, nói nấm nhà Lam mông ăn rất ngon, tuy rằng ngày hôm qua mua không ít túi phôi nấm, nhưng cũng không đủ nhiều người ăn, chờ không kịp lứa nấm thứ hai dài ra, đành phải lại chạy lên như vương trang tìm Lão Chu, bắt Lão Chu phải dẫn bọn họ đi mua nấm, nhưng lần này Lão Chu nói gì đều không chịu đi cùng bọn họ chết sống không đi, cứng rắn nói trong nhà có việc. Mấy ngày tiếp theo lão chua chỗ nào cũng không đi, liền chỉ canh giữ thiếu thụ lâm nhà anh, mấy người hồ đàn phong hết cách đành phải bất chấp khó khăn tự đi làng thượng thủy tìm Trần Cương từ trong tay gã trước sau lại mua hai nhóm túi phôi nấm. Đám nấm của nhà lão chua quả thật là ăn ngon, tươi non trơn mềm, mặc kệ là xào thịt hay xào chay hay là nấu canh, này đều miễn chê, người ăn qua không có ai không hiền chính là có chút rất mắc mấy túi phôi nấm cắt nấm nhỏ mới xào được một dĩa, tuy rằng nói sau này bên trong đó còn có thể lại mọc ra, nhưng bọn họ thèm ăn nha, làm sao còn có thể đợi tới lúc đó chứ. Đám người Hồ Đàn Phong ở Trấn Thủy Nghiêu có thể nói là cây cao bóng cả có tiếng nói, có quyền lực, có tiền, gã mua đám túi phôi nấm này, sau khi cắt bỏ đầu nấm cũng không đều là chính mình chồng, nếu trẻ con của họ hàng bạn bè tới đây gõ cửa cao hứng sẽ cho hai túi tặng tặng người của Trấn trên trong nhà chồng nấm liền nhiều lên, sau đó họ hàng bạn bè hàng xóm cả những người này lại cũng thấy mới mẻ, vì thế nấm của nhà lão chu còn chưa bắt đầu bán, độ nổi tiếng cũng đã rất cao rồi. Là mông à cháu trai ta nói muốn túi hôi nấm nhà cậu có thể bán ta hai túi không Ngày này một ông cụ hàng năm làm việc trên nghiêu vương trang túm lão chu hỏi Sao không thể ạ lát nữa cháu gọi một cuộc điện thoại bảo người mang hai túi phôi nấm xuống Đối những người già trong viện tử lão Chu vẫn là khá dễ nói chuyện Hai túi phôi nấm mà thôi này đều không to tắt gì Bài thuận tiện cũng mang hai cái cho ta nhá, ngày hôm qua tổ tông của nhà ta còn ấm ý cùng ta, ta cũng không không biết xấu hổ nói chuyện này cùng cậu cực phiền phức. Có gì phiền phức ạ, lấy thêm hai túi là được. Ta cũng muốn, ta cũng muốn cùng mang hai túi cho ta. Nói qua nói lại một hồi, chiều nay lão chu liền bán đi cả một xe ba bánh túi phôi nấm, này còn chưa hết đâu, ngày hôm sau rất nhiều người còn tìm La Hồng Phượng nói, bảo cô nói một chút cùng La Mông, nếu túi phôi nấm của Ngư Vương Trang đã bắt đầu bán rồi, dứt khoát liền mở bán đi, bọn họ cũng muốn mua. Người ta đều mang tiền tới tận của nhà rồi, lão chú còn có thể đẩy ra ngoài sao. Cứ như vậy, nấm của bên làng thượng Thủy còn chưa hái, lá nấm liền bị dọn trống một khoảng lớn rồi. Người của Trấn Thủy Nhiêu gần như mỗi nhà đều phải để mấy túi phôi nấm trong nhà, có lời nha, thật muốn chờ siêu thị bán nấm, giá tiền khẳng định cũng là không rẻ được người của Trấn trên bọn họ cũng không nhất định mỗi người đều ăn được. Một úi phôi nấm chỉ có 20 tệ vừa có thể chơi vừa có thể ăn, đừng nói trẻ con, nhiều người lớn nhìn cũng cảm thấy mới mẻ.